Ma ma m. Sau năm canh giờ, Thiên Hải chi đảo ở trung tâm nhất khu vực, bỗng nhiên truyền đến kinh khủng nổ vang, toàn bộ Thiên Hải chi đảo đều là rung động. Ba người bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn nhau một chút. Triển Khinh Miên khẽ cười nói, phòng trường các thế lực lớn đã đi tới ở trung tâm nhất khu vực, cùng nửa bước vĩnh hằng cảnh quái vật đánh nhau. Long Thanh Trần đứng lên, chúng ta cũng nên hành động. Vèo, vèo, vèo. Ba người hướng Thiên Tâm Hà sen vị trí chạy gấp mà đi, vì không có thời gian không lo được chậm lại tốc độ, ngược lại, lấy ba người thực lực, chỉ cần không gặp được nửa bước vĩnh hằng cảnh quái vật, vậy thì không có chuyện gì. Không lâu lắm, ba người liền đi tới thiên tâm hạt sen vị trí, chỉ thấy, đây là một hồ nước khổng lồ, nở đầy liên hoa, ở hồ nước ở trung tâm nhất, có một cây màu vàng liên hoa, càng chú ý. Động thủ, Long Thanh Trần trực tiếp hướng về hồ nước ở trung tâm nhất nhảy một cái mà đi. Ẩm. Đông nhiên, mặt hồ tạo nên đầy trời bắp nước. Một cái màu vàng đại xà vọt ra khỏi mặt nước, thân rắn khác nào to bằng cái thớt, đầu rắn càng là có thể so với phòng xà lớn, đồng thời, mọc ra 9 con rác. Vụ, vụ, vụ, 9 con rác, phát sinh 9 đạo màu sắc khác nhau ánh sáng, hướng về long thanh trần chiếu dọi mà đến, ẩn chứa uy lực khủng bố, khác nào hủy diệt ánh sáng. Long thanh trần xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, đây là một món bất diệt tột cùng binh khí, hắn triển khai kiếm đạo trùng cực nhất thức, liên tục bổ ra chín kiếm. Chém ra chín đạo nhật nhạt ánh kiếm. Ầm. Ầm. Ầm. Chín đạo ánh kiếm cùng chín đạo ánh sáng mạnh mẽ đụng vào nhau, tia lửa xẹt tán loạn, bùng nổ ra vô lượng ánh sáng. Chín đạo ánh kiếm tuy rằng miễn cưỡng chặn lại rồi chín đạo ánh sáng, Long Thanh Trần lại bị đánh bay trở về. Điều này làm cho hắn khá là kinh ngạc, phải biết, hắn sử dụng bất diệt đỉnh cao binh khí, lại thi triển kiếm đạo trùng cực nhất thức, thậm chí có điểm đánh không lại con quái vật này, có thể thấy được, con quái vật này thực lực cỡ nào cường hãn. Đây là cái gì quái vật? Chín giác kim xà. Triển Khinh Miên đông nhiên biến sắc, chín giác kim mãng là viễn cổ hung thú, thực lực có thể so với bất diệt đỉnh cao. Không phải là bất diệt đỉnh cao sao? Cũng không phải chưa từng giết. Cổ Tiếu Quân cười lớn một tiếng, đem sau lưng cự kiếm nổ ra, xông về phía trước giết tới. Nói cũng đúng, cũng không phải chưa từng giết. Triển Khinh Miên cười cợt, cũng là theo xung phong liều chết tới, phải biết Chu Vi kiếm tông tông chủ chính là bất diệt cùng tu vi, bị ba người liên thủ đánh chết. Bất diệt đỉnh cao, giết không tha. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba người từng người triển khai tuyệt kỹ, liên thủ vây công 9 giác kim mãng. Long Thanh Trần mỗi một kiếm vung chém, đều sẽ đem 3 loại hàm nghĩa ẩn chứa đi vào, đối với 9 giác kim mãng tạo thành to lớn lực sát thương. Cổ tiếu quân trong tay cự kiếm chắc cũng là bất diệt tột cùng binh khí, mỗi một kiếm chém ra, đều ẩn chứa vô biên uy lực. Triển khinh miên thực lực kém một ít, binh khí cũng kém một ít, có điều, nàng cũng là toàn lực ứng phó thi chuyển tuyệt kỹ của chính mình. Giống, chín giác kim mãng phẫn nộ rít gào, nhưng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Nếu có những người khác ở đây, nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ, ba cái bất diệt cao giai người tu luyện dĩ nhiên có thể đem bất diệt tột cùng viễn cổ hùng thú đè lên đánh. Ầm, ầm, ầm. Miễn cưỡng chống đỡ mấy trăm trễ, chín giác kim mãng liền không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện vết thương, đồng thời, vết thương càng ngày càng nhiều. Ầm ầm ầm. Cuối cùng Nó một con đâm vào đáy hồ nơi sâu xa, chui vào đại địa bên dưới, không dám lại xuất hiện. Ha ha ha, bất diệt đỉnh cao bị chúng ta đánh trốn đi. Cổ tiêu quân cười như điên. Triển khinh miên cũng là không khỏi hiện lên nụ cười. Bất diệt cao dai có thể đem bất diệt đỉnh cao đánh thành như vậy. xác thực đáng giá kiêu ngạo, có điều, trong lòng nàng rất rõ ràng, chủ yếu là hai cái đồng đội quá mạnh. Chúng ta giết đi vào. Cổ tiêu quân nhắc theo cự kiếm liền muốn giết tiến vào đáy hồ, quả thực chính là một chiến đấu của nhân không muốn lãng phí thời gian. Long Thanh Trần ngăn trở hắn, bắt được Thiên Tâm Hà Sen là được, chúng ta còn muốn đi nắm Thiên Hồn Quả, nắm xong Thiên Hồn Quả sau khi còn phải chạy đi ở trung tâm nhất khu vực, tranh cấp vĩnh hằng tiên lược. Cổ tiêu Quân đành phải thôi. Long Thanh Trần đem màu vàng liên hồng hai xuống, thu vào không trong chiếc nhẫn. Bèo, bèo, bèo. Ngay sau đó, ba người hướng Thiên Hồn Quả vị trí chạy gấp mà đi. Chừng nửa canh giờ, ba người đi tới Thiên Hồn Quả sinh trưởng vị trí. Chỉ thấy, đây là một tòa núi đá, trên núi đá không có một ngọn cỏ, thiên hồn quả lẽ loi địa sinh trưởng ở núi đá đỉnh điểm. Kỳ quái, tại sao không có thú bảo vệ? Triển khinh miên hồ nghi, như thiên hồn quả loại này báo vật, nên có thú bảo vệ mới đúng. Cổ tiếu quân biểu hiện ngưng trọng lên, cẩn thận, trực giác của ta vẫn rất chuẩn, tòa này núi đá, có gì đó quái lạ. Thứ một lần liền biết rồi. Long thanh trần rối ra một cái tay, lòng bàn tay hướng dưới, 5 ngón tay mở ra. Trên đất một tảng đá nhất thời bay đến trong tay hắn, hắn nâng tay lên, trực tiếp đem núi đá hướng về đỉnh điểm ném tới. Chương 1176, chấn áp. Chấn áp. Không được. Đột nhiên, núi đá đỉnh điểm trên xuất hiện một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, rõ ràng là Long Kim huyên Nhi, nàng hoảng sợ nhìn cực tốc bay tới cục đá, tiêu lên một tiếng sợ hãi. Phụ. Cục đá mạnh mẽ nện ở trên người nàng, nàng cả người nhất thời biến thành cho bụi. Huyên tỷ. Long Thanh Trần ngơ ngác nhìn tình cảnh này, Không đúng. Huyến tỷ, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Như thế nào sẽ bị một cục đá đập chết? Ngươi dám giết ta đệ đệ, ta với ngươi liều mạng. Triển Kinh Miên con mắt đỏ chót địa nhìn về phía Long Thanh Trần, trong tay nàng chiến kiếm đông nhiên chém đánh lại đây. Cong! Long Thanh Trần giơ lên cánh tay trái, trong tay trong nháy mắt hiện ra âm dương thái cực đổ, trực tiếp bắt được chiến kiếm, kia lửa sẽ tán loạn. Dương tay, đây là ảo giác. Hắn minh bạch, Triển Kinh Miên thấy với hắn thấy hoàn toàn khác nhau. Hắn thấy là lòng kim huyên nhi, triển khinh miên thấy là đệ đệ của nàng. Triển khinh miên dụng hết toàn lực, muốn đem chiến kiếm rút ra, nhưng căn bản dễ không ra bàn tay của hắn. Về Long thanh trần tay trái bỗng nhiên buông ra chiến kiếm, một trưởng vô ở trên người nàng, đưa nàng đánh bay đi ra ngoài, hét lớn, đây là ảo giác, ngươi tỉnh táo một điểm. Giết đệ đệ ta, còn dám ngụy biện. Triển khinh miên như điên rồi như thế, lại sung phong lại đây. Long thanh trần bất đắc dĩ, tay trái ôm dương thái cực đổ trực tiếp đánh ra. Ẩm. Đem triển khinh miên lần thứ hai đánh bay đi ra ngoài. Vụ. Ngay sau đó, âm dương thái cực đồ trong nháy mắt xuất hiện ở triển khinh miên trên đỉnh đầu, chấn áp thôi hạ xuống. đè lại triển khinh miên, làm cho nàng không cách nào nhúc đích. Nguyên lai like ngươi chính là sát hại phụ thân ta hung thủ. Cổ tiếu quân trong đôi mắt cũng là xuất hiện tơ máu, gắt gao nhìn chằm chầm lòng thanh trần. Ta muốn cho phụ thân báo thủ. Hai tay hắn nắm cự kiếm, đống nhiên chém đánh, chém ra một cái thật dài ánh kiếm. Long Thanh Trần tay phải chiến kiếm vung lên, triển khai kiếm đạo trung cực nhất thức, chém ra một cái nhợt nhạt ánh kiếm. Cong! Hai đạo ánh kiếm mạnh mẽ va chạm, tia lửa sẽ tán loạn, bùng nổ ra vô lượng ánh sáng, chết tiêu lẫn nhau. Chết! Cổ tiêu quân vọt thẳng giết tới, nhảy lên một cái, cự kiếm bông nhiên chém đánh. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là song trưởng nắm chặt chiến kiếm, dơ lên, đón đỡ. Cong! Cự kiếm chém ở chiến kiếm trên, lại là tia lửa sẽ tán loạn, cầm cự được Tỉnh lại. Long Thanh Trần gào thét, tiếng gào thổi cổ tiếu Quân tóc cùng tiên y đều là bay phần phật. Nhưng mà cổ thiếu Quân trong đôi mắt vẫn vằn vện tiêm máu, căn buồn không có tỉnh lại dấu hiệu. Giống. hắn không thể làm gì khác hơn là chấn động trên kiếm, truyền ra tiếng rồng âm, đem cổ tiếu Quân đánh bay đi ra ngoài. Giết cổ tiếu Quân thả ra đạo của chính mình dị tượng, đồng thời vung lên cự kiếm, sử dụng tới đỉnh cấp võ kỹ, chém ra một con tiên hoàng hình thái anh kiếm. Phá Long Thanh Trần cũng là tức giận, Vù. Hắn thân thể chấn động, phía sau hiện ra tam đại hàm nghĩa hóa thân. Hắn không lùi mà tiến tới, đi phía trước bước ra một bước, tam đại hàm nghĩa hóa thân nhất thời sông về phía trước. Ẩm. Thái thượng hồng trần tôn một trường ấn xuống, đập nát cổ tiếu quân hết thể dị tượng. ầm Thanh long tôn một va chạm, đánh nát cổ tiếu quân nói. Ẩm. Cán thiên tôn một quyền đánh ra, đập vỡ tiên hoàng hình thái anh kiếm. Trấn áp. Long thanh trần rối ra một bàn tay, đi xuống ép. ầm ầm Thái thượng Hồng Trần Tôn, Thanh Long Tôn, Cắn Thiên Tôn theo hắn động tác, từng người ruôi ra một con bàn tay khổng lồ, đè lại cổ tiếu quân. Long Thanh Trần rốt cục thở phào nhẹ nhõm, triển khinh miên cũng còn tốt, thực lực không mạnh, trấn áp triển khinh miên tương đối dễ dàng, cổ tiếu quân thực lực rất mạnh, trấn áp cổ tiếu quân cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Ta còn không tin hái không được thiên hồn quả. Hắn bay người lên, rơi vào núi đá đỉnh điểm, trực tiếp đem chỉnh cây thiên hồn quả cây nổ tận gốc. Dừng tay. Thiên hồn quả cây bên trong truyền ra một cô gái tiếng thét chói tai, người đem thiên hồn quả lấy đi là được, rút cây ăn quả làm gì? Nguyên lai like ngươi đã ra đời linh trí. Long Thanh Trần cười lạnh, ngươi có thể khống chế tâm thần của chúng ta, để chúng ta tự giết lẫn nhau, chẳng trách ở ngươi Chu Vi không có thú bảo vệ, ngươi hoàn toàn nắm giữ năng lực tự vệ, căn bản không cần thú bảo vệ. Thiên hồn quả cây giải thích, không sai, khống chế tâm thần là của ta Thiên Phú thần thông, đáng tiếc, ta không nghĩ tới, ngươi có thể nhanh như vậy tỉnh lại, ngươi có chút đặc biệt. Long Thanh Trần khiển trách, lập tức mở ra tâm thần của bọn họ. "Vụ." Thiên hồn quả cây hơi chấn động một cái, hai mảnh lá cây phiêu linh mà xuống, bay đến Triển Khinh Miên cùng Cổ Tiếu Quân Mi Tâm, chậm rãi Phật quá. Triển Khinh Miên cùng Cổ Tiếu Quân trong đôi mắt tơ máu rốt cục tiêu tán. "Xảy ra chuyện gì?" Triển Khinh Miên khó khăn chống âm dương thái cực đồ, nàng xem nhìn trên đầu âm dương thái cực đồ, đây là cái gì phát bảo, ai tập kích ta? Cổ Tiếu Quân bị ba vị hàng nghĩa hóa thân bàn tay đè lên, Cả người che kín vết rách, nhai răng trợn mắt, ba vị tiền bối là ai, vì sao tập kích ta. Long Thanh Trần dở khóc dở cười, phất tay tan hết âm dương thái cực đổ cùng ba vị hàm nghĩa hóa thân, buông ra triển khinh miên cùng cổ tiếu quân. Triển khinh miên cùng cổ tiếu quân đều là nghi hoặc mà nhìn hắn, không nghĩ tới là hắn. Vừa nãy, các ngươi bị thiên hồn quả cây đã không chế tâm thần, điên cuồng công kích ta, ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn ngươi trấn áp thôi. Long Thanh Trần đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau khi nghe xong, triển khinh miên cùng cổ tiếu quân đều là kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Trên thực tế, Long Thanh Trần cũng là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng may hắn đúng lúc tỉnh lại, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Ta với ngươi quyết đấu qua, ta bị ngươi trấn áp thôi. Cổ tiếu quân tỉnh táo lại, trận to hai mắt, là một người chiến đấu cùng nhân, hắn có chút khó có thể tiếp thu kết quả này. Long Thanh Trần cười cận, sự thực chính là như vậy. Ta không phục. Cổ tiếu quân trừng mắt hắn. Ta bị khống chế tâm thần, không phát huy ra toàn bộ thực lực, chờ rời đi thiên hải chi đảo thời điểm, ta còn muốn với ngươi tranh tải một lần. Được. Long Thanh Trần bất đắc dĩ. Triển khinh miên ánh mắt dị dạng mà nhìn Long Thanh Trần, cái này âm dương thái cực đồ, hình như là danh chấn vũ trụ cái kia thiếu niên áo xanh thủ đoạn, ngươi làm sao cũng sẽ. Lẽ nào ngươi chính là cái kia thiếu niên áo xanh? Không sai, chính là ta. Long Thanh Trần cười nhạt, đã bại lộ, cũng không cần thiết thần tàng. Hắn tiện tay triệt bỏ trên người ẩn dấu bí thuật, lộ ra vốn là khuôn mặt, thân hình, khí tức chờ chút đặc thủ. Nguyên lai like ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Long sáng sớm, chẳng trách thực lực mạnh như vậy. Cổ tiểu quân ánh mắt tỏa sáng, chiến ý vang dội địa rừng ở hắn. Ta đã sớm muốn khiêu chiến ngươi, tìm ngươi mạnh khỏe mấy năm, đáng tiếc không tìm được, không nghĩ tới ngươi liền ẩn giấu ở bên cạnh ta, quá tốt rồi. Giữa chúng ta tất có một trận chiến. Long Thanh Trần cười nói, kỳ thực chúng ta đã sớm thấy, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Ở tự do ngôi sao, ta ngụy trang thành một tán tu, bãi quán bỉa hè với ngươi cùng uống quá rượu, còn nhớ chứ. Người kia cũng là ngươi. Cổ tiếu quân hơi buồn bực, ngươi người này thực sự là giảo hòa ta, ta nghĩ khiêu chiến ngươi, ngươi nhưng rực dây ta đi khiêu chiến vĩnh hằng tiên quốc đại hoàng tử. Triển khinh miên che miệng cười khẽ, hắn đương nhiên giảo hoạt để các thế lực lớn truy tra hơn 100 năm còn không có tìm tới hắn. Ngươi cùng đại hoàng tử quyết đấu qua sao, kết quả thế nào? Long Thanh Trần hỏi tới việc này. Cổ tiêu quân kính để nói, cái kia đại hoàng tử tu vi theo chúng ta như thế, cũng đạt tới bất diệt cao dai. Hắn đúng là thực lực, ta với hắn quyết đấu hơn một vạn trêu, khó phân thắng bại, chỉ có thể lấy hòa nhau kết cuộc. Có thể buông ta ra chứ? Thiên hồn quả cây kém kém hỏi, bị tóm lấy, không thể không túi đầu. Long Thanh Trần nói, ta dự định mang người rời đi thiên hải chi đảo, sau đó, chuyên môn cho chúng ta cung cấp thiên hồn quả. Thiên hồn quả cây tức giận nói, ta ở bên ngoài không có cách nào sinh tồn. Chỉ có thiên hải chi đảo thổ nhưỡng, linh khí, hoàn cảnh mới có thể làm cho ta sinh tồn được. chương 1177, Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là đem 5 viên thiên hồn quả hái xuống, thu vào trong không gian giới chỉ, đem thiên hồn quả cây giống trở lại. Thiên hồn quả cây truyền ra âm thanh, đà tạ. Thiên tâm hạt sen, thiên hồn quả cũng đã bắt được tay, chúng ta nên đi ở trung tâm nhất khu vực cướp đoạt vĩnh hằng tiên dược. Triển khinh miên trong đôi mắt lóe lên tia sáng. Thiên tâm hạt sen cùng thiên hồn quả tuy rằng quý giá, vẫn còn không sánh được vĩnh hằng tiên dược. Hơn nữa, chủ yếu nhất là Long sáng sớm, cổ tiếu quân cũng không muốn dùng vĩnh hằng tiên dược, một khi bắt được tay, đó chính là nàng. Long thanh trần trong lòng hơi động, hỏi, thiên hồn quả cây, ngươi có thể hay không khống chế bất diệt cường giả tối đỉnh tâm thần? Thiên hồn quả cây nói, có thể, thế nhưng khống chế thời gian rất ngắn, nhiều nhất thời gian ba cái hô hấp, ngươi nghĩ làm gì? Khống chế thời gian ba cái hô hấp, đã đủ rồi. Long Thanh Trần đem Thiên Hồn quả cây rút lên đến, thu vào bộ thú trong túi, cũng không quản Thiên Hồn quả cây có đáp ứng hay không, chờ một lúc, chúng ta cần ngươi giúp một chuyện. Thiên Hồn quả cây bất đắc dĩ nói, ta làm hết sức mà thôi. Triển Kinh Miên cùng Cổ Tiếu Quân nhìn nhau một chút, đều là mơ hồ đoán được Long Sáng sớm mục đích, hiển nhiên, Long Sáng sớm muốn cho Thiên Hồn quả cây khống chế các thế lực lớn bất diệt cường giả tối đỉnh tâm thần, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, cứ như vậy, cơ đoạt vĩnh hằng tiên dược liền trở nên dễ dàng có thêm. Đi thôi. Long Thanh Trần trước tiên hướng về ở trung tâm nhất khu vực chạy gấp mà đi. Triển Kinh Miên cùng cổ tiếu quân cấp tốc đổi tới. Hơn nửa giờ sau khi, đi tới ở trung tâm nhất khu vực. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Chỉ thấy, toàn bộ khu vực trung tâm đã bị đánh thành đất khô càn, vạn cổ Thiên Tông, Vĩnh Hằng Tiên Quốc, Thượng Tông, Hoàn Vũ Điện, Thiên Nữ cung cùng các thế lực lớn các cường giả chính đang vây công một con quái vật, chiến đấu phi thường kịch liệt. Con quái vật này, hình thể có thể so với lớn như núi. Mọc ra đại tượng giống nhau muối, như giống nhau đầu, thỏ giống nhau con mắt, cá sấu giống nhau miệng, heo lô thai, con chăn giống nhau thân thể, con nhím giống nhau lưng đâm, như sói móng vuốt, kiểu vi hồ giống nhau đuôi, lại như các loại động vật chắp vá mà thành, kỳ xấu cực kỳ. Tuy rằng nó xấu xí, thực lực nhưng có thể so với nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả, đối mặt hơn 100 cái bất diệt cường giả tối đỉnh vây công, nó không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mọi cử động mang theo vô biên uy lực. Đem từng cái từng cái bất diệt Cường giả tối đỉnh đánh bay Long Thanh Trần, cổ tiếu quân Triển khinh miên ẩn dấu ở một khối đá lớn mặt sau Xa xa mà quan sát Cũng không có vọt thẳng đi qua Triển khinh miên nghi hoặc mà hỏi Đây là cái gì quái vật Không biết, không rõ ràng Long Thanh Trần cùng cổ tiếu quân đều là lấp đầu Bọn họ cũng chưa từng thấy loại quái vật này Đây là vũ trụ cổ quái vật Hốn độn chín như thú Long Thanh Trần bộ thú bên trong túi chuyển ra thiên hồn quả cây thanh âm của Nó là hỗn độn thai ngén mà thành, nắm giữ 9 loại động vật đặc thù, thực lực cực cường, có thể so với nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả. Vĩnh Hằng Tiên Dược ở đâu? Triển Khinh Miên ánh mắt nhìn quét tứ phương, tìm kiếm Vĩnh Hằng Tiên Dược vị trí. Long Thanh Trần lấy ra to bằng lòng bàn tay ra thú bản đồ, nhìn một chút, vị trí ở nơi này phía trung tâm khu vực, cụ thể ở đâu cũng không biết. Ta biết. Thiên Hồn quả cây nói, con này hỗn độn chín như thú vì bảo vệ Vĩnh Hằng Tiên Dược, liền đem Vĩnh Hằng Tiên Dược thu vào trong bụng. Triển Kinh Miên sốt ruột nói, bị nó ăn. Thiên hồn quả cây nói, không có ăn, ở nó trong bụng có một tiểu thế giới, ngay ở bên trong tiểu thế giới, nó dự định để cho tương lai hải tử ăn. Triển Kinh Miên nữ mày nói, chỉ có trước hết giết nó, mới có thể bắt được vĩnh hằng tiên dược. Thiên hồn quả cây truyền ra tiếng cười, đây là đương nhiên. Triển Kinh Miên có chút thất vọng, các thế lực lớn nhiều như vậy bất diệt tột cùng cường giả đều giết không được nó, ba người chúng ta càng thêm không thể nào. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái. Ngươi quá khinh thường các thế lực lớn, bọn họ biết rõ nơi này có nửa bước vĩnh hằng cảnh quái vật, còn dám tấn công nơi này, ngươi cho rằng bọn họ choáng vang sao? Trên người bọn họ khẳng định dẫn theo đáo vật. Nghe được lời ấy, Triển Khinh Miên lông mày giãn ra, ánh mắt tỏa sáng, ý của ngươi là trên người bọn họ dẫn theo vĩnh hằng binh khí. Long Thanh Trần biểu hiện nghiêm nghị, có loại khả năng này. Cổ Tiếu Quân tò mò hỏi, Thiên Hồn Quả Cây, ngươi làm sao đối với hỗn độn chín như thu chuyện hiểu rõ như vậy? Thiên Hồn Quả Cây nói: Nếu như ngươi cùng một đám quái vật ở tại một chỗ dài đến ba cái kỷ nguyên thời gian, ngươi cũng sẽ đối với mỗi cái quái vật cũng như lòng bàn tay. Điều này cũng đúng. Cổ tiêu quân cười cận, ba cái kỷ nguyên chính là 3.000 tỷ năm A. Long Thanh Trần nói, các thế lực lớn giết hôn độn chín như thú, chúng ta liền động thủ. Ba người kiên nhẫn bắt đầu chờ đợi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn các cường giả cùng chín như thú ác chiến dòng dã một ngày một đêm, vẫn giết không được chín như thú. Trái lại có hơn 30 bất diệt cường giả tối đỉnh bị chín Như thú đại thương, tình huống không ổn. Thiên nữ cung cung chủ cũng bị thương, sắc mặt nàng tái nhợt nhìn về phía Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ và Vĩnh Hằng Tiên Quốc quốc chủ, Vạn Cổ Thiên Tông, Vĩnh Hằng Tiên Quốc, ta biết, hai nhà các ngươi khẳng định mang đến Vĩnh Hằng binh khí, bây giờ còn không sử dụng, còn đợi khi nào? Đúng đấy, nhanh vận dụng Vĩnh Hằng binh khí đi, bằng không, chúng ta giết không được con quái vật này. Con quái vật này nắm giữ nửa bước Vĩnh Hằng cảnh thực lực coi như nhân số chúng ta nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có vĩnh hằng binh khí mới có thể đánh giết nó. Các thế lực lớn các cường giả cũng là không nhịn được, dồn dập yêu cầu vạn cổ thiên tông cùng vĩnh hằng tiên quốc vận dụng vĩnh hằng binh khí ở toàn bộ trong vũ trụ, chỉ có vạn cổ thiên tông cùng vĩnh hằng tiên quốc có vĩnh hằng binh khí, thượng tông, hoàn vũ điện, thiên nữ cung đều không có, những thế lực khác vậy thì càng thêm đã không có. vạn cổ thiên tông tông chủ cười lạnh, các ngươi nói nhẹ, vĩnh hằng binh khí cần tiêu hao lượng lớn tiên lực, một khi vận dụng. Trong nháy mắt sẽ đem chúng ta Vạn Cổ Thiên Tông hơn 10 bất diệt cường giả tối đỉnh tiên lực ép khô, đến thời điểm chúng ta Vạn Cổ Thiên Tông liền năng lực tự vệ cũng bị mất, chớ nói chi là tranh cướp Vĩnh Hằng Tiên Dược. Vĩnh Hằng Tiên Quốc quốc chủ cũng là biểu hiện lạnh nhạn, không sai, hai nhà chúng ta đem tiên lực hết sạch, các ngươi các thế lực lớn là có thể kiếm lợi, đến thời điểm Vĩnh Hằng Tiên Dược bị các ngươi cướp đi, Vĩnh Hằng binh khí cũng sẽ bị các ngươi cướp đi, thậm chí ngay cả chúng ta hai nhà tính mạng đều sẽ bị các ngươi giết chúng ta cũng không có ngu như vậy. vạn cổ thiên tông cùng vĩnh hằng tiên quốc hiếm thấy không có phát sinh cai vã, ý kiến nhất trí, thiên nữ cung chủ đạo, như vậy đi. hai nhà các ngươi đem vĩnh hằng binh khí lấy ra, chúng ta đồng thời giúp các ngươi hai nhà thôi thúc vĩnh hằng binh khí, giết chết con quái vật này. cứ như vậy, tất cả mọi người tiên lực đều sẽ bị tiêu hao mất một nửa, còn còn lại một nửa. sau đó, ai tìm được trước vĩnh hằng tiên dược, vĩnh hằng tiên dược liền về ai hết thảy. làm sao? Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ và Vĩnh Hằng Tiên Quốc quốc chủ nhìn nhau một chút, chờ mặc, tựa hồ đang cân nhắc. Một lát sau, Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ trước tiên tỏ thái độ, "Được, ta không ý kiến." "Tốt." Vĩnh Hằng Tiên Quốc quốc chủ cũng là đồng ý, đồng thời thôi thúc Vĩnh Hằng binh khí, đồng thời tiêu hao tiên lực, giết chết con quái vật này, sau đó bằng bản lãnh của mình, tìm kiếm Vĩnh Hằng tiên dược. Chương 1178: Đắc thủ. Ầm. Vĩnh Hằng Tiên Quốc quốc chủ đem Vĩnh Hằng binh khí lấy đi ra. Kinh khủng y thế nhất thời bao phủ toàn trường, đây là một mới truyền quốc ngọc tỷ, mặt trên tre kín kinh tâm khó coi vết kiếm, tản ra vô biên tốt sát tâm ý. Ẩm! Vạn cổ thiên tông tông chủ cũng đem vĩnh hằng binh khí lấy ra, đây là một chuôi cổ điện trên kiếm, nhưng không có căng kiếm, thân kiếm càng là gì xét loan lộ, tản mát ra huy thế không một chút nào so với vĩnh Hằng tiên quốc vĩnh hằng binh khí kém. Vụ! Vụ! Vụ! Các thế lực lớn các cường giả đồng thời hướng về hai cái vĩnh hằng binh khí nhập liệu tiên lực làm cho hai cái vĩnh hằng binh khí tản mát ra uy thế càng ngày càng lớn mạnh, khắc nào hai vị vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch phục sinh. Động thủ. Vĩnh hằng tiên quốc quốc chủ giống to, Đông nhiên đem ngọc tỷ đập ra, ngọc tỷ nhất thời đón gió giận trướng, hóa thành lớn như núi, xuất hiện ở hỗn độn chín như thú trên đỉnh đầu, trấn áp thôi hạ xuống. Ầm ầm ầm. Hỗn độn chín như thú đứng thẳng lên, Dơ lên hai con chân trước, gánh vác ngọc tỷ, lại bị ép tới toàn bộ thân thể hỗn lượn như cùng, bộ xương răng rắc vọng, cả người nứt toát. Xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, vô cùng thê thảm. Giết. Vạn cổ thiên tông tông chủ chập ngón tay như kiếm, đống nhiên vạch ra, cổ điển chiến kiếm trong nháy mắt lớn lên, hóa thành một chôi cử kiếm, hướng về hỗn độn chín như thu sùng phong mà đi. Phụ. Cổ điển chiến kiếm xuyên thấu hỗn độn chín như thú thân thể, mang ra mảng huyết vụ lớn. Trở lại mấy kiếm, nó tự tử. Giết nó. Các thế lực lớn các cường giả đều là phân chấn không lớt, hai cái vĩnh hằng binh khí cùng xuất hiện nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng phải nuốt hận, chết đi. Vạn cổ thiên tông tông chủ cười to, hắn song chỉ không ngừng mà vung gậy, vèo, vèo, vèo, cổ điển chiến kiếm chớp như thế xuyên tới xuyên lui, lần lượt xuyên thấu hồn độn chín như thú thân thể, làm cho hồn độn chín như thú thân thể như là tổ ong như thế che kín lít nha lít nhít hổ máu, ầm ầm ầm, thương thế quá nặng, hồn độn chín như thú khiêng không được ngọc tỷ, bị ngọc tỷ chấn áp thôi hạ xuống, trở thành một trương bánh nhân thịt Toàn bộ đại địa đều là rung động không ngớt, như mạng nhện như thế nứt ra. Đã chết. Vĩnh hằng tiên quốc quốc chủ nhận ra được hốn độn chín như thú đã không còn hơi thở sự sống. Hắn vây tay, về. Vèo. Ngọc tỉ nhất thời thu nhỏ, bay trở về đến trong lòng bàn tay của hắn. Vạn cổ thiên tông tông chủ cũng là thu hồi chiến kiếm, cười nhạt nói, nhanh như vậy tự tử, đây là ta gặp yếu nhất nửa bước vĩnh hằng cảnh. Không đúng, còn có hơi thở sự sống. Thiên nữ cung cung chủ hơi thay đổi sắc mặt phát hiện dị thường. Họ. Đông nhiên, hỗn độn chín như thú bụng nứt ra, chui ra một con trâu rừng lớn nhỏ hỗn độn chín như thú, tò mò nhìn mọi người. Chuyện này, nó sinh ra một cái nhỏ hỗn độn chín như thú. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn này con tiểu nhân hỗn độn chín như thú. Chẳng trách thực lực của nó kém như vậy, nguyên lai like nó sắp sinh. Thiên nữ cung thiên nữ, Hứa Mộng Nghiên khẽ thở dài một tiếng, nó đem hết toàn lực, nhưng thật ra là vì bảo vệ con của chính mình. Nghe được lời ấy, Tất cả mọi người là trầm mặc, đối với hôn độn chín như thú tình mẹ cảm thấy kính ý, đồng thời, lại cảm thấy cả người lạnh cả người. Nếu là con này hôn độn chín như thú không phải nhanh sinh, thực lực khẳng định càng mạnh mẽ hơn, ai sống ai chết sẽ rất khó dự liệu. Ồ! Tiểu nhân hôn độn chín như thú phẳng phất châu nghe con giống nhau tiếng kêu, loạn choa loạn choạng mà đi tới, sợ sượt hứa mộng nghiên. Tiểu tử vừa ra đời, cái gì cũng không hiểu, cũng không biết mẹ của chính mình đã chết, lầm tưởng hứa mộng nghiên mẫu thân. Đáng thương tiểu tử sau đó liền theo ta đi, hướng ngậm nghiên thở dài, lấy ra một cây tiên dược, đốt cho tiểu tử. tiểu tử vui vẻ ăn. không được, vĩnh hằng tiên quốc quốc chủ cười gằn, chúng ta vĩnh hằng tiên quốc mới phải đánh giết hốn độn chín như thú chủ lực. con này tiểu nhân hốn độn chín như thú, phải làm vì chúng ta vĩnh hằng tiên quốc hết thảy. trung tiện, đánh giám. vạn cổ thiên tông tông chủ không vui, chúng ta vạn cổ thiên tông lẽ nào cũng không phải là chủ lực sao? vĩnh hằng tiên quốc quốc chủ lạnh lùng nói là chúng ta vĩnh hằng tiên quốc vĩnh hằng binh khí đẻ chết rồi hỗn độn chín như thú. Vạn cổ thiên tông tông chủ cả giận nói, nếu như không phải chúng ta vạn cổ thiên tông vĩnh hằng binh khí đem hỗn độn chín như thú đánh thành trọng thương, các ngươi vĩnh hằng tiền quốc vĩnh hằng binh khí có thể đẻ chết nó. Hai người ngươi một câu ta một câu điệu cãi vả, làm cho mặt đỏ tới mang tai, ai cũng không chịu nhường cho, đều muốn con này tiểu nhân hỗn độn chín như thú. Vĩnh hằng quốc chủ, vạn cổ tông chủ, các ngươi lời này, ta sẽ không thích nghe. Nếu như không phải chúng ta đồng thời nhập liệu tiên lực, các ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy sử dụng Vĩnh Hằng binh khí sao? Không sai, chúng ta cũng là xuất lực, con này tiểu nhân hỗn độn chín như thú, chúng ta cũng có phần. Các thế lực lớn các cường giả ồn ào lên, dù là ai cũng nhìn ra được, tiểu nhân hỗn độn chín như thú to lớn lên, đó chính là nửa bước Vĩnh Hằng cảnh cái thế cường giả, đương nhiên ai cũng muốn. Cãi và hồi lâu, cuối cùng đạt thành ba cái thỏa thuận. Một trong số đó, tiểu nhân hỗn độn chín như thú Vì là Vĩnh Hằng Tiên Quốc hết thảy. Thứ hai, tìm tới Vĩnh Hằng Tiên dược sau khi vì là Vạn Cổ Thiên Tông hết thảy. Thứ ba, bởi các thế lực lớn cũng xuất lực, vì lẽ đó, Vĩnh Hằng Tiên Quốc cùng Vạn Cổ Thiên Tông, thiết yếu từng người lấy ra 100 cây bất diệt tiên dược cùng 10 cái bất diệt tột cùng binh khí, phân cho các thế lực lớn. Nay ba cái thỏa thuận, xem như là đều đại hoan hỉ. Xa xa, một khối đá lớn mặt sau. Long Thanh Trần, Triển Khinh Nguyên, Cổ Tiểu Quân, ba người nhìn nhau một chút, biết nên hành động. Long Thanh Trần lấy ra thiên hồn quả cây, truyền âm nói, khống chế tâm thần. Trước đã nói, ta chỉ có thể khống chế thời gian 3 cái hô hấp, các ngươi cần phải dành thời gian. Thiên hồn quả cây trọng thân một lần, lúc này mới sử dụng tới bản mệnh thiên phú thần thông. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn các cường giả nhất thời hoàn toàn đại loạn, công kích lẫn nhau lên. Động thủ. Long Thanh Trần trước tiên vào tới. Cổ tiếu quân và phát triển khinh bông theo sát phía sau. vụ Long Thanh trần lấy ra bộ thú túi, trực tiếp đem tiểu nhân hỗn độn chín như thú thu vào. Phụ. Cổ Tiếu Quân cử kiếm vung lên, cắt ra hỗn độn chín như thú thân thể, một phát bắt được Vĩnh Hằng tiên dược. Triển Khinh Miên muốn cướp Vĩnh Hằng tiên quốc ngọc tỷ, đáng tiếc, cướp bất động, nàng chỉ có thể đoạt đi thượng tông tông chủ bất diệt đỉnh cao binh khí. Vèo. Vèo. Vèo. Làm xong những này, ba người không có một chút nào dừng lại, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này. Đó là Thanh Sam. Chết tiệt Long Sáng sớm, còn có hai cái tán tu, ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn các cường giả tu vi rất cao, khống chế tâm thần thời gian rất ngắn ngủi, Long Thanh Trần ba người còn không có đi ra ngoài bao xa, bọn họ trở về quá thần đến đến rồi, tất cả đều giận tím mặt, điên cuồng đuổi theo. Long Sáng sớm đoạt đi tiểu nhân hỗn độn chín như thú, vĩnh hằng tiên quốc quốc chủ nổi trận lôi đỉnh, thượng Tông Tông chủ cũng là chửi hầm lên, ta bất diệt đỉnh cao binh khí, bị cái kia nữ tán tu đoạt đi. Cái kia sử dụng cự kiếm nam tán tu, cắt ra hôn độn chín như thú thân thể, cầm đi vĩnh hằng tiên dược. Vạn cổ thiên tông tông chủ càng là sắc mặt tông trầm, chúng ta cũng không biết vĩnh hằng tiên dược giấu ở hôn độn chín như thú trong thân thể, ba người này là thế nào biết đến. chương 1179, yếu nhất nửa bước vĩnh hằng. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vọt tới thiên hải chi đảo bên bờ, long thanh trần, cổ tiếu quân, triển khinh miên không có một chút nào dừng lại, vọt thẳng tiến vào hôn độn hải. Vèo. Vèo, vèo, ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn các cường giả cũng là không chút do dự mà xem tiến vào hốn độn hải, đáng tiếc, hốn độn hải tràn ngập dậy đặc hốn độn xương mù, bọn họ rất nhanh sẽ không tìm được ba người tung tích. Đừng làm cho ta bắt được ba người này, bằng không, ta nhất định phải đem ba người này chém thành muôn mảnh, lột ra chóc thịt. Vạn cổ thiên tông tông chủ tức đến run dậy cả người, nắm thật chặt nắm đấm, trong con ngươi lên cơn giận dữ, đặc biệt cái kia long sáng sớm ta nhất định phải đưa hắn tiên hồn rút ra gác ở chân hỏa trên chậm rãi quay nướng, để cầu mong gì khác sinh không được, muốn chết cũng không thể. tất cả mọi người là ánh mắt quái dị, hận nhất long sáng sớm nhất định là vạn cổ thiên tông, long sáng sớm giết vạn cổ thiên tông thánh tử, bắt giữ vạn cổ thiên tông thánh nữ diêu hy, đã sớm để vạn cổ thiên tông hận thấu xương. hiện tại, long sáng sớm lại dẫn hai cái tán tu cướp đi vĩnh hằng tiên dược, vạn cổ thiên tông cái gì tâm tình có thể tưởng tượng được? việc đã đến nước này. Nói những này lời vô ích cũng vô dụng. Vĩnh Hằng Tiên Quốc quốc chủ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ, việc cấp bách là muốn biện pháp cứu vãn tổn thất. Làm sao cứu vãn tổn thất? Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ cười gằn, ta cũng muốn nghe một chút cho người cao kiến. Vĩnh Hằng Tiên Quốc quốc chủ suy nghĩ một chút, nói, ngoại trừ Vĩnh Hằng Tiên Dược ở ngoài, thiên hải chi đảo mặt trên còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, chúng ta nên đem toàn bộ thiên hải chi đảo càn quét một lần, đem những cái khác thiên tài địa bảo bắt được tay, bù đắp tổn thất. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, hôn độn trong biển có vô số quái vật, long sáng sớm ba người không thể vẫn giấu đi, chúng ta nên bảo vệ bên phà. Ta cảm thấy, có thể được. Cứ làm như thế. Các thế lực lớn các cường giả dồn dập tán thành. Vạn cổ thiên tông tông chủ sắc mặt lúng túng, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng không được không nói, vĩnh hằng quốc chủ cao kiến quả thật không tệ. Vĩnh hằng tiên quốc quốc chủ tiếp tục nói, như vậy đi, chúng ta mỗi cái thế lực, từng người lưu lại một bất diệt tuột cùng cường giả. Tạo thành một đại đội, phụ trách càn quét toàn bộ Thiên Hải chi đảo thiên tài địa bảo, người còn lại bảo vệ bên phà, chỉ cần đoạt lại Vĩnh Hằng tiên dược cùng hốn độn chín như thú con non, như vậy, ước định của chúng ta lúc trước hữu hiệu như cũ. Liền, mọi người quân chia thành hai đường. Một đường lưu lại, càn quét Thiên Hải chi đảo còn lại thiên tài địa bảo. Mặt khác một đường, mang theo hai cái Vĩnh Hằng binh khí, trực tiếp rời đi Thiên Hải chi đảo, bảo vệ bên phà. Ha ha ha ha. Bên ngoài mấy ngàn dặm hốn độn trên biển, Long Thanh Trần, Cổ Tiếu Quân, Triển Khinh Miên ngừng lại, nhìn nhau một chút, không nhịn được cười ha hả, thu hoạch quá phong phú. Đem Vĩnh Hằng Tiên Dược cho ta. Triển Khinh Miên bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Tiếu Quân, đây là trước ước định cẩn thận, Vĩnh Hằng Tiên Dược cho ta, còn lại, tùy các ngươi làm sao chia. Cổ Tiếu Quân tuy rằng rất đau lòng, nhưng vẫn là lấy ra Vĩnh Hằng Tiên Dược, chậm rãi đưa cho nàng. Triển Khinh Miên đoạt lấy đi, chăm chú ôm vào trong ngực, kích động sắc mặt đỏ chót, như là uống rượu say như thế, cả người đều ở khẽ run. Long Thanh Trần to mò nhìn vĩnh hằng tiên dược, hình dáng giống một cây cỏ nhỏ, có 9 chiếc lá, bóng ánh long lanh, lưu chuyển hào quang, ở đỉnh cao nhất có một viên chín màu hạt châu, hắn chỉ là người được một tia mùi thuốc, tu vi liền dục già dục dịch, phảng phất sắp đột phá như thế. Cổ Tiếu Quân cũng là nuốt ngụm nước miếng, nhanh ăn vào, thử xem hiệu quả có phải là cùng trong truyền thuyết như thế. Triển Khinh Miên hít sâu một hơi, trầm dãi tỉnh táo lại, hỏi: "An la cây, vẫn là an diện hạt châu?" Long Thanh Trần nhịn cười không được. Vĩnh hằng tiên dược thứ này, cả thế gian hiếm thấy, cũng không ai dùng quá, trời mới biết làm sao phục dùng. Cổ Tiếu Quân lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói, ngươi quản nó là cây vẫn là hạt châu, đồng thời ăn, đừng lãng phí. Chết thì chết đi, nửa bước vĩnh hằng cơ hội đang ở trước mắt, ta tuyệt không có thể lùi bước. Triển Khinh Miên cắn răng một cái, đem toàn bộ vĩnh hằng tiên dược nhét vào trong miệng, bởi hạt châu khá lớn, sắc nàng trợn tròn mắt, nhưng mạnh mẽ nuốt xuống. Các ngươi cho ta hộ pháp, phòng ngừa hải lý quái vật quấy rối ta. Tuy theo, nàng khoanh chân ngồi ở trên mặt biển, nhắm mắt, cảm thụ vĩnh hẳng tiên dược mang đến hiệu quả. Long Thanh Trần cổ tiếu quân hai bên trái phải, đứng bên cạnh nàng, cảnh giác nhìn quét bốn phía cùng hải lý. Cổ tiếu quân nói, hai chúng ta làm sao chia tang? Long Thanh Trần nói, Nam viên thiên hồn quả, 9 viên thiên tâm hạt sen, 421 cây bất tử dược, 23 cây bất diệt thuốc, một con hốn độn chín như thú con non, dựa theo trước ước định, thiên hồn quả về ta, thiên tâm hạt sen về ngươi, đây là không có tranh luận. Cổ tiêu quân gật đầu, được. Long Thanh Trần lấy ra chín viên thiên tâm hạt sen, đưa cho hắn, bất tử dược cùng bất diệt thuốc tính gục lại, làm một phân, hôn độn chín như thú con non đơn độc làm một phân, hai tuyển một, ngươi tuyển cái nào phân. Cổ tiêu quân suy nghĩ một chút, ta tuyển bất tử dược cùng bất diệt thuốc đi, hôn độn chín như thú con non bồi dưỡng lên mặc dù không tệ, thế nhưng, con người của ta không có gì kiên trì, chẳng muốn đi nuôi dưỡng. Được. Long Thanh Trần lấy ra 421 cây bất tử dược, 23 cây bất diệt thuốc đưa cho hắn. Liền, chia của liền hoàn thành. Long Thanh Trần thu hoạch chính là 5 viên thiên hồn quả cùng hỗn độn chín như thú Con Non. Cổ tiếu quân thu hoạch 9 viên thiên tâm hạ sen cùng mấy trăm cây bất tử dược, bất diệt thuốc. Thu hoạch lớn nhất, nhất định là Triển Kinh Miên, Vĩnh Hằng Tiên Dược. Ẩm. Đợi chừng nửa canh giờ, Triển Kinh Miên trên người trận buộc phát ra huy thế mạnh mẽ, tu vi của nàng chưa bao giờ diệt cảnh cấp cao lên cấp đến bất diệt cảnh đỉnh cao. Vẫn không có đình chỉ còn đang lên phía trên sung kích. Ẩm. Lại đợi hơn 2 canh giờ, triển khinh miên trên người vì thế lần thứ 2 bạo phát, chưa bao giờ diệt cảnh đỉnh cao nhảy một cái đạt đến nửa bước vĩnh hằng cảnh, chu vi vô số bên trong hỗn độn hải đều là tạo nên đầy trời sóng lớn. Ha ha ha ha. Triển khinh miên bỗng nhiên mở con mắt ra, trong con ngươi tỏa ra hào quang áo ánh, nàng chậm rãi đứng dậy, cảm thụ lấy trong cơ thể dâng trào vô biên sức mạnh, giống như điên cuồng cười to, nửa bước vĩnh hằng cảnh dở tay dở chân đều có vô biên uy lực phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ ai dám đánh với ta một trận Long Thanh Trần cùng Cổ Tiếu Quân nhìn nhau một chút đều là biểu hiện của quái nàng một tán tu không có chỗ dựa không có bối cảnh dựa vào chính mình nỗ lực cùng một ít vận may đạt đến nửa bước vĩnh hằng cảnh thành tựu hoàn thành tán tu trung cực giấc mơ nàng hiện tại tâm tình kích động sát thực có thể lý giải ngươi vẫn là tỉnh táo một chút đi nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng không phải vô địch Vũ trụ này ngũ đại siêu cấp thế lực đều có nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả tồn tại. Cổ Tiếu Quân không nhịn được nhắc nhở nàng. Long Thanh Trần càng ngắc hơn, cái khác cái thế cường giả, chạm tới vĩnh hằng, lên cấp thất bại sau khi mới có thể trở thành nửa bước vĩnh hằng cảnh, mà, cho ngươi nửa bước vĩnh hằng cảnh, hoàn toàn là dựa vào vĩnh hằng tiên dược lên cấp đi lên, vì lẽ đó, ngươi nên là yếu nhất nửa bước vĩnh hằng cảnh. Các ngươi im miệng. Triển Khinh Miên lườm bọn họ một cái, tức giận đến không nhẹ. Nàng chính hưởng thụ loại này thiên hạ vô địch tươi đẹp cảm giác, lại bị hai người phủ đầu dội hai buồn nước lạnh. Hào tâm tình, trong nháy mắt sẽ không có. Tiểu thân A, tiểu quân A, thực lực của các ngươi thật không tệ, nếu không, theo ta luận bàn một chút. Ánh mắt của nàng nhất chuyển, rơi vào long thanh trần cùng cổ tiếu quân trên người, hiện lên trêu tức đủ cười. Nghe được lời ấy, long thanh trần cùng cổ tiếu quân đều là vẻ mặt đau khổ, liền vội vàng lắc đầu. Đùa gì thế, bất diệt cao dai cùng nửa bước vĩnh hẳng cảnh luận bàn. Đây không phải tìm được cả. Coi như yếu nhất nửa bước vĩnh hằng, đó cũng là nửa bước vĩnh hằng, cũng không phải bất diệt cao giai có thể chống lại, bất diệt đỉnh cao cũng không được. Chương 1180, ngươi nhẹ nhàng. Đến viên các ngươi cho ta hộ pháp. Long Thanh Trần quanh chân ngồi ở trên mặt biển, lấy ra một viên thiên hồn quả, nắm ở trong tay, cái tay còn lại trưởng bao trùm đi tới, vận chuyển trung cực thiên công, hấp thu lên. Như vậy hấp thu phương pháp, so với trực tiếp dùng hiệu quả càng tốt hơn, đương nhiên Sử dụng thời gian cũng tương đối giải Vụ Chỉ cảm thấy từng tia một mát mẻ dược lực Theo hai tay chậm rãi chạy tới trên đầu Cuối cùng, hội tụ ở mi tâm Làm cho mi tâm tỏa ra sáng sủa ánh sáng Khác nào một vòng mặt trời nhỏ Ẩm Đông nhiên, một cái kim sa vọt ra khỏi mặt nước Mở ra miệng lớn, tàn nhẫn mà cắn về phía long thanh trần Ở trong miệng nó che kín đao nhọn như thế răng nanh Cực kỳ sắc bén Liền không gian đều bị đâm thủng Nghiên xúc Triển khinh miên khẽ quát một tiếng. Đông nhiên một trưởng vô ra, ầm ầm ầm kim sa trực tiếp bị đánh nát, trở thành mưa máu. Ngay sau đó, triển khinh miên phất tay rắc ra một mảnh chân hỏa, đốt xương máu, làm cho xương máu biến thành cho bụi. Nửa bước vĩnh hằng cảnh chính là lợi hại. Cổ tiếu quân hâm mộ nhìn nàng, hỗn độn trong biển dựng dục ra tới mỗi một loại quái vật, đều là kiên cố cực kỳ, liền bất diệt tột cùng cường giả đều rất khó sát thương chúng nó, ngươi nhưng có thể ung dung đánh giết, có thể thấy được. Thực lực của ngươi bây giờ tuyệt đối vượt xa bất diệt cường giả tối đỉnh." Triển Khinh Miên lật ra một cái lướt mắt, đó là đương nhiên, nửa bước vĩnh hằng, há lại là bất diệt tột cùng run dế có thể đánh đồng với nhau. Bất diệt tột cùng run dế. bất diệt đỉnh cao đều được run dế. Cổ Tiếu Quân rất bất đắc dĩ, nàng hiện tại có một loại thiên hạ mình ta vô địch cảm giác, quả nhiên là thực lực không giống nhau, tâm thái cũng không giống nhau. "Tiểu Quân a." Triển Khinh Miên chắp hai tay sau lưng, đón gió biển, tay áo đồng bền, tóc dài bay lượn bày ra hình dáng thế ngoại cao nhân, quỳ xuống cho bản tọa dập đầu ba cái, bái bản tọa sư phụ đi. Cổ Tiếu Quân mặt đều tái rồi. "Tha nương, mẹ nàng, quá ngâm cuồng còn tự xưng bản tọa. Làm sao, ánh mắt của ngươi thật giống đối với bản tọa không phục lắm a?" Triển Khinh Miên nhàn nhạt nhìn hắn. Cổ Tiếu Quân vẻ mặt đau khổ, "Ta dùng." Triển Khinh Miên nói, "Vậy thì bái sư đi." Cổ Tiếu Quân lắc đầu nói, "Ta đã có sư tôn." Triển Khinh Miên nói, "Ngươi sư tôn tu vi gì, có bản tọa cường sao?" Cổ Tiếu Quân ho một tiếng, Sư Tôn ta lão nhân ra người, nhưng là chân chính nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả, thứ cho ta nói thẳng, giống như ngươi vậy học cấp tốc nửa bước vĩnh hằng cảnh, Sư Tôn ta một có thể đánh ngươi 10 cái. Hả? Triển Khinh Miên hừ lạnh, xem ra, ngươi hay là đối với bản tọa không phục a, đến đến đến, cùng bản tọa luận bản một phen. Cổ Tiếu Quân khỏe miệng co giật, thực sự không chịu nổi. Tới thì tới, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi a? Hắn cắn răng một cái, rút ra cự kiếm trực tiếp một chiêu kiếm bổ tới, cùng Triển Khinh Miên đại chiến. Ầm. Ầm. Ầm. Vẹn vẹn năm chiêu, hắn đã bị Triển Khinh Miên đánh sưng mặt sưng mũi, tuy rằng hắn là cao cấp nhất trí tôn thiên tài, nhưng là tu vi chênh lệnh quá xa, căn bản không phải một cấp độ, không có cách nào đánh. Biết bản tọa lợi hại chứ? Triển Khinh Miên nở nụ cười. Cổ Tiếu Quân phiền muộn địa trà sát một hồi máu mũi, biết rồi. Triển Khinh Miên nói, biết là tốt rồi, sau đó, cùng bản tọa nói chuyện thả tôn trọng một điểm, hiểu chưa? Rõ ràng. Cổ Tiếu Quân ngoài miệng đáp ứng, trong lòng nhưng chửi bới lên, chờ hắn sau đó đạt đến nửa bước vĩnh hằng cảnh, cần phải đánh một trận cái này không biết trời cao đất rộng đàn bà thúi. Vụ. Hấp thu xong một viên thiên hồn quả, Long Thanh Trần lại lấy ra một viên, tiếp tục hấp thu. Hấp thu xong viên thứ hai, Long Thanh Trần lại lấy ra một viên. Cứ như vậy, liên tục đem 5 viên thiên hồn quả toàn bộ hấp thu xong. Ầm ầm ầm. Mi tâm của hắn nóng ánh tới cực điểm. Phảng phất khai thiên tích địa như thế, sấm vang chớp giật, làm tất cả trở về yên tĩnh thời điểm. Mi tâm của hắn xuất hiện một cây thiên hồn quả cây bóng mờ, nhờ có thiên hồn quả cây bản mệnh thiên phú thần thông, tâm thần không chế. Triển Khinh Miên dừng ở Long Thanh Trần, tiểu thần a, thực lực của ngươi lại tăng tiến bảo a. Vừa nãy Tiểu Quân đã cùng bản tọa luận bàn qua, ngươi cũng cùng bản tọa luận bàn một chút đi. Long Thanh Trần chậm rãi mở con mắt ra, lóng lánh tia sáng, đứng lên, cười nhìn một chút xương mặt xương mũi cổ Tiểu Quân. Ngươi nghĩ làm sao luận bản? Bản tọa nửa bước vĩnh hằng cảnh tu vi, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ đã không tìm được mấy cái đối thủ. Bản tọa cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Như vậy đi, lấy 5 chiêu làm hạn định. Triển Khinh Miên trầm giai nói: trong vòng 5 chiêu, nếu như bản tọa không thể đánh bại ngươi, vậy cho dù ngươi thắng. Được. Long Thanh Trần cười cợt. Ẩm. Hắn xoay tay lấy ra hai cái bất diệt binh khí, tay trái một thanh chiến kiếm, tay phải một cây chiến cướp, trực tiếp ra tay rồi. Vô dụng. Bất diệt đỉnh cao binh khí mặc dù không tệ, thế nhưng tu vi của ngươi không đủ, không phát huy ra toàn bộ uy lực. Triển Khinh Miên khẽ lắc đầu, tự tin điệu nhất trưởng đánh ra. Ầm ầm ầm. Long Thanh chuẩn bị đánh bay đi ra ngoài, cảm giác trong cơ thể khí huyết sôi trào, suýt chút nữa thổ huyết, hai tay càng là tê, một chiêu. Vụ. Hắn tay trái vung vẩy trên kiếm, triển khai kiếm đạo chín thức trung cực một thức, chém ra một cái nhợt nhạt ánh kiếm. Giống. Tay phải hắn chiến cấp một điểm đâm. Triển khai mới đại tổ long tám đại chiến ký trung cực một thức, vô số long lực rít gào mà ra. võ ký rất tốt, đáng tiếc, vẫn là vô dụng Triển khinh miên bỗng nhiên đấm ra một quyền. ầm ầm ầm Ánh kiếm bị đánh nát, long lực bị đánh tán, long thanh trần lần thứ hai bị đánh bay. Hai chiêu. Long thanh trần điểm số. Vụ. Chiêu thứ ba, hắn trực tiếp vận dụng ba loại hàng nghĩa, hóa thành một cái âm dương thái cực đồ, xuất hiện ở triển khinh miên trên đỉnh đầu, chấn áp mà xuống. phá Triển khinh miên quát một tiếng, đạp không mà lên, một quyển hướng lên trên ném tới. Giang rắc. Âm dương thái cực đổ bị chấn bể. Hàng nghĩa bị phá, Long Thanh Trần nhận lấy phản phệ, khỏe miệng tràn ra một kia long huyết, bà chiêu. Các ngươi cũng quá tích cực đi. Cổ tiếu quân tặc lưỡi. Triển khinh miên nói, bà chiêu đã qua, nên kết thúc. Ẩm. Nàng trực tiếp vận dụng tuyệt kỹ của chính mình, tuy rằng tuyệt kỹ của nàng không ra sao, thế nhưng, nàng hiện tại nửa bước vĩnh hẳng cảnh tu vi triển khai ra. Đó chính là cực kỳ kinh khủng. Là nên kết thúc. Long Thanh Trần khỏe miệng hiện lên một tia nụ cười quái dị. Ẩm. hắn mi tâm trận buộc phát ra hào quang ảo ánh, thiên hồn quả cây bóng mở tái hiện ra, tâm thần không chế. Lấy triển khinh miên hiện tại nửa bức vĩnh hằng cảnh tu vi, đương nhiên không không chế được triển khinh miên, lại làm cho triển khinh miên xuất hiện một tia đình trệ. Này một tia đình trệ, đối với Long Thanh Trần tới nói, đã vậy là đủ rồi, hắn dơ lên tay trái của chính mình. Vụ. Ở Triển Khinh Miên trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một con khổng lồ tay, trắng non như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết, phảng phất thế gian đẹp nhất tay, tỏa ra kinh khủng uy thế, trực tiếp vồ xuống đi. Ầm ầm ầm. Triển Khinh Miên thân thể trong nháy mắt đổ nát, trở thành một mảnh xương máu, chu vi vô số bên trong hỗn độn hải càng là tạo nên đầy trời sóng nước. Vĩnh Hằng binh khí. Cổ Tiếu Quân sợ ngây người, không nghĩ tới, trên người hắn dĩ nhiên mang theo Vĩnh Hằng binh khí loại này nghịch thiên chí bảo. Bốn Vận dụng vĩnh hằng binh khí, Long Thanh Trần tiên lực Long lực toàn bộ bị trong nháy mắt ép cô sắc mặt tái nhợt. Hắn giơ lên tay phải, dựng lên chín màu chân hỏa. Ta đây chân hỏa tung xuống đi, đó chính là chiêu thứ năm. Ta chịu thua. Trong huyết vụ truyền ra triển khinh miên tiếng thét chói tai. Long Thanh Trần cười cợt, tay phải nắm chặt, dập tắt chân hỏa. Triển khinh miên gây dựng lại thân thể, ánh mắt ưu ái mà nhìn hắn. Ngươi cái này biến thái, liền vĩnh hằng binh khí đều có, cũng chính là luận bàn một hồi cho tới vận dụng Vĩnh Hằng binh khí à?" Long Thanh Trần Nghiêm túc nói, "Lên cấp nửa bước Vĩnh Hằng cảnh, tâm thái của ngươi đã xảy ra biến hóa rất lớn, có chút nhẹ nhàng, ta chỉ là cho ngươi biết, mặc kệ đối mặt cái gì đối thủ, cũng không muốn bất cẩn, bằng không sẽ lật thuyền trong mương." Cổ Tiếu Quân bắt đầu cười ha hả, sắc thực nhẹ nhàng. Triển Khinh Miên trầm mặc chốc lát, đà tạ nhắc nhở, "Nàng đương nhiên hướng về hai người thi lễ một cái, thở dài nói, "Ta và các ngươi không giống, các ngươi xuất thân từ thế lực lớn, Con đường tu luyện thuận buồm xuôi gió, mà ta chỉ là một tán tu, ở các thế lực lớn trong Kẻ Hở Sinh Tồn, thật vất vả lấy được Vĩnh Hằng Tiên Dược loại này Lịch Thiên Thiên Tài Địa Bảo, lên cấp đến nửa bước Vĩnh Hằng cảnh, có thể nói một bước lên trời, cảm giác này, quả thật làm cho ta có chút say mê, chờ sau này, các ngươi đạt đến nửa bước Vĩnh Hằng cảnh thì sẽ biết loại này mê ngông vô địch cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Chương 1181, khác loại Vĩnh Hằng. Long Thanh Trần, Triển Khinh Nguyên Cổ Tiếu Quân rời đi hôn Độn Hải, trở về Thiên Hải Chi Đảo. Hiện nay, Triển Khinh Miên đạt đến nửa bước Vĩnh Hằng cảnh, Long Thanh trần lại nắm giữ Thiên Hồn quả cây bản mệnh Thiên Phú thần thông, sức lực mười phần, không sợ các thế lực lớn. Vụ. Triển Khinh Miên thả cảm ứng, bao phủ toàn bộ Thiên Hải Chi Đảo, tu vi của nàng đạt đến nửa bước Vĩnh Hằng cảnh, hôn Độn xương mù đã áp chế không được nàng cảm ứng, nàng nhất thời biết rồi toàn bộ Thiên Hải Chi Đảo đích tình huống, nàng nhíu mày nói, kỳ quái, Thiên Hải Chi Đảo mặt trên Chỉ còn dư lại hơn 20 cái bất diệt cường giả tối đỉnh ở càn quét thiên tài địa bảo. Những người khác không biết đi đâu vậy. Còn có thể đi chỗ nào? Cổ tiếu quân cười lạnh, bọn họ khẳng định giữ được bên phà, phòng ngừa chúng ta rời đi. Long Thanh Trần gật đầu, có khả năng này. Triển Kinh Miên nhìn về phía Long Thanh Trần, liền bản thân nàng cũng không phát hiện. Bất chi bất giác ở trong, đã đem Long Thanh Trần trở thành đội trưởng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, hiện lên một nụ cười, bọn chúng ta chờ là được. Chờ trên đảo hơn 20 cái bất diệt cường giả tối đỉnh đem thiên tài địa bảo càn quét xong, chúng ta liền trực tiếp đánh cướp bọn họ. Sau đó, chúng ta là có thể rời đi, cùng canh giữ ở bến phà các thế lực lớn va vào. Triển khinh miên ánh mắt tỏa sáng, chúng ta toàn bộ đều phải. Đúng, chúng ta toàn bộ đều phải. Long Thanh Trần nói, vĩnh Hằng tiên dược là của chúng ta, thiên hồn quả là cái gì, thiên tâm hạt sen là của chúng ta, còn lại thiên tài địa bảo cũng là chúng ta. Triển khinh miên nhịn không được bật cười lên, ta phát hiện đi cùng với ngươi chính là thoải mái." Ho khan một cái. Long Thanh Trần ho khan hai tiếng, ngươi lời nói này sẽ cho người hiểu lầm, phải nói theo ta tổ đội chính là tốt." Triển Khinh Miên lật ra một cái liếc mắt, hiểu lầm cái gì? Ta đường đường nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả, với ngươi như vậy bất diệt cao giai run dế, có thể sản sinh hiểu lầm gì đó, ngươi nghĩ hơn nhiều." Long Thanh Trần không còn gì để nói, nàng lại nhẹ nhàng. Cổ Tiếu Quân tiện tay đánh vài con thỏ rừng, chim chích, hiện lên một đống lửa trại nướng nổi lên món ăn dân dã, Triển Kinh Miên lấy ra một bình uống rượu một hồi, cảm giác không hài lòng, hét lên: các ngươi cũng là lớn thế lực người. Trên người khẳng định dẫn theo rượu ngon, nhanh lấy ra. Long Thanh Trần tiện tay lấy ra vài hũ rượu đặt ở trước mặt nàng, Triển Kinh Miên vỗ bỏ giấy dán, nâng lên một vò rượu, trực tiếp hét lớn lên: nữ tán tu chính là như vậy, không giống thế lực lớn thánh nữ như vậy rồi rẻ. Hiện tại ngươi đã nắm giữ ta bản mệnh thiên phú thần thông, ta đối với ngươi đã không còn tác dụng gì nữa. Có thể hay không đem ta loại về tòa núi đá kia, hoàn cảnh nơi đây thích hợp nhất ta sinh tồn. Treo ở Long Thanh Trần trên thắt lưng bộ thú bên trong túi, chuyến ra thiên hồn quả cây thanh nhám của. Thiếu chút nữa đã quên rồi việc này. Long Thanh Trần hướng về núi đá phương hướng chạy gấp mà đi. Không lâu lắm, đến núi đá, đem thiên hồn quả cây giống về núi đá. Thiên hồn quả cây cảm kích nói, "Đa tạ." Long Thanh Trần cười cợt, cẩn thận nói đến, "Hay là chúng ta phải cảm tạ ngươi mới đúng, phục dụng cho ngươi thiên hồn quả." lại cho ngươi hỗ trợ. Thiên hồn quả cây nói, ngươi tuy rằng không phải người tốt lành gì, có điều, ngươi xem như là một thi đấu có nguyên tắc người tu luyện, nếu như cái khác người tu luyện được ta, nhất định sẽ đem ta mạnh mẽ mang đi, mặc kệ ta ở bên ngoài có thể hay không tồn tại. Long Thanh Trần cười ha hả, chờ ta tìm tới thích hợp cho ngươi sinh tồn hoàn cảnh, ta nhất định sẽ đem ngươi mang đi. Thiên hồn quả cây nói, nếu là ngoại giới có thích hợp ta sinh tồn hoàn cảnh, ta cũng không phản đối đi ngoại giới. Vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Long Thanh Trần phất phất tay. Vân vân. Thiên hồn quả cây gọi hắn lại, xem ở ngươi đem ta trả lại phần trên, nói cho ngươi biết một bí mật. Long Thanh Trần dừng bước, hiếu kỳ nói, bí mật gì? Thiên hồn quả cây nói, thiên hải chi đảo là vũ trụ của một hòn đảo, ở nơi này hòn đảo đại địa bên dưới, trấn áp một thực lực cực kỳ kinh khủng ma chủ. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch. Không phải vĩnh hàng cảnh. Thiên hồn quả cây nói, thế nhưng cái này ma chủ thực lực tuyệt đối không kém gì vĩnh hằng cảnh, có thể nói khác loại vĩnh hằng người. ở vũ trụ cổ thời điểm, ba cái vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch đồng loạt ra tay mới có thể đem hắn chấn áp lại. long thanh trần trở nên trầm tư. bí mật này đối xử tốt với hắn như không có gì dùng. thả ra cái này ma chủ, để cái này ma chủ cảm ơn đái đức cho hắn hộ đạo. nếu như nghĩ như vậy, vậy thì quá ngây thơ rồi. nếu là ma chủ không cảm ơn, thuận lợi đem hắn giết, vậy thì chơi với lửa có ngày chết cháy. Trở lại Thiên Hải chi đảo bên bờ khu vực, Cổ Tiếu Quân đã đem món ăn dân dã nương kỹ, Long Thanh Trần cũng không khách khí, tiện tay xé ra một cái chân thỏ, bắt đầu ăn. Sau đó, ngươi có tính toán gì, tiếp tục trốn đi? Triển Khinh Miên hỏi việc này. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, ta là Thái Sơ Vũ trụ người, tới đây cái vũ trụ, chủ, chủ yếu chính là vì rèn luyện, tăng cao tu vi, hiện nay, tu vi của ta đạt đến bất diệt cao giai, trong thời gian ngắn cũng không thể có thể tăng lên, ta dự định trở về. Thái Sơ Vũ trụ Triển Khinh Miên cùng Cổ Tiếu Quân đều là bỗng nhiên nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc. Đối với hai người phản ứng lớn như vậy, Long Thanh Trần cũng không cảm thấy kỳ quái, Thái Sơ Vũ Trụ xuất hiện vĩnh hằng ăn các cơ, chuyện này không phải bí mật gì, đã sớm chuyển khắp mỗi cái vũ trụ. Cổ Tiếu Quân cười to nói, quá tốt rồi, vừa vặn ta với ngươi đồng thời trở lại. Được. Long Thanh Trần đương nhiên sẽ không từ chối, Cổ Tiếu Quân sau lưng cũng có thế lực lớn, nếu như có thể cùng Long tộc kết minh, đó chính là một chuyện tốt. Triển Khinh Miên nói. Truy thuyết, dùng vĩnh hằng tiên dược đạt đến nửa bước vĩnh hằng cảnh, vĩnh viện không thể lên cấp chân chính vĩnh hằng, có điều, ta còn là muốn thử một chút, ta cũng muốn đi thái sơ vũ trụ, với các ngươi đồng thời đi." Long Thanh Trần cười cợt, đối với triển khinh miên như vậy cao thủ, hắn tự nhiên cũng là hoan nên, khích lệ nói, "Truy thuyết chính là dùng để đánh vỡ. Truy thuyết chính là dùng để đánh vỡ." Câu nói này phảng phất nắm giữ ma lực như thế, triển khinh miên tự lẩm bẩm một lần, mắt sáng ngời lên, "Được Ta nhất định phải đánh vỡ truyền thuyết, trở thành chân chính vĩnh hằng, cũng là duy nhất vĩnh hằng tán tu. Cổ Tiếu Quân cùng Long Thanh Trần nhìn nhau một chút, hai người đều biết, đây cơ hội không thể, có điều làm cho nàng trong lòng tồn tại một kia hy vọng cũng tốt. Ba người một lần uống rượu, một lần nói chuyện trời đất, ngược lại cũng vui sướng. Bọn họ đã đem toàn bộ Thiên Hải Chi Đảo thiên tài địa bảo quét sạch một lần, dự định rời đi. Hơn hai canh giờ sau khi Triển khinh Miên đỗn nhiên đứng lên, nàng cảm ứng vẫn bao phủ Thiên Hải Chi Đảo. Viết hơn 20 cái bất diệt cường giả tối đỉnh hướng đi. Vèo, vèo, vèo. Liền, ba người lập tức lên đường. Ở một mảnh trên bờ cát, ngăn lại hơn 20 cái bất diệt cường giả tối đỉnh. "Tốt, các ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta, thực sự là điếc không sợ súng." Đem vĩnh hằng tiên dược, hỗn độn chín như thú con non giao ra đây. Hơn 20 cái bất diệt đỉnh cao sừng sốt một chút, tùy theo khí thế hùng hổ địa vây đánh ba người. Chương 1182 chuẩn bị trở về về chúng ta lại không phải người ngu long thanh trần cười nhạt lên các ngươi cẩn thận ngẫm lại nếu chúng ta dám xuất hiện ở trước mặt các ngươi vậy khẳng định không có sợ hãi nghe được lời ấy hơn 20 cái bất diệt cường giả tối đỉnh tất cả đều cao mày lên các ngươi phục dụng vĩnh hằng tiên dược ai phục dụng bọn họ nhìn nhau một chút mơ hồ minh bạch sắc mặt có chút tái nhợt ta phục dụng triển khinh miên khinh thường hơi lườn bọn hắn long sang sớm cổ tiểu quân các ngươi không cần ra tay Này hơn hai mươi cái run dế, một mình ta là có thể nghiền ép bọn họ. Long Thanh Trần cùng cổ tiếu quân có chút không nói gì, nàng lại nhẹ nhàng có điều, nửa bước vĩnh hẳng cảnh đối phó hơn hai mươi cái bất diệt đỉnh cao, sẽ không có vấn đề gì. Động thủ Giết ra ngoài Hơn hai mươi cái cường giả tối đỉnh rất quả đoán, biết tiên hạ thủ vi cường đạo lý, bọn họ trước tiên động thủ, bất diệt tột cùng tu vi trong nháy mắt bạo phát, sử dụng tới từng người tuyệt kỹ, đánh ra mênh mông tiên lực. Vụ Triển khinh miên nửa bước vĩnh hằng cảnh tu vi bạo phát, với bọn hắn đại chiến. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Quả nhiên, cùng Long Thanh Trần, cổ tiếu quân dự liệu như thế, triển khinh miên mặc dù là yếu nhất nửa bước vĩnh hàng cảnh, nhưng ung dung áp chế hơn 20 cái bất diệt tột cùng cường giả, đánh bọn họ liên tục ho ra máu. Dù sao, nửa bước vĩnh hằng mang theo vĩnh hằng hai chữ, tuyệt đối không phải không diệt đỉnh cao có thể so sánh. Đây là tu vi tuyệt đối áp chế, nhân số nhiều cũng vô dụng, trừ phi. Nắm giữ vinh hằng binh khí loại này nghịch thiên trí bảo, mới có thể cùng nửa bước vĩnh hằng chống lại một hồi. ầm Ẩm. Ẩm. Đối công không tới 100 trẻ, hơn 20 cái bất diệt cường giả tối đỉnh liền không chống nổi, toàn bộ bị triển khinh miên đánh thành trọng thương. Triển khinh miên đánh ra một ấn, đưa bọn họ phong ấn. Long Thanh Trần đi tới, đưa bọn họ không gian giới chỉ cùng binh khí toàn bộ không thu rồi, thậm chí, liền thân trên tiên y, y chiến hoa, thắt lưng những này đều đới hạ xuống. Những người này đều là lai lịch không nhỏ, trên người tất cả đều là bảo vật, tự nhiên không thể bỏ qua. Si khả sát bất khả nhục. Có bản lĩnh sẽ giết chúng ta, chúng ta tông môn sẽ không bỏ qua các ngươi. Hơn 20 cái cường giả tối đỉnh tất cả đều là sắc mặt đỏ lên thành chư can sắc, làm các thế lực lớn thái thượng trưởng lão, địa vị tôn sùng, lúc nào bị đối xử như thế quá. Lặp lại lần nữa, Long Thanh Trần Ánh mắt lạnh lùng hạ xuống, các ngươi đã cho ta không dám giết các ngươi sao? Hơn 20 cái cường giả tối đỉnh trầm mặt, không dám lên tiếng nữa. Long Thanh Trần, Triển Khinh Miên, Cổ Tiếu Quân thật cao hứng mà đem chiến lợi phẩm chia đều. "Sử trí như thế nào bọn họ?" Triển Khinh Miên như mày nói, "Nếu là đem bọn họ toàn bộ giết, vậy thì đúng là chọc thủng trời, ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn nhất định sẽ phát điên." Cổ Tiếu Quân vượt qua nói, "Ngươi không phải cảm giác mình thiên hạ vô địch sao, làm sao còn sợ các thế lực lớn?" Triển Khinh Miên hừ một tiếng, "Đối lập vô địch." Long Thanh Trần cười nói, Giết rất đáng tiếc, đây chính là hơn 20 cái bất diệt tột cùng cường giả, A, cao bao nhiêu chất lượng tu binh, ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn khẳng định đồng ý lấy ra bó lớn tài nguyên tu luyện đem bọn họ chuộc đồ đi, dù sao, bồi dưỡng một bất diệt cường giả tối đỉnh không phải là chuyện dễ dàng. Triển Khinh Miên ánh mắt tỏa sáng, ta đúng là quá yêu thích với ngươi làm đồng đội, luôn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế mò được tài nguyên tu luyện. Long Thanh Trần lấy ra một con bộ thú túi, đem hơn 20 cái bất diệt cường giả tối đỉnh thu vào, treo ở trên thắt lưng. Đi thôi, nên rời đi. Vèo, vèo, vèo. Ba người, hướng về lao giả thuyền gỗ ngừng địa phương chạy đi. Không lâu lắm, đã đến. Chỉ thấy, lao giả ngồi ở trên thuyền gỗ, đang câu cá. Tiền bối, vẫn may không tốt lắm, một con cá cũng không câu đến. Cổ tiếu quân nhìn một chút lao giả bên cạnh giỏ cá, vẫn là trống không. Lao giả cười cận, hỗn độn hải lý ngư nhi, xác thực không tốt câu, tất cả đều thành tinh. Long Thanh Trần nói, tiền bối. Chúng ta dự định rời đi. Lão giả thu hồi cần câu, lấy ra thật dài lục chút cái, đem thuyền trống được bên bờ. Long Thanh Trần lấy ra ba cái bất diệt cao dài binh khí, đưa cho lão giả. Lão giả hơi xua tay, tới thời điểm cần vẽ tàu, trở lại cũng không cần. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là đem ba cái bất diệt cao dài binh khí thu lại. Cho người ẩn giấu bí thuật rất tốt, chứ, ngay cả ta cũng không nhìn ra. Nhìn một chút Long Thanh Trần, Lão giả cười cận. Long Thanh Trần hơi thi lễ một cái ẩn tang thân phận, cũng không phải là có ý định kỳ mãn tiền bối, mong rằng tiền bối chớ để ý. Lão giả nói, không có chuyện gì, người tu luyện mà, vì tránh né kẻ thù, biến ảo thân phận là chuyện rất bình thường. Ngồi ở trên thuyền gỗ, một đường đều là gió êm sóng lặng, hỗn độn trong biển quái vật chỉ dám xa xa mà quan sát, tất cả đều không dám tới gần. Các người ba người thu hoạch rất phong phú, hầu như cầm đi thiên hải chi đảo hơn 90% thiên tài địa bảo, các thế lực lớn liền nhất thành đều không có bắt được. Lão giả cười nói, Các ngươi có thể chiếm được cẩn thận rồi, các thế lực lớn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện nhiên, ông lão này nhìn trời hải chi đào chuyện đã xảy ra rõ như lòng bàn tay, biết tất cả. Long Thanh Trần nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Đến bên phà, chỉ thấy, ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn cấp cường giả khí thế hùng hổ địa canh giữ ở nơi đó. Thanh Sam, ngươi ngày hôm nay có chạy đằng trời. Giao ra vĩnh hằng tiên dược, hỗn độn chín như thú con non. Các ngươi tự tuyệt, vẫn để cho chúng ta động thủ. Bọn họ tất cả đều là ánh mắt không quen. Long Thanh Trần, Triển Khinh Miên, Cổ Tiếu Quân từ trên thuyền đi xuống, nhanh chân đi về phía trước, không hề sợ hãi. Chư vị, hỏa khí không muốn lớn như vậy. Long Thanh Trần vẻ mặt tươi cười, "Chúng ta bắt được hơn 20 cái tù bình, các ngươi dự định ra giá bao nhiêu ô chuột đồ đi?" Vụ. Hắn đem bộ thú bên trong túi hơn 20 cái bất diệt cường giả tối đỉnh thả ra, phô bày một hồi, lại trong nháy mắt thu về, phóng ngừa các thế lực lớn cấp giận. "Thả bọn họ!" Các người muốn chết. Các thế lực lớn các cường giả tất cả đều sắc mặt khó coi lên. chương 1183, đối lập. Nghe được ngàn vạn trăm triệu cực phẩm tiên linh thạch, vạn cổ thiên tông tông chủ giận dữ, người vọng tưởng. Đó chính là không đến nói chuyện. Long Thanh Trần cười gàn, Hắn đem vạn cổ thiên tông bất diệt cường giả tối đỉnh từ bộ thú bên trong túi sách đi ra, trong lòng bàn tay dựng lên chín màu chân hỏa. Người dám? Vạn cổ thiên tông tông chủ trợn quát một tiếng, đống nhiên ra tay, đánh ra mênh mông tiên lực. Triển Khinh Miên tay háo lớn vung lên, đem những này tiên lực hóa giải mất, tùy theo, một trường gỗ ra. Ầm ầm ầm. Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ trong nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng ho ra máu không ngừng. Nửa bước Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng tiên dược đã bị cái này nữ tán tu phục dụng. Ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn các cường giả tất cả đều đống nhiên biến sắc, vội vã lùi lại. Nửa bước Vĩnh Hằng thì thế nào? Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ giơ tay, lao vết máu ở khóe miệng. Ánh mắt lạnh lẽo địa lấy ra vĩnh hằng binh khí, không có cán kiếm cổ kiếm, hỗn độn chính như thú chính là nửa bước vĩnh hằng cảnh, còn không phải bị chúng ta giết. Không sai, đại gia đừng hoàng hốt, chúng ta có hai cái vĩnh hằng binh khí, không cần sợ nàng. Vĩnh hằng tiên quốc quốc chủ cũng là lấy ra vĩnh hằng binh khí, chuyển quốc ngọc tỷ. Triển kinh miên kinh thường nói, hỗn độn chín như thú đang có mang, nhanh sinh, thực lực giảm bớt rất nhiều, bằng không, chỉ bằng các ngươi chố rượu này túi cơm túi, cũng muốn giết chết nửa bước vĩnh hằng. Nếu như ngươi là chân chính nửa bước vĩnh hằng, chúng ta không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Vĩnh hằng tiên quốc quốc chủ cười gần không nớt, nhưng là, ngươi cái này nửa bước vĩnh hằng cảnh, hoàn toàn chính là dựa vào vĩnh hằng tiên dược mạnh mẽ tăng lên, thực lực của ngươi liền đang có mang hỗn độn chín như thú cũng không bằng. Ha ha ha, không sai, nàng chính là yếu nhất nửa bước vĩnh hằng. Thực lực của nàng nhiều nhất cũng chính là chân chính nửa bước vĩnh hằng cảnh một phần mười. Nhìn hai cái vĩnh hằng binh khí các thế lực lớn các cường giả cũng có sức lực. Triển Khinh Miên tức giận đến không nhẹ, tức giận nói, các ngươi có thể thử xem. Ngươi vẫn đúng là đã cho ta không dám động thủ. Long Thanh Trần lạnh lùng liếc mắt nhìn Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ, hắn trực tiếp đem chín màu chân hỏa tùy ý ở Vạn Cổ Thiên Tông bất diệt cường giả tối đỉnh trên người, trong nháy mắt bốc cháy lên. Nếu là cái này Vạn Cổ Thiên Tông bất diệt cường giả tối đỉnh tu vi vẫn còn, còn có thể một chút chống cự, đáng tiếc, tu vi được phòng, căn bản không có sức chống cự. Ở tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong, rất nhanh sẽ biến thành cho bụi. Này! Các thế lực lớn các cường giả tất cả đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, không nghĩ tới, ở hai cái vĩnh hằng bình khí uy hiếp bên dưới, hắn dám hạ tử thủ. Người! Vạn cổ thiên tông tông chủ con mắt đỏ chót, con mắt muốn xé rách, một bất diệt tột cùng thái thượng trưởng lao cư như vậy chết rồi. Tuy rằng vạn cổ thiên tông là thế lực lớn siêu cấp, thế nhưng, như vậy bất diệt tột cùng cường giả cũng không thể có thể nhiều lắm, chết một cái tiêu ít đi một. Đây là cực kỳ tổn thất thật lớn. Chết đi. Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ điên cuồng hướng về cổ kiếm nhập liệu tiên lực. Giết hắn. Các vị đồng thời hướng về Vĩnh Hằng binh khí nhập liệu tiên lực. Vạn Cổ Thiên Tông những cường giả khác cũng là giận tí mặt, đồng thời hướng về cổ kiếm nhập liệu tiên lực. Ầm. Cổ kiếm rung động, bùng nổ ra kinh khủng ý thế, phản phất Vĩnh Hằng cảnh cường giả vô địch sống lại như thế. Ngoại trừ Vạn Cổ Thiên Tông ở ngoài, ai dám động, ta sẽ giết nhà ai thái thượng trưởng lão. Long Thanh Trần cười gằn. Trong tay lại dựng lên chín màu chân hỏa, trực tiếp đem bộ thú túi mở ra. Ngoại trừ vạn cổ thiên tông ở ngoài, các thế lực lớn các cường giả nhất thời cứng lại rồi, không dám manh động. Vạn cổ thiên tông thái thượng trưởng lão bị bị giết, thế nhưng, các thế lực lớn thái thượng trưởng lão còn đang bộ thú bên trong túi chứa đây? Giết! Vạn cổ thiên tông tông chủ nổi giận, đông nhiên đánh ra cổ kiếm. Ẩm! Cổ kiếm trong nháy mắt lớn lên, ẩn chứa vô biên uy lực, hướng về long thanh trần chém đánh mà đến. Long Thanh Trần trực tiếp lấy ra lấy thượng thiên tay, nhập liệu tiên lực cùng long lực, triển Khinh Miên cùng Cổ Tiếu Quân cũng là theo nhập liệu tiên lực. Vụ. Lấy thượng thiên tay trong nháy mắt lớn lên, Long Thanh Trần nhất thời đánh ra. Ầm ầm ầm. Lấy thượng thiên tay cùng cổ kiếm mạnh mẽ va chạm, bùng nổ ra vô lượng quan mang. Vô số bên trong không gian bị chấn động sụp, không gian mảnh vỡ như là đại thác nước như thế rơi. Trên mặt đất núi lớn, càng bị làm vỡ nát không biết bao nhiêu, núi lửa bạo phát, dung nham phun trào khác nào diệt thế cảnh tượng. Hôn độn hải lý, cũng là tạo nên sóng to gió lớn. Phụ. Phụ. Phụ. Hai cái vĩnh hằng binh khí liều mạng, khuếch tán ra tới năng lượng quá kinh khủng, các thế lực lớn các cường giả toàn bộ bị đánh bay, trong miệng phun máu, bị trọng thương, bọn họ cuốn quýt rút lui 10 vạn giảm, đồng thời, dựng lên tiên lực hộ thể, xa xa mà quan chiến. Phụ. Phụ. Phụ. Vạn cổ thiên tông tông chủ và vạn cổ thiên tông các cường giả cũng là toàn bộ bị đánh bay, trong miệng ho ra máu không ngừng, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy, không chỉ bị chấn thương, còn hết sạch tiên lực. Long Thanh Trần, Triển Kinh Miên, Cổ Tiếu Quân cũng là sắc mặt tái nhợt, bị Lấy Thượng Thiên Nữ Tay ép khô tiên lực, có điều, nhưng không có bị đánh bay, không có bị thương. Long sáng sớm dĩ nhiên cũng có vĩnh hằng binh khí, hơn nữa, so với vạn cổ thiên tông vĩnh hằng binh khí còn càng mạnh hơn. Như vậy xem ra. Hắn tuyệt đối không phải cái gì tán tu, sau lưng của hắn khẳng định cũng có thế lực lớn siêu cấp. Các thế lực lớn các cường giả chăm chú nhìn con kia trắng non như ngọc tay, phản phất trên đời hoàn mỹ nhất tay, lại làm cho người không rét mà run, không thể nghi ngờ. Đó là một cái cực kỳ đáng sợ vĩnh hằng binh khí. Chư vị, lúc này không ra tay, còn đợi khi nào? Vạn cổ thiên tông tông chủ bối rối, long sáng sớm ba người đã hết sạch tiên lực, chính là thời điểm cướp giật hắn vĩnh hằng binh khí. Vèo, vèo, vèo. Các thế lực lớn các cường giả tất cả đều tâm động, cấp tốc vây quanh, đem Long Thanh Trần, Triển Kinh Miên, Cổ Tiếu Quân đoàn đoàn vây nốt. Long Thanh Trần, Triển Kinh Miên, Cổ Tiếu Quân, ba người nhìn nhau một chút, có chút bất đắc dĩ, xem ra, dùng tù binh lừa gạt các thế lực lớn kế hoạch không thể thực hiện được. Cần phải đi. Triển Kinh Miên thúc giục chờ ngũ đại siêu cấp thế lực nửa bước vĩnh hằng tới rồi, chúng ta liền đi không được nữa. Long Thanh Trần nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua các thế lực lớn các cường giả, vốn là Chúng ta chỉ muốn dùng những tù binh này đổi lấy tài nguyên tu luyện, đáng tiếc, các ngươi quá keo kiệt, không muốn lấy ra ngàn vạn trăm triệu cực phẩm tiên linh hạch, lại quá tham lam, vọng tưởng cướp đoạt ta vĩnh hằng binh khí. Đã như vậy, vậy ta cũng là không cần thiết giữ lại những tù binh này, các ngươi mỗi cái thế lực lớn cũng phải tổn thất một bất diệt tột cùng cực giả. Hô. Hắn đem chín màu chân hỏa trực tiếp tung tiến vào bộ thú bên trong túi, bên trong nhất thời truyền ra một mảnh tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên. Trong khoảnh khắc bộ thú túi cùng bên trong hơn hai mươi cái bất diệt cường giả tối đỉnh liền đồng thời hóa thành cho bụi giết hắn giết các thế lực lớn các cường giả tất cả đều con mắt đỏ bọn họ điên cuồng hướng về hai cái vĩnh hằng binh khí nhập liệu tiên lực long thanh trần cười gằn chập ngón tay như kiếm điểm tại mi tâm trên vu mi tâm óng ánh sáng sủa phảng phất một vòng mặt trời nhỏ thiên hồn quả cây bản mệnh thiên phú thần thông bộc phát ra tâm thần khống chế ầm ầm ầm bị khống chế tâm thần các thế lực lớn các cường giả, sử dụng hai cái vĩnh hằng binh khí công kích lẫn nhau lên, kết quả có thể tưởng tượng được, hợp lại lưỡng bại câu thương. Đi. Long Thanh Trần đối với Triển Khinh Miên hơi liếc mắt ra hiệu, các thế lực lớn các cường giả tu vi so với hơi cao, khống chế thời gian chỉ có ba tức, thiết yếu thừa dịp này thời gian ba cái hô hấp rời đi. Triển Khinh Miên mang theo Long Thanh Trần cùng Cổ Tiếu Quân vượt qua hư không, cấp tốc rời đi nơi này, nửa bước vĩnh hằng chính là lợi hại, cho dù đã không có tiến lực Cũng như thường có thể vượt qua hư không. Vượt qua mấy trăm ngàn cái tinh hệ, xuất hiện ở một mảnh hoang vu trong vũ trụ, triển khinh miên mới dừng lại, thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy, quá hung hiểm. Khôi phục tiên lực đi, chờ chút chúng ta liền đi thái sơ vũ trụ. Long Thanh Trần khoanh chân ngồi xuống, điều tức lên. chương 1184, Đại Thế Chi Tranh. Thái sơ vũ trụ, Thiên Long Tinh Hệ, Thiên Long Tinh, Long Tộc Tổng Bộ Hội Nghị Đại Điện. Long Tộc 6 vị Thủy Tổ, 5 vị Tổ Long. Các vị cao tầng, tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài tụ hội một đường, chính đang tổ chức cao tầng hội nghị. Bởi rất nhiều ở ngoài vũ trụ thế lực lớn tràn vào thái sơ vũ trụ, mơ ước cuối cùng vĩnh hằng, dẫn đến toàn bộ thái sơ vũ trụ thế cuộc càng ngày càng xuất sáng. Long tộc không thể không thường thường điều chỉnh chiến lược, vì lẽ đó thường thường đều phải tổ chức cao tầng hội nghị. Ngày hôm qua, lại có ba cái ở ngoài vũ trụ thế lực lớn dáng lâm đến chúng ta vũ trụ này, thế lực của bọn họ đều rất mạnh từng người có tới mấy cái nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả trong đó có một thế lực chính là phần thiên tu la sau lưng tu la gia tộc cần ta chúng đặc biệt chú ý đúng đấy phần thiên tu la bị hồng trần tiên tử chém giết cái kia tu la gia tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa món nợ này nhất định sẽ toán ở hồng trần tiên tử cùng chúng ta long tộc trên đầu đáng giá coi trọng ngoại trừ cái kia tu la gia tộc ở ngoài còn có mấy cái ở ngoài vũ trụ thế lực lớn đối với chúng ta long tộc tồn tại để ý một trong số đó Chính là cùng đông phương gia tộc rất thân cận cái kia ở ngoài vũ trụ thế lực lớn, thăng thiên môn, đông phương gia tộc máu mâu thủ hộ giả ở tán xa vũ trụ du lịch thời điểm, ngẫu nhiên cứu thăng thiên môn môn chủ một mạng, kết bái thành huynh đệ, thực sự là đi rồi cậu cất vận Thứ hai, chính là cùng luân hồi cổ điện quan hệ tốt hơn cái kia ở ngoài vũ trụ thế lực lớn, tẩy trần các, có đồn đại nói, luân hồi cổ điện rất có thể là tẩy trần các một chi nhánh, ở phong nguyên khai nguyên hữu nghị luận bản cuộc tranh tài thời điểm Tổng tộc trưởng giết luân hồi cổ điện trẻ tuổi điện chủ Lang hàn, trước đây luân hồi cổ điện thực lực không bằng chúng ta Long tộc chỉ có thể lẩn nhẫn hiện tại luân hồi cổ điện tổng bộ đến rồi Thái sơ vũ trụ luân hồi cổ điện có thể sẽ chuyện xưa nhắc lại muốn theo chúng ta Long tộc tính sổ thứ ba hắc viêm quân vương cái thai hòa này dĩ nhiên ở rẻ đến ở ngoài vũ trụ thế lực lớn cựu thế tông thành cựu thế tông thái thượng trưởng lão hắn nhất định sẽ gây xích mít cựu thế tông theo chúng ta Long tộc quan hệ cũng không thể không phang a. Long tộc các vị cao tầng nghị luận sôi nổi, nói tới Long tộc gặp phải nguy cơ. Vụ. Đồng nhiên, Hoàng Kim Tổ Long cực xa khoảng cách truyền âm phủ rung động. Hoàng Kim Tổ Long nhìn một chút mặt trên cho thấy tới đặc thù dấu ấn, nhất thời biết, đây là Hoàng Cổ Long vực đệ nhất tộc Lao truyền âm, cũng chính là Long Lúc Tự. A Tự, hiếm thấy cho ta truyền âm A. Hoàng Kim Tổ Long tiếp thông truyền âm, cười trêu trọc lên, mấy vị Tổ Long cùng Hoàng Cổ Long vực tộc Lao chúng thuộc về cùng thời đại cùng thế hệ, vì lẽ đó, quan hệ rất tốt. Sẽ không bày ra tổ lòng cái giá. Tế đàn chuyển đến dị động. Chân nhi, khả năng muốn trở về. Long lúc tự nói chuyện chính là chỗ này sao đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Hoàng kim tổ long trừng mắt lên, nhanh như vậy. Cái này thằng nhóc, lúc rời đi khen ngợi rơi xuống hải khẩu, đạt đến bất diệt đỉnh cao mới có thể trở về, vừa mới qua đi hơn 100 năm, ngay ở thiên nguyên vũ trụ không sống được nữa. Phòng trừng hắn tu vi bây giờ vẫn chưa tới bất diệt trung giai đi, thật không có tiền đồ. Tổ long mắng ta phụ thân đạm đài niệm trần bất mãn mà chừng mắt hoàng kim tổ long thở phì phò nói sau đó không cho ngươi làm món tráng miệng ăn ta đại nương tam nương tự tay sản xuất thật là tốt rượu cũng không cho ngươi uống hoàng kim tổ long vội vã cười làm lành biệt chính là ta chỉ đùa một chút món tráng miệng có thể không ăn rượu ta còn là muốn uống long tộc các vị cao tầng đều là không nhịn được cười ha hả đi thôi cùng đi nhìn thanh liên thiên tôn cười cợt vung tay lên vận dụng đại thần thông đem toàn bộ hội nghị đại điện trực tiếp chuyển qua Hoang Cổ Long vực. Chỉ thấy, Hoang Cổ Long vực tộc Lao chúng đã sớm tụ hội ở cổ lao trên tế đàn, ba cái cột sáng từ bầu trời bên trên soi sáng mà xuống, rơi vào cổ lao trên tế đàn, phảng phất vượt qua thời không mà tới. Ba cái cột sáng, hẳn là ba người. Hoàng Kim tổ Long nuốt cằm, liếc mắt nhìn Đạm Đài Niệm Trần, cười nói, "Lẽ nào phụ thân ngươi lại mang cho ngươi hai cái nương trở về?" Đạm Đài Niệm Trần tức giận đến không nhẹ, "Mẹ ta vĩnh hằng nói thương nhanh khỏi." Chờ nàng xuất quan, cần phải đánh ngươi một trận. Long tộc các vị cao tầng đều là không nhịn được cười. Hoàng Kim Tổ Long bất đắc dĩ, tu vi của ngươi đã sớm cao hơn ta, đánh ta còn cần nương thân tự ra tay sao? Ngươi là Tổ Long, ta cũng không dám ra tay với ngươi. Đạm đài niệm trần hừ hừ hai tiếng, đắc ý nói, mẹ ta lại bất đồng, chọc giận mẹ ta, liền sáu vị thủy tổ cũng dám đánh. Sáu vị thủy tổ một mặt ngộng, mắc mớ gì đến bọn họ, thực sự là vô tội gặp xui xẻo. Vù. Vù. Vụ. Cổ lao tế đàn kịch liệt rung động, ba bóng người theo cổ sáng, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trên tế đàn. Ánh sáng tiêu tan, rõ ràng là Long Thanh Trần, cổ tiếu quân và phát triển Kinh bông. Phụ thân. Đạm đài niệm Trần mừng rỡ sông lên tế đàn, ôm lấy Long Thanh Trần cánh tay, cho ta mang lễ vật gì. rất theo, dẫn theo. Long Thanh Trần cười khổ, đều nói con gái là phụ thân tiểu miên áo, đây chính là hắc tâm tiểu miên áo, sắp tới liền muốn lễ vật đầu. Long Thanh Tư Trần chậm rãi đi tới tế đàn, lạnh lùng kêu một tiếng, phụ thân. Ừ. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, nàng tính cách này, phải là lạnh áo có lớp lót bằng đông. Đạm Đài Niệm Trần thúc giục, dẫn theo lễ vật gì mà, nhanh lấy ra. Cổ tiếu quân và phát triển khinh đông đều là không nhịn được cười. Long Thanh Trần rất không nói gì, suy nghĩ một chút, đem hai con tiểu chu tức lấy ra, phân cho Đạm Đài Niệm Trần cùng Long Thanh Tư Trần. Đây là cái gì? Đạm Đài Niệm Trần mang theo tiểu chu tức hai trần bất mãn nói, đi tới một chuyến ở ngoài vũ trụ, liền cho ta dẫn theo một cái nhỏ con gà trở về. Long Thanh Trần đau đầu nói, đây là chu tước, chu tước biết không? Một khi lớn lên, chính là bất diệt tột cùng cưng giả. Đây chính là tốt nhất sủng vật ta. Huyết tổ Long than thở. Đạm đài Niệm Trần lúc này mới cao hứng trở lại. Long Thanh Trần đem hỗn độn chín như thú con non lấy ra, tiện tay ném cho Long tộc tổng thánh nữ, cố gắng nuôi. Long tộc tổng thánh nữ vẻ mặt đau khổ, quá xấu đi. Long Thanh Trần nói. Xấu là xấu xí một chút, sau khi lớn lên, đó chính là nửa bước vĩnh hằng hung thú. Đây là hốn độn chín như thú con non. Không sai, rất tốt. Liền sáu vị thủy tổ đều động dung. Long tộc Tổng Thánh Nữ lúc này mới thật cao hứng điệu nhận lấy. Bùi tiểu tử, hiện tại tu vi gì? Hoàng Kim Tổ Long không cảm ứng được Long Thanh Trần tu vi, không thể làm gì khác hơn là hỏi dò Nê Nhân Thiên Tôn, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Nê Nhân Thiên Tôn cười nói, bất diệt cao dai. Hoàng Kim Tổ Long lúc này mới thỏa mãn lên, cười to nói: Không sai, không sai. Mặc dù không có đạt đến bất diệt đỉnh cao, có điều ngắn ngắn hơn 100 năm liền chưa bao giờ diệt cấp thấp lên cấp đến bất diệt cao giai. Cùng ở ngoài vũ trụ các thế lực lớn cao cấp nhất trí tôn thiên tài không kém cạnh, không có bị hạ xuống. Nửa bước vĩnh hằng, phải là sáu vị thủy tổ ánh mắt rơi vào triển khinh miên trên người, thậm chí có điểm nhìn không thấu tu vi của nàng như vậy, chỉ có thể là nửa bước vĩnh hằng. Long Thanh Trần cười giới thiệu. Cổ tiếu Quân, bất diệt cao giai tu vi, ở trên trời nguyên vũ trụ biết bằng hữu, Triển Khinh Miên, nửa bước vĩnh hằng tu vi, ta biết nàng thời điểm, nàng cũng là bất diệt cao giai, đi rồi cậu cất vận, phục dụng vĩnh hằng tiên linh dược, trực tiếp nhảy qua bất diệt đỉnh cao, lên cấp đến nửa bước vĩnh hằng. Triển Khinh Miên lườm hắn một cái, ngươi mới đi cậu cất vận. Hoan nên các ngươi tới chúng ta Long tộc làm khách. Thanh Liên thiên Tôn cười cợt. Đối với như vậy nửa bước vĩnh hằng cao thủ cùng bất diệt cao giai trí tôn thiên tài, tự nhiên là hoan Này hơn 100 năm, Thái Sơ Vũ Trụ thế nào rồi? Long Thanh Trần hỏi. Thanh Liên Thiên Tôn Đại Khái nói rồi một hồi. Sau khi nghe xong, Long Thanh Trần minh bạch. Bây giờ Thái Sơ Vũ Trụ đã không phải là cổ thiên đình, luyện ngục, Long Tộc Thế Ba Chân Vạc Cục Diện, có mấy trăm ở ngoài vũ trụ thế lực lớn siêu cấp dáng lâm đến Thái Sơ Vũ Trụ, mơ ước cuối cùng vĩnh hằng. đồng thời còn có rất nhiều ở ngoài vũ trụ thế lực lớn siêu cấp lục tục điệu tới rồi. Triển Khinh Miên hơi tặc lưỡi nhiều như vậy ở ngoài vũ trụ thế lực lớn tụ hội thái sơ vũ trụ nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả không biết có bao nhiêu một khi bắt đầu chém giết có thể tưởng tượng được cỡ nào khốc liệt cổ tiểu quân cũng là cảm khái nói đây mới thực là đại thế chi tranh cái nào cường giả đoạt được cuối cùng vĩnh hằng đại thế chi tranh mới có thể kết thúc cái khác hết thảy cường giả nhất định đều phải đẫm máu thái sơ vũ trụ kết thúc trang trưởng trước 1185 phong không ngừng nê nhân thiên tôn cười nói lên tại đây trong hơn 100 năm Tổng cộng có 11 người chạm đến Vĩnh Hằng. Đáng tiếc, tất cả đều bị các thế lực lớn liên thủ ngăn trở. Đương nhiên, chúng ta long tộc cũng tham dự ngăn cản hành động, không hy vọng những người khác trở thành Vĩnh Hằng. Đúng đấy. Người sát thiên tôn cảm thán, nhiều như vậy ở ngoài vũ trụ thế lực lớn siêu cấp tụ tập ở Thái Sơ vũ trụ, hầu như cách mỗi khoảng 10 năm, thì có một người chạm đến Vĩnh Hằng. Thế nhưng, mỗi cái thế lực lớn đều sẽ ngăn cản người khác trở thành Vĩnh Hằng. Kết quả chính là không người thành công. Thanh liên thiên tôn nói. Kỳ thực, coi như không ai ngăn cản đích tình hùng dưới, muốn trở thành chân chính vĩnh hằng cũng rất khó, ở mỗi cái trong vũ trụ, nửa bước vĩnh hằng người rất nhiều, chân chính vĩnh hằng nhưng hầu như không có, chính là nguyên nhân này. vu, Mọi người cùng đi tiến vào hội nghị đại điện, thanh liên thiên tôn không chế được hội nghị đại điện, trở về thiên long tinh hệ. Tổng tộc trưởng, tại đây trong hơn 100 năm, với người cùng thời đại hàng đầu trí tôn thiên tài chúng, thắng ngày cũng không phải dễ chịu, bọn họ thường thường bị ở ngoài vũ trụ trí tôn thiên tài khiêu chiến Đông Phương Vô Song, Cổ Nhiên, Ma Thiên, Ninh Phi, con mục những này hàng đầu trí tôn thiên tài chúng, tất cả đều bị ở ngoài vũ trụ trí tôn thiên tài đã đánh bại. Long Tộc Tổng Thánh Tử nói đến những người này đích tình huống, cho tới bây giờ, chỉ có hai cái trí tôn thiên tài còn vẫn duy trì bất bại, đó chính là Cổ Thiên Đình Chi Chủ cùng luyện ngục Thánh Tử. Long Thanh Trần đúng là không có cảm thấy kinh ngạc, Đông Phương Vô Song, Cổ Nhiên, Ma Thiên, Ninh Phi. Còn một những này trí tôn thiên tài ở thái sơ vũ trụ tuổi trẻ đại ở trong hầu như vô địch, thế nhưng, không có nghĩa là bọn họ ở hết thể trong vũ trụ đều là vô địch, nhiều như vậy ở ngoài vũ trụ thế lực lớn siêu cấp hòa vào thái sơ vũ trụ, cũng là mang ý nghĩa chào vào rất nhiều siêu cấp trí tôn thiên tài, bọn họ bị đánh bại cũng rất bình thường. Ta ngược lại thật ra muốn khiêu chiến một hồi mỗi cái vũ trụ trí tôn thiên tài. Cổ tiếu quân trong ánh mắt chiến ý tăng vọt, không hổ là chiến đấu của nhân, đối thủ càng mạnh, hắn càng có hứng thú Long Thanh Trần cười cận, yên tâm, khẳng định có chính là cơ hội, người trước tiên ở chúng ta Long Tộc tạm thời ở lại, làm quen một chút vũ trụ này, sau đó, lại tìm cơ hội khiêu chiến mỗi cái vũ trụ trí tôn thiên tài cũng không trễ. Hai vị, xin mời đi theo ta. Thay quyền tộc trưởng huyền nhất Long Đế cười nói, ta an bài cho các người một hồi nơi ở, các ngươi an tâm ở đất dưới, xem là nhà của chính mình là tốt rồi. Cổ tiếu quân và phát triển khinh Bông nhìn nhau một chút, theo huyền nhất Long Đế rời đi, hai người cũng biết, làm khách mời, không tiện tham gia Long tộc cao tầng hội nghị. Chờ hai người sau khi rời đi, Long Thanh Trần hỏi tới thi đấu chuyện bí ẩn, Hồng Trần Tiên Tử Vĩnh Hằng nói thương, khôi phục không có, mẫu thân đã sớm phục dụng Thiên Tâm quả cùng Thiên Tâm Thạch Thủy. Đạm đài Niệm Trần nói, ta mấy năm trước đến xem quá mẫu thân, Vĩnh Hằng nói thương trên căn bản khỏi, thuần trắng tóc cũng có một nửa biến thành đen. Vậy thì tốt. Long Thanh Trần yên tâm hạ xuống. Ở ngoài vũ trụ các thế lực lớn tụ hội Thái sơ vũ trụ. Thế cuộc phức tạp như thế đích tình huống dưới, Long Tộc ưu thế đã không còn, thậm chí, vẫn là thế yếu. Dù sao, Long Tộc không có nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả tồn tại, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Vì lẽ đó, Hồng Trần Tiên Tử là duy nhất một tấm át chủ bài, không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Liên sáu vị Thủy Tổ cùng Thương Thiên Trí Bảo, cũng không tính át chủ bài, nhiều nhất chính là nửa tấm át chủ bài. Long Thanh Trần lại cùng Long Tộc cao tầng chúng hiểu rõ rất nhiều tình huống. Đối với hiện tại vũ trụ thế cuộc có rõ ràng nhận thức, lúc này mới rời đi hội nghị đại điện, đi về nhà. Cứu biệt thắng tân hôn, tất nhiên là không cần nói thêm. Long Thanh Trần Từ ở ngoài vũ trụ rèn luyện trở về tin tức, chậm rãi truyền khắp vũ trụ, kỳ quái là, hơn một tháng trôi qua, cũng không có gây nên cái gì sóng lớn. ngẫm lại cũng hiểu, thời điểm trước kia, Long Thanh Trần uy danh hiển hách, mọi cử động tác động toàn bộ thái sơ vũ trụ, nhưng mà, hiện tại bất động. Hiện tại... Nhiều như vậy ở ngoài vũ trụ thế lực lớn tụ tập ở thái sơ vũ trụ, nhiều như vậy nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả, nhiều như vậy siêu cấp trí tôn thiên tài, Long Thanh Trần đáng là gì? Chẳng là cái tha gì. Đối với Long Thanh Trần tới nói, ngược lại là chuyện tốt, hắn không nghĩ tới sớm địa gây nên ở ngoài vũ trụ các thế lực lớn chú ý, dù sao, hắn mới bất diệt cao giai tu vi, vẫn không có năng lực xung kích vĩnh hằng Hơn hai tháng sau, Cổ nhiên, Ma Thiên, Ninh Phi, Con mục những này đã từng đỉnh cấp trí tôn thiên tài, cùng đi đến thiên Long Tinh Hệ, bái phỏng Long Thanh Trần. Chư vị, hơn 100 năm không gặp, có khỏe hay không? Long Thanh Trần tự mình đến đến tinh hệ phòng ngự đại trận ở ngoài nên tiếp, chắp tay ra hiệu, cười hàn huyên lên. Các vị trí tôn thiên tài nhìn nhau một chút, tất cả đều có chút biểu hiện âm u. Cổ nhiên cười khổ nói, Trần Huynh, chúng ta rất hâm mộ cho người, đi tới cái khác vũ trụ rèn luyện, này hơn 100 năm đến, chúng ta nhưng là thảm bị ở ngoài vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài luân phiên khiêu chiến bị trở thành đá đập chân ma thiên thở dài nói từ đỉnh cấp trí tôn thiên tài bị trở thành đá đập chân cảm giác này quá khó tiếp thu rồi thời điểm trước kia chúng ta quá tự đại coi chính mình chính là đồng đại đỉnh cao nhất bị ở ngoài vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài đánh bại mới để cho chúng ta nhận rõ chính mình minh bạch thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân nhất sơn còn so với nhất sơn cao đạo lý này ở ngoài vũ trụ siêu cấp chí tôn thiên tài thật là đáng sợ rất nhiều đều đạt đến bất diệt cao giai, tiếp cận bất diệt đỉnh núi. Linh Phi, con mục những này trí tôn thiên tài cũng là có cảm giác mà phát. Cổ Nhiên hỏi, "Trần huynh, ngươi bây giờ đạt đến tu vi gì?" Long Thanh Trần cười nói, "Vừa vặn đạt đến bất diệt cao giai, ta sẽ trở lại." Bất diệt cao giai? Cổ Nhiên biểu hiện chấn động, thật sâu nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, xem ra Trần huynh đi ở ngoài vũ trụ du lịch thu hoạch to lớn, ở chúng ta vũ trụ này hết thể trí tôn thiên tài ở trong, chỉ có Cổ Thiên đỉnh chi chủ. Luyện ngục thánh tử còn có Trần Huynh, đặt đến bất diệt cao giai, đồng thời không có bại trận, có thể cùng ở ngoài vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài chống lại. Ma Thiên tiếng trầm nói, sau đó có cơ hội thời điểm Trần Huynh nhất định phải đánh bại mấy cái ở ngoài vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài, dẫm một hồi bọn họ hung hăng kiêu ngạo, thuận tiện cho chúng ta xuất khẩu ác khí, để cho bọn họ biết ở chúng ta vũ trụ này trí tôn thiên tài ở trong cũng có cường đại. Long Thanh Trần cười cợt, vừa không có đáp ứng, cũng không có từ chối. Dựa theo long tộc chiến lược, còn có chính hắn ý nghĩ, tạm thời còn không muốn cùng ở ngoài vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài đối đầu. Nếu là hắn đánh thắng ở ngoài vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài, như vậy, hắn cũng sẽ bị ở ngoài vũ trụ siêu cấp thế lực trọng điểm quan tâm, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nếu là hắn bại bởi ở ngoài vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài, như vậy, quan chính là hắn mặt của mình, cũng là long tộc bộ mặt. Vì lẽ đó... Biện pháp tốt nhất chính là tạm thời không muốn cùng ở ngoài vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài đối đầu. Chư vị, mời đến. Long Thanh Trần dẫn mấy vị trí tôn thiên tài, tiến vào Thiên Long Tinh hệ Thiên Long Tinh, ở một cái tiếp khách bên trong tiên điện tiếp đại hàn chúng. Các vị trí tôn thiên tài đều là vô tình hay cố ý rực dây Long Thanh Trần khiêu chiến ở ngoài vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài, Long Thanh Trần cũng không nốc, đều là vừa đúng địa rời đi để tài. Tham dò mấy lần sau khi... Các vị trí tôn thiên tài minh bạch Long Thanh Trần tạm thời không muốn đối đầu ở ngoài vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài, cũng sẽ không thật nhiều nói cái gì. Long Thanh Trần, ở đâu? Đồng nhiên, một đạo lớn lao thanh âm của từ thiên Long Tinh Hệ ở ngoài truyền bào, ta là Tu La gia tộc thánh tử, Lê Thiên Sơn, cũng là phần thiên Tu La cháu trai, có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Các vị trí tôn thiên tài tất cả đều tinh thần chấn động, hiện lên nụ cười, Long Thanh Trần tạm thời không muốn đối đầu ở ngoài vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài, thế nhưng Không có nghĩa là ở ngoài vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài không muốn khiêu chiến Long Thanh Trần, đặc biệt cùng Long Tộc có cửu oán siêu cấp trí tôn thiên tài. Long Thanh Trần rất bất đắc dĩ, thực sự là, cây muốn tính, mà, phong không thôi. chương 1186, đến rồi còn muốn đi. Làm cản, Tinh khí nóng nảy nê nhân thiên tôn quát mắng, âm thanh chuyển ra thiên Long Tinh Hệ ở ngoài, ngươi trực tiếp liền đến thiên Long Tinh Hệ kêu gạo, đây là đang coi rẻ chúng ta Long Tộc sao. Tu la gia tộc thánh tử thanh âm của lần thứ hai chuyển vào thiên long tinh hệ, chiếu nói như ngươi vậy, Hồng Trần Tiên Tử cùng long tộc, giết thúc thúc ta phần thiên tu la, chẳng phải là càng thêm coi rẻ chúng ta tu la gia tộc. Nghe nhân thiên tôn nói, phần thiên tu la ngăn cản Hồng Trần Tiên Tử xung kích vĩnh hằng, bị Hồng Trần Tiên Tử chém giết, đây là gieo gió gật báo, không oán được hay. Tu la gia tộc thánh tử cười gằn, nay hơn 100 năm đến, có 11 người xung kích vĩnh hằng, bị các thế lực lớn liên thủ ngăn cản. Long tộc cũng tham gia ngăn cản hành động, trang bị cái gì thành cao. Ta xem ngươi là chẳng sống. Ngê nhân tiên tôn giận dữ, nhắc theo lời mát, điều động kỵ binh, liền muốn xung phong đi ra ngoài. Tu la gia tộc thánh tử cũng không sợ hãi, trái lại cười nhạo lên, làm sao, ngê nhân tiên tôn dự định lấy lớn ép nhỏ sao. Nếu như là như vậy, chúng ta tu la gia tộc cường giả tiền bồi chúng tình nguyện phục bồi. Tượng đất, đừng kích động. Thanh liên tiên tôn lên tiếng, tuổi trẻ đại chuyện, liền để tuổi trẻ đại đi giải quyết đi. Trần Nhi tự nhiên sẽ xử lý, ngươi nếu là ra tay, vậy thì đã biến thành lòng tộc cùng Tu La Gia tộc chiến tranh rồi. Ngê nhân thiên tôn phiền muộn, chỉ có thể nhịn ở. Tu La Gia tộc thánh tử cười ha hả, vẫn là thanh liên thiên tôn minh lý lẽ. Tiếp khách tiên điện. Con một vô vũ, vũ long thanh Trần Mai, Trần Huynh, chính là ta bị cái này Tu La Gia tộc thánh tử đánh bại, thay ta mạnh mẽ trừng trị Hán. Đi, ra ngoài xem xem. Trần Huynh, đánh ra chúng ta thái sơ vũ trụ phong thái. Để mỗi cái vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài biết, chúng ta thái sơ vũ trụ, cũng có siêu cấp trí tôn thiên tài. Cổ nhiên, Ma Thiên, Ninh Phi những này trí tôn thiên tài cũng là dồn dập cho Long Thanh Trần trợ uy. Vụ, Long Thanh Trần cùng các vị thiên tài vượt qua hư không, đi tới thiên Long Tinh Hệ bên ngoài. Chỉ thấy, một thân hình cao to thanh niên, vây quanh hai tay, đứng ở trong vũ trụ, trên người tỏa ra cường thịnh khí tức, phải là tu la gia tộc thánh tử. Nhường cho ta đi biết được tin tức cổ tiểu quân vô cùng lo lắng địa tới rồi ánh mắt chiến y vang rội địa nhìn trầm trầm người thanh niên này phảng phất theo dõi con mồi. Cổ nhiên ma thiên linh phi con mục những này chí tôn thiên tài đều có điểm ngọng người kia là ai à? nhìn thấu các vị chí tôn thiên tài hoặc long thanh trần tùy ý nói hắn là ta ở bên ngoài vũ trụ biết một người bạn. tu la gia tộc thánh tử cao mày mà nhìn cổ tiểu quân ta muốn khiêu chiến chính là long thanh trần không phải ngươi. cổ tiểu quân rút ra sau lưng cự kiếm. Chỉ vào hắn, Long Thanh Trần là bằng hữu của ta, người khiêu chiến bằng hữu của ta, cùng khiêu chiến ta không khác nhau gì cả, ta ứng chiến cũng giống như vậy. Long Thanh Trần nói, cái này tu la gia tộc thánh tử là hướng về phía Long Tộc tới, nếu là ta không ứng chiến, sẽ có tổn hại Long Tộc bộ mặt, vẫn để cho ta đến đây đi. Vậy cũng tốt. Cổ tiêu quân bất đắc dĩ nói, nếu là lần sau có cơ hội cùng mỗi cái vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài quyết đấu, nhất định phải làm cho cho ta. Long Thanh Trần cười cận, được. Ngươi chính là Long Thanh Trần. Tu La Gia Tộc Thánh Tử ánh mắt lạnh lẽo. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, không sai. Nghe nói, ngươi tu luyện hơn 17.000 năm, ta cũng là như thế, rất công bằng rất đúng quyết. Tu La Gia Tộc Thánh Tử cười lạnh nói, đao kiếm không có mắt, quyền cước vô tình, quyết đấu thời điểm. Nếu là ta chết ở trong tay ngươi, Tu La Gia Tộc không cần báo thủ cho ta. Long Thanh Trần biết, Tu La Gia Tộc Thánh Tử là cố ý nói như vậy, vì là chính là để hắn cũng làm ra đồng dạng bảo đảm. Hắn thần tinh lạnh nhạt nói, nếu là ta chết ở trong tay người, Long Tộc cũng không tất báo thủ cho ta. Được, cứ như vậy chắc chắn rồi. Tu La Gia Tộc Thánh Tử cười như điên. Cổ nhiên, Ma Thiên, Linh Phi, con mục những này trí tôn thiên tài đều là biểu hiện ngưng trọng lên. Hiển nhiên, hai người đều muốn giết chết đối phương, đây là một trận cuộc chiến sinh tử. Ẩm. Tu La Gia Tộc Thánh Tử bất diện cảnh cấp cao Tu Vi trong nháy mắt bạo phát, hắn trực tiếp sử dụng tới Tu La Gia Tộc tuyệt kỹ, sát sinh đại thuật giống Long Thanh Trần cũng là bất diệt cảnh cấp cao Tu Vi bạo phát trong cơ thể truyền ra to rõ tiếng rồng âm tay trái đánh ra mới đại tổ Long Tám Đại chiến kỹ trung cực một thước tay phải triển khai quyền cước trung cực nhất thước ầm ầm ầm hai người công kích mạnh mẽ đụng vào nhau bùng nổ ra vô lượng quan mang Chu Vi vô số bên trong vũ trụ bị đánh nát không gian mảnh vỡ phảng phất đại thác nước như thế rơi khắc nào diệt thế chi tượng Tu La gia tộc Thánh Tử bị đánh bay đi ra ngoài trong miệng phun máu bị thương không nhẹ Long Thanh Trần cũng bị đánh bay, đồng dạng không dễ chịu, trong miệng ho ra máu. Thái sơ vũ trụ trí tôn thiên tài, cơ hồ bị mỗi cái vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài quét ngang một lần. Ta còn tưởng rằng Thái sơ vũ trụ trí tôn thiên tài đều là giá áo túi cơm, không nghĩ tới thực lực của ngươi ra ngoài dự liệu của ta. Tu La gia tộc Thánh tử đưa tay lau vết máu ở khoe miệng, hơi kinh ngạc lên. đương nhiên, cũng chỉ là một điểm kinh ngạc. Thái sơ vũ trụ trí tôn thiên tài đều là giá áo túi cơm. Cổ nhiên Ma Thiên. Ninh Phi, con mục những này trí tôn thiên tài sắc mặt khó coi, khá là căm tước, hiển nhiên, tu la gia tộc thánh tử chỉ chính là bọn họ, nhưng mà, bọn họ nhưng không cách nào phản bác, bởi vì bọn họ quả thật bị mỗi cái vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài đã đánh bại. Long Thanh Trần thần tình lạnh lùng, thái sơ vũ trụ trí tôn thiên tài, có phải là giá áo túi cơm, không phải ngươi nói toán, cũng không phải mỗi cái vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài định đoạt, chỉ cần ta Long Thanh Trần còn không có bại, các ngươi sẽ không tư cách nói câu nói như thế này. Được lắm long thanh trần Tu La gia tộc thánh tử cười gần lên, "Như vậy mới có ý tứ, thực lực của ngươi càng mạnh, ta càng có hứng thú giết ngươi, ngươi sẽ trở thành ta lên cấp bất diệt tuột cùng đá đạp chân." Ầm. Hắn thân thể chấn động, thả ra sát sinh đại đạo, khi hắn phía sau, hiện ra một vị cao tới 10 vạn trượng bóng mờ, đạo hư ảnh này mọc ra ba đầu sáu tay, cầm 12 món bất đồng binh khí, chính là trong truyền thuyết trung cực Tu La. Giết. Giết. Giết. Hắn đi phía trước bước ra một bước. Phía sau trung cực tu La hư ảnh trong nháy mắt hướng về Long Thanh Trần Vô Giết mà đến. Long Thanh Trần không lùi mà tiến tới, phía sau hiện ra ba vị bóng mờ, Thái Thượng Hồng Trần Tôn, Thanh Long Tôn, Cán Thiên Tôn đồng thời Vô Giết mà ra. Ầm. Thái Thượng Hồng Trần Tôn một quyền đánh ra, sắp hết cực tu La lồng ngực đánh xuyên qua một lỗ thủng lớn, sức chiến đấu vô biên. Giống. Thanh Long Tôn một xông tới, làm cho trung cực tu La chia năm xẻ bảy, không gì không xuyên thủng. Vụ. Cán Thiên Tôn há một ngụm, đem chia năm sẻ bảy trung cực Tu La trực tiếp cắn ướt, liền không còn sót lại một chút cạn, thôn phệ tất cả. Phụ, sát sinh đại đạo bị phá, làm cho Tu La gia tộc thánh tử trong miệng phun máu, bị trọng thương, là quan trọng hơn là, liền sát sinh đạo tâm đều nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Tại sao lại như vậy, không thể nào, không thể. Ánh mắt hắn vải bố lót trong mãn tơm máu, khó có thể tin địa gào thét, như là một con dã thú bị thương. Cổ nhiên, ma thiên, linh phi con mục những này trí tôn thiên tài tất cả đều không nhịn được sợ hai thằng. Trần huynh ba loại hàng nghĩa, còn không có triệt để đại thừa, thì có uy thế như vậy, một khi đại thừa, sẽ dáng dấp ra sao? Liên tu la gia tộc thánh tử như vậy siêu cấp trí tôn thiên tài cũng không phải trần huynh đối thủ, tuổi trẻ đại ở trong, còn có ai có thể cùng trần huynh ngang hàng? Bọn họ tâm tình có chút phức tạp, hơn 100 năm trước, bọn họ vẫn là cùng Long Thanh Trần đặt ngang hàng đỉnh cấp trí tôn thiên tài, hiện nay, Long Thanh Trần thực lực đã không phải là bọn họ có thể so sánh. Chết đi. Long Thanh Trần chập ngón tay như kiếm, trực tiếp điểm ra một đạo dài đến vạn dặm ánh kiếm. Tu la gia tộc thánh tử đã trọng thương, không có gì sức chiến đấu, chắc chắn phải chết. Không chết được. Trong hư không truyền ra hừ lạnh một tiếng, cất bước đi ra một ông giả, hắn tay háo lớn vung lên, trực tiếp đem Long Thanh Trần ánh kiếm làm vỡ nát. Nửa bước vĩnh hằng cảnh. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt đoán được ông lão này tu vi. Chỉ có nửa bước vĩnh hằng cảnh, mới có thể như vậy ung dung hóa giải thế công của hán, liền bất diệt đỉnh cao cũng không thể thoải mái như vậy. Phụ. Đông nhiên, một con màu phấn hồng tiên lực bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được tu la gia tộc thánh tử, hơi nắm chặt, tu la gia tộc thánh tử trong nháy mắt biến thành cho bụi. Chết. Long thanh trần sướng sốt một chút, tùy theo, minh bạch Hồng chân tiên tử. Lao giả giận tí mặt, đông nhiên nhìn về phía thiên long tinh hệ nơi sâu xa. Cổ nhiên, ma thiên. Linh phi, con một những này trí tôn thiên tài tất cả đều thật lưỡi, Hồng Trần tiên tử cũng thật là bá đạo, ngay ở trước mặt Tu La gia tộc nửa bước vĩnh hằng cảnh, cái thế cường giả trước mặt đem Tu La thánh tử giết. Chương 1187, đại thành Hồng Trần áo nghĩa. Một bóng người xinh đẹp từ Thiên Long tinh hệ cất bước mà ra, dung nhan của nàng vĩnh viễn như ngừng lại 16-17 tuổi dáng vẻ, khác nào một dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ, chính là Hồng Trần tiên tử, nàng lệ mâu lạnh nhạt nhìn Tu La gia tộc nửa bước vĩnh hằng cảnh lão giả. Phần thiên tu la là ta giết chết, nếu là tu la gia tộc không phục có thể bất cứ lúc nào tìm ta báo thủ. Hà tất phái ra một thánh tử tìm long thanh trần phiền phước, cách làm như thế, ấu trí lại buồn cười. Lao giả tức đến run dậy cả người, cả giận nói, hồng trần tiên tử, ngươi cho rằng chính mình thiên hạ vô địch sao. Cần biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhất sơn càng hơn nhất sơn cao. Hồng trần tiên tử thần tình lạnh nhạt, rất nhiều kẻ địch, nói với ta nếu như vậy, có người hay không mạnh hơn ta, ta không biết, có điều. Ta biết, các ngươi tu La gia tộc không được." Lão giả giận dữ, làm càn. "Vụ! Vụ!" Lại có hai cái lão giả từ trong hư không đi ra, lạnh lùng nhìn kỹ lấy Hồng Trần tiên tử, mơ hồ trong lúc đó đã đem nàng bao vây. "Giết chúng ta tu La gia tộc thánh tử, còn dám ăn nói ngông cuồng, Hồng Trần tiên tử, ngươi không khỏi ngông cuồng hơi quá đi, ngày hôm nay không thể để ngươi sống nữa." "Chúng ta biết, ngươi có thể là vũ trụ cổ vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch Hồng Trần thân, yên tâm." Chúng ta sẽ không giết người, chúng ta chỉ là đưa người chân áp, vĩnh viễn chân áp. Hồng Trần Tiên Tử Hờ hứng nhìn lướt qua ba vị lao giả, vậy thì thử một chút xem. Thu La Gia Tộc ba vị tổ sư, đều đã tới. Thu La Gia Tộc muốn quyết tâm. Cổ nhiên, Ma Thiên, Ninh Phi, con mục những này trí tôn thiên tài tất cả đều hút vào cảm lạnh khí, cấp tốc lùi lại, lùi tới mấy cái vũ trụ trường mực ở ngoài, xa xôi địa con chiến, miễn cho bị thương tới, phải biết. Nửa bước vĩnh hằng cảnh trong lúc đó rất đúng quyết là phi thường kinh khủng. Không nên kinh thường. Long Thanh Trần bất đắc dĩ đối với Hồng Trần Tiên tử nói một tiếng, cũng là lùi lại mấy cái vũ trụ trường mực ở ngoài, lấy thực lực bây giờ của hắn, không sợ bất kỳ tuổi trẻ đại. Nhưng mà, cùng nửa bước vĩnh hằng cảnh như vậy cái thế cường giả so với, vẫn là trên lệnh rất lớn, không giúp đỡ lực gì. Phải biết, tu la gia tộc ba vị tổ sư, đây chính là chân thật nửa bước vĩnh hằng cảnh. Tuyệt đối không phải triển khinh miên như vậy nửa bước vĩnh hằng có thể đánh đồng với nhau. Hơn nữa ba vị này tổ sư đều là tu la chủ tu sát sinh đại đạo sức sát thương cực mạnh so với bình thường nửa bước vĩnh hằng cảnh còn càng mạnh hơn một ít. đương nhiên cho dù như vậy hắn cũng không có vì là hồng trần tiên tử cảm thấy quá lo lắng bởi vì hắn cũng nắm giữ hồng trần áo nghĩa thật sâu rõ ràng hồng trần áo nghĩa tu luyện tới đại thành sau khi đáng sợ gì nào hồng trần tiên tử chính là hồng trần áo nghĩa tập đại thành giả ầm ầm ầm. Tu La gia tộc ba vị tổ sư nửa bước vĩnh hằng cảnh tu vi đồng thời bạo phát, phi thường hiệu ngầm, đồng loạt ra tay triển khai Tu La gia tộc tuyệt kỹ sát sinh đại thuật. Vừa nãy Tu La thánh tử cũng từng dùng tới sát sinh đại thuật, nhưng mà bất diệt cao gia triển khai ra sát sinh đại thuật cùng nửa bước vĩnh hằng cảnh triển khai ra sát sinh đại thuật hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tu La thánh tử triển khai ra sát sinh đại thuật chỉ có hình không có thần. Ma. Tu La ba vị tổ sư triển khai ra sát sinh đại thuật, đã sáp nhập vào sát sinh hàng nghĩa, phảng phất có thể giết hết tất cả sinh linh. Hỏa địa vi lao. Hồng Trần tiên tử rũa ra một cánh tay ngọc, chập ngón tay như kiếm, quay chung quanh tự thân vẽ một cái vòng tròn. Ầm ầm ầm. Tu La gia tộc ba vị tổ sư sát sinh đại thuật đánh vào cái này tròn trên, lại như biển động đụng phải kiên cố nhất đáng ngầm, không thể lay động. Thậm chí, liên Hồng Trần tiên tử góc áo đều không có thổi bay một tia nhăn núm, nàng ở nơi này tròn bên trong lại như đứng ở một thời không khác, cực kỳ kinh khủng sát sinh đại thuật căn bản vô dụ. cường, quá mạnh mẽ. Cổ nhiên, Ma Thiên, Ninh Phi, con mục những này trí tôn thiên tài chấn động mà nhìn tình cảnh này, ánh mắt hưng hực, sùng bái mà nhìn Hồng Trần Tiên Tử, cái này chuyện kỳ như thế nữ tử, thực sự là cường khiến người ta tuyệt vọng. Tu La gia tộc ba vị tổ sư biểu hiện ngưng trọng lên, cái chán càng là toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu. Hồng Trần Tiên Tử tiện tay liền hóa giải tuyệt kỹ của bọn họ, sát sinh đại thuật. Thế thì còn đánh như thế nào? Ba người nhìn nhau một chút, phi thường hiểu ngầm, chạm đích, trốn vào hư không? Hiện nhiên, không muốn đánh. Muốn chạy trốn. Nếu đến rồi, còn đi cái gì? Hồng Trần tiên tử tử tốn nói một tiếng. Vụ. Nàng một bước bước ra, Hồng Trần áo nghĩa như là sóng gợn như thế đẩy ra, trong nháy mắt đem mảnh này vũ trụ phong kín, mảnh này vũ trụ hóa thành màu phấn hồng, lại như một màu phấn hồng lao tủ. Tu la gia tộc ba vị tổ sư bị mạnh mẽ điệu từ trong hư không áp bức đi ra. Hồng Trần Tiên Tử, ngươi nhất định phải theo chúng ta liều cho cá chết lưới rách rà. Đem chúng ta ép, hiệu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Tu la gia tộc ba vị tổ sư sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt có chút sợ hãi, hiển nhiên, bọn họ đánh giá cao chính mình, hoặc là nói, bọn họ đánh giá thấp Hồng Trần Tiên Tử thực lực, không nghĩ tới, Hồng Trần Tiên Tử thực lực mạnh mẽ đến nơi này trồng cho bước. Cổ nhiên, Ma Thiên, Ninh Phi. Con một những này trí tôn thiên tài tặc lươi không nớt, đồng dạng nửa bước vĩnh hằng cảnh, ba cái đánh một, còn bị kinh hại thành như vậy. Cá chết lưới rách sao. Mang bọn ngươi đi một lần hồng trần sông, nếu là ngươi chúng có thể sống đi ra, ta để lại các ngươi một con đường sống. Hồng trần tiên tử vung lên ống tay háo. Hào hào hào. Ở nàng cùng tu la gia tộc ba vị tổ sư trung gian, nhất thời xuất hiện một cái màu phấn hồng đại thác nước. Màu phấn hồng đại thác nước đống nhiên bay ra ba cái hồng trần áo nghĩa dây khóa. Căn bản không có cách nào né tránh, trong nháy mắt trói lại tu la gia tộc ba vị tổ sư, mạnh mẽ đem bọn họ lôi kéo tiến vào màu phấn hồng đại trong thác nước diện. ầm ầm ầm, lôi kéo bọn họ, đi ngược dòng nước, đặt tới đại thác nước đỉnh. Tuy theo, hồng trần áo nghĩa dây khóa bông ra, tu la gia tộc ba vị tổ sư từ đại thác nước mặt trên rơi xuống, đã thành ba bộ thi thể lạnh như băng. Cổ nhiên, ma thiên, ninh phi, con mục những này trí tôn thiên tài ngơ ngác nhìn tình cảnh này, cảm giác không rét mà run loại này vô thượng thủ đoạn, thực sự thật là đáng sợ. Liên Long Thanh Trần cũng là suy nghĩ xuất thần, hiện nhiên, Hồng Trần Tiên Tử Vĩnh Hằng nói thương đã khỏi, đồng thời, thực lực mạnh hơn, đã đến giơ tay nhấc chân là có thể diện hóa vô thượng sát chiêu mức độ. Đây là cực kỳ đáng sợ, nàng đã không cần cái gì vũ kỹ, cũng không cần thân pháp gì, càng không cần bí thuật gì, bởi vì, nàng tùy ý là có thể diện hóa đi ra. chương 1188, vậy thì không có gì để nói nhiều. Cổ nhiên, Ma Thiên, Ninh Phi, con mục những này trí tôn thiên tài, hồi lâu mới từ chấn động ở trong phục hồi tinh thần lại. Ngoại trừ Hồng Trần tiên tử bản thân ở ngoài, không có ai biết tu la gia tộc ba vị tổ sư là thế nào chết. Ba vị tổ sư bị kéo vào Hồng Trần sông bên trong, khả năng trong nháy mắt liền đã trải qua vô số Hồng Trần, ở Hồng Trần ở trong tiêu vong. Sau một canh giờ, Long Thanh Trần mở con mắt ra, chậm rãi đứng lên. Lần này càng nộ, mặc dù không có để hắn đột phá đến bất diệt đỉnh cao, lại làm cho hắn đạt đến bất diệt cao dài viên mãn. Khoảng cách bất diệt đỉnh cao, chỉ có cách xa một bước. Ngươi bây giờ cần kịch liệt đại chiến, mới có thể đột phá bất diệt đỉnh cao. Hồng Trần Tiên Tử lệ mâu thâm thúy địa nhìn kỹ lấy hắn, nhìn thấu hắn lúc này trạng thái. Mỗi cái vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài, chính là tốt nhất đá mài giao. Long Thanh Trần cười cợt, ta tìm cơ hội khiêu chiến bọn họ, ngươi có thể đâu được sao? Hồng Trần Tiên Tử nhíu mày, ngươi cảm thấy thế nào? Được. Long Thanh Trần cười ha hả. Cổ nhiên, Ma Thiên Ninh Phi. Con một những này trí tôn thiên tài tất cả đều tinh thần chấn động, hiện nhiên, Long Thanh Trần lại muốn nhắc lên toàn bộ vũ trụ phong ba. Trở lại thiên Long Tinh Hệ, Long Thanh Trần lấy ra Tổng tộc trưởng lệnh bài, trực tiếp hướng về Long Hồn Điện Chủ, Long Tím móc chuyên âm, cho ta một phần mỗi cái vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài danh sách, còn có bọn họ các hạng tư liệu, càng tỉ mỉ càng tốt. Long Tím móc giật mình, Tổng tộc trưởng, người nghĩ làm cái gì, cũng không nên sáng bậy. Chúng ta Long Tộc hiện nay chiến lược chính là không cùng mỗi cái vũ trụ thế lực lớn siêu cấp là định. Cho ngươi chuẩn bị danh sách liền chuẩn bị danh sách, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy. Long Thanh Trần có chút không nhịn được, ta tự có đúng mực. Được rồi. Long tím móc bất đắc dĩ, chờ một chút ta liền phái một tình báo thành viên, đem danh sách đưa đến trên tay ngươi. Quả nhiên, Long Thanh Trần đợi không bao lâu, một tình báo thành viên liền đem danh sách chính lên, hắn xem xét tỉ mỉ danh sách, nghiên cứu. Nhìn cái nào siêu cấp trí tôn thiên tài thích hợp trở thành hắn đá mài dao. Không ngoài dự đoán, Long Thanh Trần nghiền ép Tu La Gia Tộc Thánh Tử, Hồng Trần Tiên Tử hung hăng đánh giết Tu La Gia Tộc ba vị tổ sư tin tức, rất nhanh sẽ chuyển khắp toàn bộ vũ trụ, đưa tới to lớn náo động, để mỗi cái vũ trụ thế lực lớn siêu cấp đều là sợ hãi cả kinh. Long Thanh Trần đi cái khác vũ trụ rèn luyện hơn 100 năm, Tu Vi dĩ nhiên đạt đến bất diệt cao dài, đã siêu việt đồng phương vô song, cổ nhiên Ma thiên, Ninh Con một những này trí tôn thiên tài, thực lực của hắn không kém chút nào mỗi cái vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài. Vẹn vẹn mấy chiêu, Long Thanh Trần liền đánh bại Tu La Gia Tộc Thánh Tử, có thể thấy được, thực lực của hắn so với Tu La Gia Tộc Thánh Tử mạnh mẽ rất nhiều. Chúng ta thái sơ vũ trụ hết thể tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, có thể lấy ra tay, chỉ có Long Thanh Trần, Cổ Thiên Đình Chi Chủ, luyện ngục thánh tử này rất ít ba cái, cũng chỉ có này ba cái, có thể cùng mỗi cái vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài đánh một trận. Long Thanh Trần tuy rằng tiến bộ thân tốc, càng làm cho ta kinh ngạc nhưng là Hồng Trần tiên tử, nàng Vĩnh Hằng nói thương đã khỏi, hơn nữa, thực lực tăng thêm sự kinh khủng, dễ như ăn cháo liền chém giết tu La tộc ba vị nửa bước Vĩnh Hằng cảnh tổ sư, ai có thể cùng nàng chống lại. Tu vi của nàng khả năng đã đạt đến nửa bước Vĩnh Hằng cực hạn, khoảng cách cuối cùng Vĩnh Hằng, chỉ có cách một tia. Nàng hẳn là tranh cướp Vĩnh Hằng mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, mỗi cái vũ trụ thế lực lớn siêu cấp nhất định sẽ đưa nàng coi là số một kinh địch. Toàn bộ vũ trụ người tu luyện đều ở nghị luận trận chiến này, huyên náo sôi sùng sục. Sau 10 ngày, Long Thanh Trần đem mỗi cái vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài danh sách, cạn kẽ nghiên cứu một lần, cuối cùng, đã chọn 3 cái đối thủ, cũng chính là ba khối đá mài dao. Đêm này ba khối đá mài dao đánh gãy, tu vi của hắn nên có thể đột phá đến bất diệt đỉnh núi. Một trong số đó, chính là thăng thiên môn thánh tử, bất diệt cao giai viên mãn tu vi, tuyệt đối là một tên siêu cấp trí tôn thiên tài. So với tu la gia tộc thánh tử còn càng mạnh hơn một ít. Chủ yếu nhất là, thang thiên môn cùng đông phương gia tộc quan hệ mật thiết, mà, đông phương gia tộc cùng lòng tộc có chút thù hận, bởi vậy, thang thiên câu đối hai bên cánh cửa Long tộc có mang được ý. Vì lẽ đó, hắn gái thứ nhất liền đã chọn thang thiên môn thánh tử. Thứ hai, chính là tẩy trần các thiếu các chủ. Có đồn đại nói, luân hồi cổ điện là tẩy trần các một trí nhánh. Bởi vì hắn chém giết quá luân hồi cổ điện trẻ tuổi điện chủ, lang hàn. Nếu như luân hồi cổ điện thực sự là tẩy trần các một chi nhánh, như vậy, tẩy trần các đối với hắn chính là một to lớn uy hiếp. Hắn dự định sớm va vào tẩy trần các thiếu các chủ, tham dò một hồi tẩy trần các cùng luân hồi cổ điện quan hệ. Thứ ba, nhưng là cựu thế tông thánh tử. Cựu thế tông biết rõ long tộc cùng hắc viêm quân vương có cửu hoán, còn chiêu nạp hắc viêm quân vương vì là người ở rẻ, rõ ràng chính là không đem long tộc để ở trong mắt. Cựu thế tông tiêu ngạo, cũng phải để ép, ép. Vụ Long thanh trần vượt qua hư không vượt qua mấy trăm ngàn cái tinh hệ hướng về đông phương gia tộc tiểu vũ trụ mà đi thăng thiên môn là ở ngoài vũ trụ thế lực lớn siêu cấp ở thái sơ vũ trụ không có lãnh địa vì lẽ đó đi tới thái sơ vũ trụ sau khi sẽ ngủ ở đông phương gia tộc tiểu vũ trụ bên trong có thể thấy được thăng thiên môn cùng đông phương gia tộc quan hệ ngày hôm nay nhưng là thăng thiên môn ngày đại hỷ thánh tử cùng thánh nữ chính thức kết làm đạo nữ hắn nếu đã chọn thăng thiên môn thánh tử làm đá mài dao như vậy như vậy đại hỷ sự Đương nhiên phải đi tập hợp một tham gia trò vui. Nói trắng ra là chính là phá trận. Vũ. Vượt qua hư không tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, Long Thanh Trần tiểu gia hiện tại Đông Phương gia tộc tiểu vũ trụ cửa lớn. Chỉ thấy, tiểu vũ trụ cửa lớn, treo đèn kết hoa, treo đầy đèn lồng màu đỏ cùng lụa đỏ bố, phi thường vui mừng. Đông Phương vô song cùng một đôi trên người mặc hỉ dùng thanh niên nam nữ, mang trên mặt vừa đúng nụ cười, không ngừng mà chắp tay ra hiệu, nên tiếp các tân khách. Các tân khách nối liền không dứt có tư cách chịu đến mời tự nhiên là thế lực lớn, hơn nữa vẫn là cùng Đông Phương gia tộc, Thăng Thiên môn quan hệ thật tốt thế lực lớn. Thăng Thiên môn Thánh tử Thánh nữ chính thức kết làm đạo nữ, thực sự là thật đáng mừng a. Long Thanh Trần nét miệng lên một kia Phạm Vi nhanh chân đi tới, nhìn thấy Long Thanh Trần Đông Phương vô song lúc này sầm mặt lại, ngươi đến đây làm cái gì? Long Thanh Trần trực tiếp đi vào bên trong, lớn như vậy về vui, không mời chúng ta Long tộc, đây là đang coi rẻ chúng ta Long tộc sao? Ngươi đứng lại. Đông Phương Vô xong tức giận, đưa tay cả lại, "Chúng ta Đông Phương gia tộc, Thang Thiên môn cùng Long tộc không phải người cùng một con đường, dựa vào cái gì muốn mời Long tộc?" "Đừng." Long Thanh Trần trực tiếp đưa hắn cánh tay vỗ bỏ, ngược lại chính là tìm đến cha, thái độ không ngại hung hăng một ít, "Này chén tử cưới, bản tộc trưởng uống định." Đông Phương Vô xong giận dữ, "Ta xem ngươi là muốn chết." Vị này chính là Thang Thiên môn thánh tử Nghi hoặc mà nhìn thái độ này hung hăng thiếu niên áo xanh. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, "Long tộc tộc trưởng" Long Thanh Trần. Ngươi chính là đánh bại tu la gia tộc Thánh tử Long Thanh Trần. Thăng Thiên Môn Thánh Nữ ánh mắt sáng ngời. Long Thanh Trần hiện lên nụ cười, không sai, chính là ta, Thánh Nữ, giống như ngươi vậy Thiên chi tiểu nữ, ở lại Thăng Thiên Môn, thực sự quá nhân tài không được trọng dụng, không bằng gia nhập chúng ta Long Tộc. Thăng Thiên Môn Thánh Nữ lật ra một cái lít mắt, Thăng Thiên Môn nhưng là thế lực lớn siêu cấp, có 5 cái nửa bước vĩnh hẳng cảnh cái thế cường giả, bất diệt cường giả tối đỉnh, càng là nhiều đến 13 cái. Làm thăng thiên môn thành nữ, đây là ta vinh hạnh, hơn nữa, các ngươi long tộc cùng thăng thiên môn so với, vẫn là trên lệch rất lớn. Cũng không phải, cũng không phải. Long thanh trần cười cận, xoay tay lấy ra một cái quả giấy, hơi vô lên, để cho mình tay háo đồng bền, có một loại phiêu giật xuất trần khí trước. Có câu nói thật tốt, bùn xà nhiều hơn nữa cũng vô ích, chúc diệp thanh một cái là đủ rồi, thăng thiên môn 5 cái nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả lại như bùn xà, hồng trần tiên tử nhưng là chúc diệp thanh. Bọn họ năm cái gộp lại, phòng chừng còn đánh không lại Hồng Trần Tiên tử một cái tay. Ma, Thang Thiên môn 13 cái bất diệt cường giả tối đỉnh, vậy thì càng thêm không đáng giá nhất tới, tất cả đều là giá áo túi cơm. Thang Thiên môn thánh nữ nhíu mày mà nhìn hắn, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, cẩn thận họa là từ miệng mà ra nha. Thang Thiên môn thánh tử sắc mặt lúng túng, ánh mắt lạnh lẽo hạ xuống, ngươi là cố ý tìm đến cha chứ? Không không không, ta là tới uống rượu mừng. Long Thanh Trần cười nhạt như thường đương nhiên nếu như ngươi cho là ta là tới tìm cớ cũng có thể Đông Phương vô song cả giận nói Long Thanh Trần ngươi muốn bước lên Đông Phương gia tộc Thang Thiên môn cùng Long tộc chiến tranh sao hậu quả như thế ngươi không gánh vác được không có gì hậu quả ta không gánh vác được Long Thanh Trần cười lớn một tiếng nhanh chân đi vào bên trong dừng ở Long Thanh Trần bóng lưng Đông Phương vô song nắm thật chặt nắm đấm lại không dám ra tay bởi vì tu vi của hắn còn dừng lại ở bất diệt trung gia khẳng định không phải Long Thanh Trần đối thủ Hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía thăng Thiên môn thánh tử cùng thánh nữ, thánh tử thánh nữ, cái này Long thanh trần thực sự quá kiêu ngạo, thiết yếu cho hắn một chút giáo huấn mới được. Thăng Thiên môn thánh tử cùng thánh nữ nhìn nhau một chút, trầm mặc lại. Một lát sau, thăng Thiên môn thánh nữ mới chậm rãi mở miệng nói, chúng ta thăng Thiên môn 5 vị tổ sư thương nghị qua, tạm thời còn chưa phải muốn cùng lòng tộc là địch tốt hơn, hồng trần tiên tử thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta thăng Thiên môn 5 vị tổ sư không có niềm tin tất thắng. Thang Thiên Môn thánh tử hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, không sai, Hồng Trần tiên tử hung hăng đánh giết tu La gia tộc ba vị tổ sư, bày ra thực lực đã để mỗi cái vũ trụ thế lực lớn siêu cấp vì đó kiêng kỵ, mỗi cái vũ trụ thế lực lớn siêu cấp sớm muộn có một ngày sẽ liên thủ đối phó Hồng Trần tiên tử, chúng ta tạm thời không nên lấp. Đông Phương vô song cao mày nói, lẽ nào cho phép từ Long Thanh Trần cười ở trên đầu chúng ta kéo? Tức. Thang Thiên Môn thánh nữ cười khẽ, có thể nhịn được thì nhịn đi, hôm nay là ngày đại hỷ, không thích hợp động võ. Được rồi. Đông Phương vô song rất bất đắc dĩ, thăng liền thiên môn đều kiêng kỵ Hồng Trần Tiên Tử ba phần, Đông Phương gia tộc càng thêm không dám manh động. Tiến vào tiểu vũ trụ. Long Thanh Trần theo các tân khách đi tới trên một vùng đại lục, tiến vào một rộng lớn tiên điện. Chỉ thấy bên trong tiên điện, xếp đặt dòng dã 10 vạn tấm bàn tròn, mỗi chương trên cái bàn tròn đều là bảy đầy kỳ chân dị quả, rượu ngon tiên cất. Long Thanh Trần trực tiếp hướng về đệ nhất tịch đi đến, bệ vệ địa ngồi xuống. Đông phương gia tộc một vị thái thượng trưởng lao cao mày không nớt, vội va đi tới, thái độ vẫn tính cung kính, long tộc tộc trưởng, thật không tiện, này đệ nhất tịch, là để cho thăng thiên môn 5 vị tổ sư, thánh tử thánh nữ đôi này, chuyện này đối với người mới, còn có chúng ta đông phương gia tộc hai vị thủ hộ giả, tộc trưởng ngồi, xin người gì, rời trống lên cái khắc ghế. Vô liêm sỉ, long thanh trần quát mắng, ta là cao quý long tộc tộc trưởng, còn chưa xứng ngồi đệ nhất tịch sao. Các tân khách đều là ánh mắt quái dị mà nhìn Long Thanh Trần, ai nấy đều thấy được, hắn rõ ràng chính là tìm cớ, lại không người dám đem hắn đuổi ra ngoài, cũng không ai dám động thủ với hắn. Mười ngày trước trận chiến đó, Hồng Trần Tiên Tử bày ra thực lực khủng bố, là đủ để hết thể thế lực vì đó rung động, đây chính là vô hình lực uy hiếp. Ta không phải ý này. Đông Phương gia tộc Thái Thượng trưởng Lão có chút tức giận nói, chỉ là tiệc rượu thì có tiệc rượu quy củ, ngươi làm khách mời, liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Long Thanh Trần cười gằn, nếu là ta càng muốn ngồi đệ nhất tịch đây. Chuyện này, Đông Phương gia tộc thái thượng trưởng lão sắc mặt tái xanh, bị nặn ở. Nếu Long tộc tộc trưởng yêu thích ngồi đệ nhất tịch, vậy thì ngồi đi. Đông Phương gia tộc lão nhân coi mộ cười nhạt lấy đi vào tiên điện. Các tân khách dồn dập đứng dậy, chắp tay ra hiệu, cái này lão nhân coi mộ tuy rằng không phải nửa bước vĩnh hằng cảnh, nhưng đức cao vọng trọng, đồng thời, cùng Thăng Thiên môn chủ quan hệ tâm đầu ý hợp, cần kính trọng. Lão nhân coi mộ đi tới đệ nhất tịch, Hai tay dơ lên bầu rượu, tự mình cho Long Thanh Trần rót một chén rượu, chậm rãi đẩy lên Long Thanh Trần trước mặt, người nói, hơn một trăm năm không gặp, tu vi của ngươi đã đến mức độ này, không tốn thời gian dài, chúng ta lão ra hỏa này cũng không phải là đối thủ của ngươi. Trở lại một chén. Long Thanh Trần bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lão nhân coi ngộ ngược lại cũng không tức giận, lại cho hắn rót một chén, đống nhiên thở dài nói, ngươi là thật sự thâm tàng bất lộ, đông phương gia tộc nằm mơ cũng không nghĩ tới. Phệ Thiên võ mạch chân chính hàng nghĩa nắm giữ ở trong tay ngươi, chúng ta hai người này thủ hộ giả còn có vô song đều đi rồi lối rẽ, nếu là lúc trước Đông Phương gia tộc không có thu hồi cho ngươi Phệ Thiên võ mạch, mà là lựa chọn cùng Long tộc thông gia, thật là tốt biết bao. Hiển nhiên, 10 ngày trước trận chiến đó, để Long Thanh Trần triệt để bại lộ, Đông Phương gia tộc đã biết hắn còn có Phệ Thiên võ mạch, đồng thời, nắm giữ Phệ Thiên võ mạch chân chính hàng nghĩa. Trên đời không có thuốc hối hận. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, hơn nữa Nếu như lúc trước Đông Phương gia tộc không có thu hồi Vệ Thiên Võ Mạch, ta cũng là không cách nào lĩnh ngộ Vệ Thiên Võ Mạch chân chính hàng nghĩa, cũng sẽ với các ngươi như thế, đi tới lối rẽ." Lão nhân coi mộ nói, "Ngươi nhân họa đắc phúc, nắm giữ chân chính hàng nghĩa. Đồng thời, Đông Phương gia tộc đã bài miễn nguyên tộc trưởng cùng lúc trước những kia mãnh liệt yêu cầu thu hồi Vệ Thiên Võ Mạch trưởng lão, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người đây?" Long Thanh Trần cười gần, "Nguyên tộc trưởng cùng những kia ngoan cố trưởng lão, lúc trước mạnh mẽ thu hồi Vệ Thiên Võ Mạch suýt chút nữa hại ta chết, món nợ này vẹn vẹn chỉ là bãi miễn, là có thể hóa giải sao? Lão nhân coi mộ cao mày nói, người nghĩ thế nào? Ta muốn bọn họ lấy cái chết tạ tội. Long Thanh Trần ánh mắt trở nên sắc bén. Lão nhân coi mộ cười khổ nói, cái này không thể nào. Nguyên tộc trưởng cùng những kia ngoan cố trưởng lão, tuy rằng làm không đúng, nhưng đối với Đông Phương gia tộc trung thành tuyệt đối, Đông Phương gia tộc không thể giết chết chân thành tộc nhân, bằng không sẽ lạnh leo hết thể tộc nhân trái tim. Long Thanh Trần lạnh lùng. Bọn họ đem ta mâu thân mượn cho Long tộc, lại suýt chút nữa hại chết ta, mâu thân ta chẳng phải là càng thêm thất vọng. Lão nhân coi mộ trầm mặc chốc lát, Đông Phương gia tộc có thể tận lực làm ra bồi thường. Giang giác. Long Thanh Trần đem chén rượu ngã xuống đất, nhất thời nát tan, không cần, cũng không có gì để nói, chính là ta muốn tìm lỗi. Chương 1189. Hôm nay là Thăng Thiên môn thánh tử cùng thánh nữ ngày vui, không cho phép bất luận người nào quấy rối. Lão nhân coi mộ thở dài nói: Nếu là long tộc tộc trưởng cô ý muốn quay rối vậy ta không thể làm gì khác hơn là xin ngươi rời đi. Long Thanh Trần cười gằn ta an vị ở đây, nếu như đông phương gia tộc tuổi trẻ đại cùng thăng thiên môn tuổi trẻ đời nào cũng có bản lĩnh đem ta trục xuất khỏi đi, ta cũng nên nhận. Thế nhưng, nếu như đông phương gia tộc cường giả tiền bối cùng thăng thiên môn cường giả tiền bối, không biết xấu hổ, can đảm dám đối với ta đậu thủ, vậy thì coi là cùng long tộc tuyên chiến, đương nhiên, cũng là cùng hồng trần tiên tử tuyên chiến, ngươi xem đó mà làm thôi lão nhân coi mộ cao mày, trần chờ chốc lát, vẫn là không dám động thủ, ý của ngươi là, nếu như đông phương gia tộc tuổi trẻ đại cùng thăng thiên môn tuổi trẻ đại đưa ngươi đổi ra ngoài, không tính tuyên chiến. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không sai. Lão nhân coi mộ thật sâu nhìn kỹ lấy hắn, ta xem như là minh mạch, ngươi đến đây, kỳ thực chính là vì khiêu chiến vô song, còn có thăng thiên môn thánh tử thánh nữ chứ. Long Thanh Trần xem thường, chỉ bằng đông phương vô song bất diệt cảnh trung dài tu vi, có tư cách bị ta khiêu chiến. Được rồi. lão nhân coi mộ nói, ngươi là tới khiêu chiến thăng thiên môn thánh tử thánh nữ, nhưng là, hôm nay là thăng thiên môn thánh tử thánh nữ ngày đại hỷ, không tiện động võ, ngươi hôm nào trở lại khiêu chiến đi, bỏ lỡ ngày hôm nay, sau đó, lúc nào khiêu chiến đều được. Không được. Long thanh trần thái độ cứng rắn, ta càng muốn ngày hôm nay khiêu chiến, bằng không, trận này tiệc cưới sẽ làm không đi xuống. Lão nhân coi mộ cao mày, bị làm khó dễ ở, cường giả tiền bối không dám đối với long thanh trần động thủ tuổi trẻ đại lại không người đánh thắng được long thanh trần ngoại trừ để thăng thiên môn thánh tử thánh nữ ra tay ở ngoài vẫn đúng là không có biện pháp nào khác các thế lực lớn các tân khách tất cả đều trầm mặc không nói không ai dám đứng ra chỉ trích long thanh trần hết cách rồi hồng trần tiên tử bày ra thực lực quá kinh khủng đã có một loại quân lâm thiên hạ mình ta vô địch xu thế đối với các thế lực lớn tạo thành to lớn lực uy hiếp bọn họ cũng không muốn thăng lần này hồn thủy. xem ra không cho thăng thiên môn thánh tử thánh nữ tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi Ngươi là sẽ không rời đi. Lao nhân coi mộ rất bất đắc dĩ, hắn đối với một thái thượng trưởng lao nói, đi, đem thăng thiên môn thánh tử thánh nữ gọi đi vào. Vâng. Cái này thái thượng trưởng lão vội vã mà đi. Lao nhân coi mộ nghiêm túc nhìn lòng thanh trần. Ngươi cứ như vậy chắc chắn chiến thắng thăng thiên môn thánh tử thánh nữ sao? Nếu như thua, chẳng phải là rất mất mặt. Ta cuối cùng khuyên ngươi một lần, vẫn là rời đi đi, chờ sau này có năm chắc trở lại khiêu chiến cũng không trễ. Các thế lực lớn các tân khách cũng là biểu hiện quá gì, xác thực, Long Thanh Trần như vậy khí thế hùng hổ, hùng hổ dọa người địa đến đây khiêu chiến, nếu như thua, vậy thì thật sự thật mất thể diện, không chỉ chính hắn mất mặt, còn có thể đem Long Tộc mặt mũi cũng mất rồi, trở thành toàn bộ vũ trụ trò cười. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta nếu dám đến, vậy khẳng định có một ít nắm, không nói 100% tự tin, 90% chắc chắn vẫn phải có. 9 phần 10 lao nhân coi mộ triệt để không nói gì Long Thanh Trần đã tự phụ đến nơi này trồng cho bước, hắn còn có thể nói cái gì đó. Các thế lực lớn, các tân khách ánh mắt chớp động, cũng cảm thấy Long Thanh Trần quá tự phụ. Long Thanh Trần vẹn vẹn mấy chiêu liền đánh bại Tu La gia tộc Thánh tử, thực lực xác thực tuyệt vời. Thế nhưng Thăng Thiên môn Thánh tử không phải là Tu La gia tộc Thánh tử có thể đánh đồng với nhau. Phải biết Thăng Thiên môn Thánh tử Tu Vi đã sớm đạt đến bất diệt cao dài viên mãn, khoảng cách bất diệt đỉnh cao chỉ có cách xa một bước, thực lực vượt xa Tu La gia tộc Thánh tử. Vì lẽ đó. Long Thanh Trần không thể có 90% chắc chắn đánh bại Thăng Thiên Môn Thánh Tử, có 5 phần 10 năm thế là tốt rồi. Vèo! Vèo! Vèo! Không lâu lắm, Thái Thượng Trưởng lão mang theo Thăng Thiên Môn Thánh Tử Thánh Nữ đến rồi tiên điện, Đông Phương Vô Song cũng là theo tới, tất cả đều lạnh lùng nhìn Long Thanh Trần cái này không mời mà tới khách mời. Ngươi nhất định phải ngày hôm nay khiêu chiến ta sao? Thăng Thiên Môn Thánh Tử chất vấn. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, đúng. Thăng Thiên Môn Thánh Tử khẽ vước cằm ngắm nhìn bốn phía, cao giọng nói, chư vị đều nghe thấy được, cũng nhìn thấy, hôm nay là ta ngày đại hỷ, vốn là không muốn động võ, nhưng là long tộc tộc trưởng thật sự là ối trao cùng bước, ta chỉ có thể bị vội và tiếp thu khiêu chiến, xin mời chư vị cho ta làm chứng, chờ một lúc, quyết đấu thời điểm, nếu là ta ngộ thương rồi long tộc tộc trưởng, đó cũng là long tộc tộc trưởng tự tìm, có thể không oán ta được. Hiện nhiên, thăng thiên môn thánh tử cố ý nói như vậy, nếu như hắn đả thương long thanh trần, hoặc là giết long thanh trần. Long tộc cùng Hồng trần tiên tử cũng không tiện hướng về Thăng Thiên môn trả thù. Long tộc tộc trưởng đã bức bách đến nơi này cái mức, thánh tử cũng chỉ có thể ứng chiến, nếu không phải cẩn thận ngộ thương rồi Long tộc tộc trưởng. Long tộc không lời nào để nói, Hồng trần tiên tử cũng là không lời nào để nói. Có thể nhịn được thì nhịn, không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa. Thánh tử buông tay một cái đi. Các thế lực lớn các tân khách nhìn nhau một chút, dồn dập đáp ứng giúp Thăng Thiên môn thánh tử làm cái chứng kiến. Bọn họ tuy rằng không muốn đắc tội Long thanh trần thế nhưng làm cái chứng kiến vẫn là có thể. Lão nhân coi mộ nói, tiểu vũ trụ không chịu nổi bất diệt cao dài chiến đấu, các ngươi đi ngoại giới đại vũ trụ một trận chiến đi. liền mọi người mênh mông quần cuộn điệu rời đi thiên điện, vượt qua hư không, đi tới tiểu vũ trụ xuất khẩu, đi ra ngoài, đi tới đại vũ trụ trong vũ trụ. Long Thanh Trần cùng Thăng Thiên môn Thánh tử cách không mà đứng, trung gian cách khoảng chừng khoảng cách một và dặm. mọi người nhưng là xa xa mà quan chiến, không có tới gần, để tránh khỏi bị lan đến ta đến chủ trì cuộc tỷ thí này đi. Lão nhân coi mộ nói, để cho công bằng, song vương cũng không đến sử dụng vượt qua tự thân tu vi binh khí, phong ấn quyển sách chờ chút những bảo vật khác. Long thanh trần lạnh nhạt nói, ta không ý kiến, như thế nào đều được. Thang thiên môn thánh tử cười gằn, ta cũng không ý kiến. Được, vậy cũng lấy bắt đầu rồi. Lão nhân coi mộ vung lên một cái tay, đong nhiên thả xuống, biểu thị quyết đấu bắt đầu. ầm, thang thiên môn thánh tử bất diệt cảnh cấp cao viên mãn tu vi bạo phát trực tiếp hướng về Long Thanh Trần lao đi, vẹn vẹn khoảng cách một vạn giảm, trong nháy mắt đã đến Long Thanh Trần trước mặt, hiện nhiên, hắn dự định cùng Long Thanh Trần chém giết gần người. Giống, làm Long Tộc, thể phách cường hãn, Long Thanh Trần tự nhiên không có thoái nhượng đạo lý, hắn thân thể chấn động, trong cơ thể chuyển ra to rõ tiếng rồng âm, không lùi mà tiến tới, trực tiếp cùng thăng thiên môn thánh tử chém giết lên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hai người xuất thủ tốc độ đều là nhanh như chấp giật. Trong nháy mắt liền đối công mấy trăm trẻ, bùng nổ ra từng cái đạo đạo vô lượng quan mang, phảng phất từng viên một mặt trời đổ nát, năng lượng kinh khủng càng là tám mặt đầy ra, làm cho chu vi ngàn tỷ giảm không gian đã xảy ra một lần lại một lần đại đổ nát. Long tộc thể phách cường hãn, trời sinh chính là chém giết chi vương, thang thiên môn thánh tử cùng long thanh trần chém giết gần người, đây không phải nắm chỗ yếu của mình chạm người khác sở trường sao. Ta cũng cảm thấy, thang thiên môn thánh tử chủ động cùng long thanh trần chém giết gần người, có chút không quá sáng suốt. Các thế lực lớn các tân khách chăm chú dừng ở tình hình trận chiến, nghị luận sôi nổi. Thăng Thiên Môn Thánh nữ tự tin mà cười, "Chư vị có chỗ không biết, chúng ta thăng Thiên Môn Thánh tử cùng cái khác Chí Tôn Thiên tại không giống, hắn đã từng tu luyện qua một bộ chuyên môn luyện thể vô thượng công pháp, thể phách cực kỳ mạnh mẽ, cũng không so với Long tộc thể phách kém." Đông Phương Vô Song cũng là nói, "Ta từng theo thăng Thiên Môn Thánh tử luận bàn quá, hắn thể phách sát thực lợi hại, thậm chí không dùng tới tiếng lực, chỉ bằng vào thể phách là có thể đánh với ta thành hòa nhau." Các thế lực lớn các tân khách đống nhiên tình ngộ, minh bạch thăng thiên môn thánh tử vì sao dám cùng Long Thanh Trần chém giết gần người. Hắn đã từng là luyện thể người, chém giết gần người chính là của hắn sở trường một trong. chương 1190, thăng thiên chi môn, mở, giang giác. Thăng thiên môn thánh tử bắt được Long Thanh Trần một sơ hở, bàn tay của hắn phảng phất một thanh đau nhọn, mạnh mẽ chọc vào Long Thanh Trần trong lồng ngực. Một phát bắt được Long Thanh Trần trái tim, trực tiếp mang ra ngoài. Bàn tay hắn nắm chặt, Long Thanh Trần trái tim nhất thời đổ nát trở thành một mảnh xương máu ha ha ha tắm rửa long huyết cảm giác thật là đẹp hay thăng thiên môn thánh tử không nhịn được cười lớn tắm những này long huyết xương máu tiến một bước tăng cường thể phách nhưng mà thăng thiên môn thánh tử nụ cười rất nhanh động lại bởi vì long thanh trần cực kỳ lạnh lùng không hề liếc mắt nhìn trái tim của chính mình một chút phảng phất không phải là của mình như thế bàn tay của hắn như một thanh chiến đao mạnh mẽ chém đánh ở thăng thiên môn thánh tử trên bả vai trực tiếp cắt vào phu màng lớn máu tung tóe tỏa ra, đem thăng thiên môn thánh tử nửa bên thân thể cắt xuống. Hô! Long thanh trần tiện tay tùy ý ra chín màu chân hỏa, đem thăng thiên môn thánh tử nửa bên thân thể nhen lửa, trong khoảnh khắc, hóa thành cho bụi. Giết! Thăng thiên môn thánh tử giống to. Giang giác! Hai tay hắn nắm lấy long thanh trần một cánh tay, mạnh mẽ địa xé xuống, mang ra tảng lớn long huyết. Long thanh trần vẫn như cụ thần tình lạnh lùng, cái tay còn lại, chuẩn xác không có sai sót một cắn câu quyền. Mạnh mẽ đập vào thang thiên môn thánh tử trên cằm. Giang giác. Thang thiên môn thánh tử cằm bắn bay, hàm răng tứ tán, liền nửa cái đầu đều bị đánh nát, vô cùng thê thảm. Chém giết gần người, thật là đáng sợ. Hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Các thế lực lớn các tân khách trố mắt ngoác mồm mà nhìn loại này điên cuồng phương thức chiến đấu. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Đối công hơn một ngàn chê Long thanh trần cùng thang thiên môn thánh tử thân thể đều là rách rách dưới dưới. Như rách nát bao tải như thế. Thăng Thiên Môn Thánh Nữ bỗng nhiên nhắc nhở, "Sư huynh, Long Thanh Trần thuộc về Long tộc ở trong Thanh Long tộc, am hiểu nhất chính là năng lực hồi phục, hơn nữa, căn cứ chúng ta Thang Thiên Môn nắm giữ đích tình báo, Long Thanh Trần đã từng lĩnh ngộ quá một chi đạo thì lại làm cho hắn năng lực hồi phục cao hơn một cấp độ, chớ cùng hắn chém giết gần người, như vậy liều mạng xuống, đối với ngươi rất bất lợi." Nghe được lời ấy, Thăng Thiên Môn Thánh tử tỉnh táo lại, cùng Long Thanh Trần chạm nhau một chưởng. "Huynh Đem Long Thanh Trần đánh bay mấy trăm ngàn dặm, chính hắn cũng bị đánh bay mấy trăm ngàn dặm, kéo dài khoảng cách. Vụ. Ngay sau đó, hắn thả ra đạo của chính mình, hóa thành một chuôi dài đến 10 vạn trượng chiến truy hình dáng, hướng về Long Thanh Trần mạnh mẽ lại đi, dự định viễn trình đem Long Thanh Trần truy chết. Chuôi này chiến truy, phải là Thăng Thiên môn cái này Vĩnh Hằng binh khí. Nói, hóa thành Vĩnh Hằng binh khí, có thể mang nói uy lực tăng lên tới cực hạn. Các thế lực lớn các tân khách hái hùng khiếp vĩa nhìn chằm chằm chiến truy. Tuy rằng cách xa xôi khoảng cách, lại có thể cảm nhận được trôi này chiến truy uy lực kinh khủng. Long Thanh Trần là vô đạo thanh đế, không có đạo của chính mình, hắn thả ra chín màu hào quang, hóa thành lấy thượng thiên lự tay hình thái, mạnh mẽ hướng về chiến truy vô tới. Đây là phệ thiên võ mạch chân chính trung cực hàm nghĩa tu luyện ra được sức mạnh. Đông Vương vô song cắn răng mà nhìn chín màu hào quang, hai cái thủ hộ giả cùng hắn đều đi lên trung cực hàm nghĩa lối rẽ, tu luyện ra được đều là khói sám, khói xám tuy rằng cũng là uy lực mạnh mẽ cùng loại này chín màu hào quang so với nhưng vẫn là kém một chút nhìn chín màu hào quang lão nhân coi mộ cũng chỉ có thể thở dài đông phương gia tộc sai lầm nhất quyết sách chính là thu hồi long thanh trần vệ thiên võ mạnh bỏ mất long thanh trần như vậy siêu cấp trí tôn thiên tài càng là cùng long tộc cùng hồng trần tiên tử trở mặt ầm ầm ầm chiến truy cùng lấy thượng thiên lựu tay mạnh mẽ đụng vào nhau như là hai cái vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch cách không tranh tài bùng nổ ra vô lượng quang năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đẩy ra ngàn tỷ giảm đem ngàn tỷ giảm không gian trong nháy mắt đập vỡ tan. Giang giác, Giang co chốc lát, chiến truy sụp đổ rồi, lấy thượng thiên nữ tay su thế không giảm, vô vào thang thiên môn thánh tử trên người, đưa hắn đánh bay 10 triệu giảm, trong miệng ho ra máu không ngừng thường không nhẹ. Cũng may, chiến truy đã triệt tiêu lấy thượng thiên nữ tay phần lớn uy lực, bằng không, hắn trực tiếp liền biến thành cho bụi, cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy. Tại sao lại như vậy? Thang thiên môn thánh tử trong đôi mắt xuất hiện tơ máu, có chút khó có thể tin địa gào thét lên. Này chiến truy nhưng là vĩnh hằng binh khí hình thái, dĩ nhiên đánh không lại cái tay kia, chẳng lẽ cái tay kia cũng là vĩnh hằng binh khí hình thái? Không thể nào, coi như Long Thanh Trần đã từng thấy vĩnh hằng binh khí, cũng không thể có thể diễn hóa ra vĩnh hằng binh khí hình thái, phải biết, diễn hóa vĩnh hằng binh khí hình thái không phải dễ dàng như vậy, thiết yếu trưởng kỳ tiếp xúc qua vĩnh hằng binh khí người, mới có thể có đến vĩnh hằng binh khí tán thành, chỉ có được vĩnh hằng binh khí tán thành, mới có thể diễn hóa ra vĩnh hằng binh khí hình thái các thế lực lớn các tân khách cũng là không thể nào hiểu được đông Phương vô song không nghĩ ra chưa từng nghe nói long tộc nắm giữ vĩnh hằng binh khí hồng trần tiên tử có thể là vũ trụ của một vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch hồng trần thân hay là nàng có vĩnh hằng binh khí để long thanh trần trưởng kỳ tiếp xúc qua lao nhân coi mộ ánh mắt thơm thúy như vậy suy đoán thăng thiên môn thánh nữ như mày vì là thánh tử cảm thấy lo lắng tình huống hơi bất ổn sư huynh nếu không nhận thua đi hôm nay là chúng ta ngày đại hỉ không cần thiết huyết chiến đến cùng. Ta không có bại. Thăng thiên môn thánh tử giận dữ. làm một tên siêu cấp trí tôn thiên tài, chỉ có thể thua ở cường giả tiền bối trong tay, thua ở đồng đại trong tay, vậy còn tính là gì siêu cấp trí tôn thiên tài? Chủ yếu hơn chính là, thăng thiên môn như vậy thế lực lớn siêu cấp, thánh tử thiết yếu làm được đồng đại vô địch, tuyệt đối không thể thua với đồng đại. Bằng không, thăng thiên môn cao tầng sẽ cho là hắn ở đồng đại ở trong không có thống trị lực, có thể sẽ cân nhắc thay người. Ở thăng thiên môn tuổi trẻ đại ở trong, có vô số thiên tài theo dõi hắn thánh tử vị trí này, mỗi ngày đều đang cầu khẩn hắn thất bại. Thăng thiên môn thánh nữ thở dài, không có nhiều lời, nàng cũng biết, nếu là thánh tử nhận thua, như vậy, thánh tử vị trí liền có thể có thể là người khác, nàng cũng là người khác. Thăng thiên chi môn, mở. Thăng thiên môn thánh tử vận dụng cuối cùng tuyệt kỹ. Vụ. Khi hắn trên đỉnh đầu, hiện ra một đạo cửa lớn bóng mờ, bao phủ hỗn độn sương mù cực kỳ thần bí đông nhiên mở ra một cái khe, truyền ra vô biên uy thế. ầm, đông nhiên một cái tay từ trong khe cửa đưa ra ngoài, đón gió tăng mạnh, hóa thành mấy trăm ngàn trượng to lớn, trong nháy mắt xuất hiện ở Long Thanh Trần trên đỉnh đầu, mạnh mẽ đè xuống, ẩn chứa uy lực khủng bố. Long Thanh Trần khẽ to mày, biểu hiện ngưng trọng lên, này Thăng Thiên môn cùng Đại Diễn môn có chút tương tự, khả năng đều là vũ trụ cổ di vở, bên trong cửa ẩn giấu đi đại khủng bố. giống, hắn không chút nào bất cẩn, thân thể chấn động. Ba loại hàm nghĩa trực tiếp bạo phát, thanh long tôn, cắn thiên tôn, thái thượng hồng trần tôn khi hắn phía sau tái hiện ra, ầm ầm ầm. Ba vị đều là duỗi ra hai tay, mạnh mẽ địa gánh vác này con kinh khủng bàn tay lớn. Dù là như vậy, long thanh trần cũng bị ép tới bộ xương văng vọng, cả người nứt toát, xuất hiện vô số vết rách, phảng phất sắp phá vụn đổ sứ như thế. Chết đi, thăng thiên môn thánh tử cười gần lên, hắn đống nhiên ngẩng đầu, há mồm phun ra sương máu, hướng về thăng thiên môn hiền tế. Len keng để thăng thiên môn mở ra càng to lớn hơn khe hở. ầm ầm ầm, làm cho long thanh trần trên đỉnh đầu bàn tay lớn uy lực tiến một bước tăng cường. giang giác, giang giác, giang giác, thanh long tôn, cắn thiên tôn, thái thượng hồng trần tôn, tất cả đều xuất hiện vết rách, có chút khiêng không thể. ba loại hàm nghĩa tuy rằng mạnh, nhưng dù sao không có đại thành, cùng thăng thiên môn như vậy thần bí đổ vật chống lại, còn chưa phải thái hành. long thanh trần toàn bộ thân thể càng bị ép tới vốn lượng như cùng Trên người vết rách càng lúc càng lớn, tuôn ra rất nhiều long huyết, nhiễm đỏ hắn thanh sam, thành một cái máu áo. Không hổ là chân chính siêu cấp trí tôn thiên tài, người so với tu la gia tộc thánh tử mạnh hơn nhiều, không để cho ta thất vọng. Thương thế càng ngày càng nặng, ánh mắt của hắn nhưng càng ngày càng sáng. Bởi vì, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, như vậy kịch liệt đại chiến, sát thực rất có tác dụng, để hắn bất diệt cao dai viên mãn tu vi mơ hồ có dâng lên xu thế, lúc nào cũng có thể bạo phát, phá vào bất diệt đỉnh cao. Phụ. Thang thiên môn thánh tử cao mày, không hiểu Long Thanh Trần vì sao chấn định như thế, để cho ổn thỏa, hắn lại hướng về thăng thiên chi môn văng một ngụm máu, hiến tế, tiếp tục tăng cường thăng thiên chi môn uy lực. Long Thanh Trần, ngươi nhận thua đi. Lão nhân coi mộ trong lòng bàn tay ngưng tụ khói sám, đã làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị, không phải là vì đối phó Long Thanh Trần, mà là vì bảo vệ Long Thanh Trần mệnh. Nếu là Long Thanh Trần chết rồi, vậy thì chọc vào mã phong loa. Long tộc cùng Hồng Trần Tiên tử phát rồ lên, đó cũng không phải là đùa giỡn, Đông Phương gia tộc cùng Thăng Thiên Môn cũng có thể sẽ cho Long Thanh Trần trốn cùng. Vì lẽ đó, chỉ cần Long Thanh Trần chịu thua là được, giết là không thể giết. Đương nhiên, nếu như Long Thanh Trần có thể nói lời xin lỗi, vậy thì càng tốt hơn, để hôm nay việc vui càng hoàn mỹ. Chịu thua sao? Long Thanh Trần khỏe miệng hiện lên một tia phạm vi, nên chịu thua hẳn là Thăng Thiên Môn Thánh Tử. chương 1191, Ngươi đã nhất định không chịu chịu thua, vậy thì đi chết đi. Thăng Thiên môn Thánh tử ánh mắt lạnh lẽo, đung nhiên một trưởng vua ở trên lồng ngực của chính mình. Phụ, toàn bộ lồng ngực ao hám lại đi. Hắn ngẩng đầu lên, phun ra một ngụm lớn sương máu, tiếp tục hiến tế cho Thăng Thiên chi môn. Hành động này, xem ra rất ngu trên thực tế, lại lớn có chú trọng. Phải biết, trước hắn hiến tế hai cái sương máu, kỳ thực đều là đầu lưới máu, có thể để cho Thăng Thiên chi môn uy lực tăng lên gấp đôi. Mà một trưởng ngày vô xuống đánh nước trái tim của chính mình, phun ra tâm đầu huyết, tiến hành hiến tế, có thể để cho thăng thiên chi môn uy lực nâng lên 5 lần. ầm ầm ầm. quả nhiên, chịu đến tâm đầu huyết hiến tế thăng thiên chi môn, đống nhiên mở ra càng to lớn hơn khẽ hở, bao phủ ở long thanh trần trên đỉnh đầu thần bí bàn tay lớn uy lực trong nháy mắt tăng vọt đến 5 lần. có thể so với một bất diệt cường giả tối đỉnh một đòn toàn lực. giang giác, giang giác, giang giác. chưa đại thành thái thượng hồng trần tôn, thanh long tôn, cắn thiên tôn triệt để khiêng không thể che kín lít nha lít nhít vết rách phảng phất đồ sứ sắp đổ nát tâm thần không chế long thanh trần chợt quát một tiếng chập ngón tay như kiếm điểm ở mi tâm của chính mình trung gian vu trong mi tâm nhất thời trở nên sáng ngời, phảng phất cất giấu một vòng mặt trời nhỏ ở mặt trời nhỏ trung gian mơ hồ có thể nhìn thấy một cây thiên hồn quả cây chịu đến tâm thần không chế thăng thiên môn thánh tử nhất thời ánh mắt trống rỗng vô thần phảng phất bị mất hồn phách thể xác bỏ công kích Long Thanh Trần ra lệnh. Thăng Thiên môn Thánh tử lại như khôi lỗi như thế nghe lời, vung tay lên, triệt bỏ bao phủ ở Long Thanh Trần trên đỉnh đầu thần bí bàn tay lớn. Ngay sau đó, càng làm chính hắn trên đỉnh đầu Thăng Thiên chi môn cho đóng, cho ra nhảy cái cây vũ. Long Thanh Trần miết miệng lên một nụ cười, càng tay càng tốt. Thăng Thiên môn Thánh tử nhất thời bắt đầu vặn vẹo thân thể của chính mình. Một bên vặn vẹo, một bên khởi tiên y dị. Này, Đông Phương gia tộc lão nhân coi mộ, Đông Phương vô song, Thăng Thiên môn Thánh nữ. Các thế lực lớn các tân khách tất cả đều ngơ ngác nhìn tỉnh cảnh này, mắt thấy thăng thiên môn thánh tử liền muốn thắng, chật thất bại, còn bị Long Thanh Trần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nôn! Dừng một chút dừng, đừng nhảy. Nhìn như thế cay thoát ý vũ, Long Thanh Trần thực sự không chịu được, không nhịn được muốn nói, hắn tiện tay chỉ một phương hướng, sửa lại mệnh lệnh, ngươi từ nơi này cất cánh, vẫn bay về phía trước, nhớ kỹ, không cho phép vượt qua hư không. Vẹo! Thăng thiên môn thánh tử nhất thời cất cánh. Hướng về Long Thanh Trần chỉ phương hướng bay đi. Mấu chốt là, thang thiên môn thánh tử tiên y đã thoát, hoàn toàn chính là loa bay, hay con mắt. Bởi thang thiên môn thánh tử cùng Long Thanh Trần tu vi như thế, cũng không có vượt qua Long Thanh Trần, vì lẽ đó, tâm thần khống chế thời gian tương đối dài, phòng trừng chí ít 2-3 ngày thời gian mới có thể tỉnh lại. Long Thanh Trần sử dụng thủ đoạn gì, tại sao thang thiên môn thánh tử đông nhiên đã bị đã khống chế tâm thần? Long Thanh Trần cũng quá tàn nhẫn đi, để thang thiên môn thánh tử như vậy ra khíu thiên tài siêu cấp vinh dự, thế lực lớn siêu cấp thánh tử uy danh, toàn bộ phá hủy, trở thăng thiên môn thánh tử tỉnh lại, phòng trừng muốn tự tuyệt tâm đều có. Các thế lực lớn các tân khách ồ lên không nớt, ánh mắt cổ quái nhìn ở trong không gian loa bay thăng thiên môn thánh tử, quả thực vô cùng thê thảm. Lão nhân coi ngộ nghi hoặc mà nhìn long thanh trần, loại này tâm thần không chế, khá giống trong truyền thuyết thiên hồn quả cây bản mệnh thiên phú thần thông, lẽ nào ngươi dùng hôn khác hồn quả? Không hổ là bất diệt cường giả tối đỉnh, thực sự là kiến thức rộng rãi. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc. Lao nhân coi mộ nói, với các ngươi long tộc sáu vị thủy tổ như thế, ta cũng từng du lịch qua cái khác vũ trụ, ở một hồi cao quy cách buổi đấu giá trên, xa xa mà gặp một viên thiên hồn quả, đáng tiếc, bị một nửa bức vĩnh hẳng cảnh cái thế cường giả mua đi rồi. Sử dụng thiên hồn quả cây bản mệnh thiên phú thần thông đánh bại sư huynh của ta, có gì tài ba? Thăng thiên môn thánh nữ căm tức Long Thanh Trần. Long Thanh Trần biểu hiện hở hững, tháng, chính là bản lĩnh, hồ. Sư huynh ngươi mượn dùng Thăng Thiên Chi Môn sức mạnh thần bí áp chế ta, lại có gì tài ba? Nếu như không sử dụng Thăng Thiên Chi Môn sức mạnh thần bí, sư huynh ngươi đã sớm thất bại. Thăng Thiên Môn Thánh Nữ á khẩu không trả lời được, tuy rằng không muốn thừa nhận, Long Thanh Trần thực lực sát thực so với Thánh Tử thực lực càng mạnh hơn một ít, giải trừ tâm thần không chế. Nàng lạnh lùng nói. Long Thanh Trần xem thường, ngươi nói giải trừ liền giải trừ, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt? Thăng Thiên Môn Thánh Nữ tức giận đến không nhẹ, cũng không có thể làm sao. Thực lực của nàng còn không bằng thánh tử, thánh tử đều thất bại, nàng khẳng định càng thêm không phải Long Thanh Trần đối thủ, mà, thang thiên môn cường giả tiền bối lại không thể can thiệp cuộc tỷ thí này, bằng không, chẳng khác nào cùng Long Tộc tuyên chiến, Hồng Trần tiên tử chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sư Minh, ngươi tỉnh lại đi. Nàng một bên đuổi theo, một bên sử dụng tiên lực bao bọc lấy âm thanh, quát to lên, hy vọng có thể tỉnh lại thánh tử, đáng tiếc, không có bất kỳ hiệu quả nào, thánh tử còn đang đi phía trước loa bay Tự cưới đã uống rồi, ta trước hết cáo tử." Long Thanh Trần cười to, quay về lão nhân coi mộ hơi chắp tay báo cho biết một hồi, cuộc tỉ thí này, để hắn bất diệt cao giai viên mãn tu vi xuất hiện dâng lên xu thế, đồng thời, chèn ép Thăng Thiên môn kiêu ngạo, buồn nôn một hồi Đông Phương gia tộc, ba cái mục đích tất cả đều đạt đến, tự nhiên cũng là có thể rời đi. Lão nhân coi mộ cười khổ chắp tay đáp lễ, bất đắc di thở dài. "Ta cáo tử, ta cũng cáo tử." Các thế lực lớn các tân khách nhìn nhau một chút, Tất cả đều biểu hiện cổ quái cáo tử, trải qua long thanh trần như thế nháo trò, cuộc hôn lễ này khẳng định không làm được, thậm chí, thang thiên môn thánh tử có thể giữ được hay không thánh tử vị trí cũng khó nói, dù sao, quá mất mặt, thang thiên môn thế lực lớn siêu cấp uy thế mất giáo, chắc chắn trở thành toàn bộ vũ trụ trò cười. Không ngoài dự đoán, cuộc tỷ thí này trải qua cùng kết quả, rất nhanh sẽ chuyển khắp toàn bộ vũ trụ, đưa tới sóng lớn minh ông. Trước bại tu la gia tộc thánh tử, lại bại thang thiên môn thánh tử. Long Thanh Trần thực lực đã mạnh đến mức độ này, có một loại đồng đại vô địch cảm giác. Này hơn 100 năm đến, mỗi cái vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài không phải rất hung hăng sao, hiện tại, còn hung hăng lên sao. Ha ha ha, Thăng thiên môn thánh tử còn đang trong vũ trụ loa bay đây, thật nhiều người tu luyện chạy đi xem cho vui. Đi, chúng ta cũng đi nhìn, thế lực lớn siêu cấp thánh tử ở trong không gian loa bay, đây chính là khó gặp, không cho bỏ qua. Toàn bộ vũ trụ đám người tu luyện đều ở nghị luận việc này. Rất nhiều người còn cố ý đi tìm thăng thiên môn thánh tử, muốn nhìn một chút thăng thiên môn thánh tử là thế nào loa bay. Nghe nói, phi thăng môn chủ khí nổi giận như sấm, chấn động sụp thăng thiên môn một tòa rộng lớn tiên điện. Chờ hắn tỉnh táo lại sau khi, hắn nhưng hạ một kỳ quái mệnh lệnh, Để thăng thiên môn cường giả tiền bối không muốn đi tỉnh lại thánh tử, liền để thánh tử loa bay xuống đi, chờ thánh tử chính mình tỉnh táo mới thôi. Hiện nhiên, hắn đã buông tha cho cái này thánh tử, dự định thay đổi thánh tử, đồng thời để thăng thiên môn hết thẻ tuổi trẻ đại nhớ kỹ sỉ nhục này. Mỗi cái vũ trụ thế lực lớn siêu cấp phản ứng đúng là rất lạnh lùng, vừa không có nhảy ra chỉ trích Long Thanh Trần, cũng không có cười nhạo thăng thiên môn, phản phất bao táp đến trước kiến tĩnh. Chương 1192, Hoàng Tinh Trở lại thiên Long Tinh hệ sau khi, Long Thanh Trần bế quan mấy ngày, dựa vào tu vi dâng lên xu thế, xung kích bất diệt đỉnh cao, đáng tiếc, không thể thành công, vẫn là kém một chút, xem ra, còn phải tiếp tục khiêu chiến siêu cấp trí tôn thiên tài cái kế tiếp, tùy Trần các thiếu các chủ, mang ta đi. Biết được Long Thanh Trần xuất quan, lại muốn đi khiêu chiến siêu cấp trí tôn thiên tài, Cổ Thiếu Quân như lửa thiêu nông như thế điệu tới rồi, ánh mắt u đoán mà nhìn Long Thanh Trần, phảng phất một bị vứt bỏ án phụ. Bị loại ánh mắt này nhìn, Long Thanh Trần cảm giác cả người nổi lên nổi da gà, chỉ được đáp ứng, "Được, vậy thì cùng đi chứ. Ta cũng đi." Triển Khinh Miên đến rồi. Cổ Thiếu Quân cảnh giác nhìn nàng nói, "Siêu cấp trí tôn thiên tài là của ta, chớ cùng ta cướp." Ngươi nửa bước vĩnh hằng cảnh tu vi, nên đi khiêu chiến những kia nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả." Triển Khinh Miên lật ra một cái liếc mắt, yên tâm, "Không với ngươi cướp, ta chỉ là đi ra ngoài đi dạo, đi tới nơi này cái vũ trụ, còn không có từng đi ra ngoài đây." Cổ Tiếu Quân lúc này mới yên tâm lại, nói đùa, "Ngươi không phải vẫn cảm thấy chính mình rất mạnh sao, có thể đi khiêu chiến một hồi Hồng Trần tiên tử." Nghe được Hồng Trần tiên tử, Triển Khinh Miên run lên một cái, không nhịn được mắng, "Lan em gái ngươi, ta tuy rằng rất tự tin, vẫn còn không tự tin đến khiêu chiến hồng trần tiên tử, phòng trưng hồng trần tiên tử một đầu ngón tay là có thể ép chết ta. Cổ tiêu quân cười ha ha, thật không tiện, ta không ngội, ta chỉ có một tỷ tỷ. Triển khinh miên tức giận nói, vậy thì lăn chị ngươi. Long thanh trần buồn cười nhìn đôi này, chuyện này đối với vai hề nói thật ra, hai người các ngươi, còn rất sướng. Liền hắn, triển khinh miên khinh bị liếc mắt nhìn cổ tiêu quân, một bất diệt cao dai run rế, sướng với nửa bước vĩnh hàng cảnh. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, tật xấu của nàng, lại tài phát. Cổ tiếu quân sắc mặt đều đen, đứng trước mặt ngươi chính là cuối cùng vĩnh hẳng cảnh cường giả vô địch, ngươi không xứng. Vụ! Vụ! Vụ! Ba người đồng thời vượt qua hư không? Đi đâu? Triển Kinh miên hỏi. Long Thanh Trần nói, căn cứ chúng ta Long tộc Long hồn điện chuyển tới tình báo, tẩy trần các thiếu các chủ cùng mấy cái siêu cấp trí tôn thiên tài cùng đi hoang tinh rèn luyện, chúng ta trực tiếp đi hoang tinh. Cổ quân cấp tốc nói. Tẩy trần các thiếu các chủ là của ngươi, mấy cái khác siêu cấp trí tôn thiên tài đều là ta. Hoang tinh, triển khinh minh hoặc, hoang vu tinh cầu, có cái gì tốt lịch luyện? Long Thanh Trần giải thích. Hoang tinh không phải là một loại hoang vu tinh cầu, từ xưa tới nay, hoang tinh vẫn nằm ở đóng kín trạng thái, đã sắp bị đám người tu luyện quê lãng. Gần nhất mấy chục năm trước, hoang tinh chợt đối ngoại mở ra, phòng trường cũng muốn tranh cấp cuối cùng vĩnh hằng Hoang tinh hẳn là chúng ta vũ trụ này nguy hiểm nhất một viên siêu hạng tinh cầu. Còn cất giữ nguyên thủy nhất Hồng Hoang Sâm Lâm, bên trong có vô số hung thú qua lại, một loại bất diệt cấp thấp, bất diệt trung giai đều là không dám đi, chỉ có bất diệt cao giai trở lên mới dám đi rèn luyện một hồi. Truyền thuyết, ở Hoang Tinh Hồng Hoang Sâm Lâm ở trung tâm nhất, ở không ngừng một con nửa bước vĩnh hằng cảnh khủng bố hung thú, liền nửa bước vĩnh hằng cảnh người tu luyện đi tới đều có nguy. Hiểm. Triển Khinh Miên ánh mắt tỏa sáng, nửa bước vĩnh hằng cảnh hung thú, vừa vặn khi ta đá mài dao, chỉ sợ đá mài dao không có chuyện gì đao bị mài đứt đoạn mất. Cổ tiếu Quân không nhịn được nhắc nhở nàng nhớ kỹ, ngươi là yếu nhất nửa bước vĩnh hằng cảnh, không thể chiến thắng cái khác nửa bước vĩnh hằng cảnh. Hơn nữa nửa bước vĩnh hằng cảnh hung thú thực lực còn so với bình thường nửa bước vĩnh hằng cảnh người tu luyện còn càng mạnh hơn một điểm. Ngươi đi khiêu chiến, hãy cùng đưa món ăn không khác nhau gì cả. Cút. Triển Khinh Miên giận dữ, một cái tát vô vào sau gáy của hắn trên, đánh cổ tiếu Quân mắt nổ đồng đóm, vội vã câm miệng, không dám nói thêm cái gì. Vụ. Vụ, vụ, rất nhanh, đến hoang tinh. Triển khinh miên lập tức thả cảm ứng, hướng về hoang tinh bao phủ mà đi, muốn một hồi nắm giữ toàn bộ hoàng tinh đích tình huống. Đừng, long thanh trần hơi thay đổi sắc mặt, ngăn cản nàng đã không còn kịp. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Quả nhiên, từng luồng từng luồng cực kỳ kinh khủng cảm ứng trong nháy mắt từ hoàng tinh bột phát ra, đem triển khinh miên cảm ứng mạnh mẽ đánh nát. Phụ, cảm ứng bị đánh nát, triển khinh miên gặp phải một điểm phản phệ trong miệng ho ra máu, sắc mặt nàng trắng bệnh, ánh mắt ngơ ngác, vội vàng hướng Hoang Tinh hành lễ, thật không tiện, các vị tiền bối, thứ cho vãn bối mạo muội, không nên sử dụng cảm ứng điều tra các vị tiền bối. Lần này thì thôi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hoang Tinh mặt trên truyền ra một tiếng uy nghiêm hử lạnh, Long Thanh Trần bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Triển Kinh Miên, vừa nãy ta đã từng nói với ngươi Hoang Tinh đích tình huống, chớ làm loạn. Biết rồi. Triển Kinh Miên tiếng trầm nói, ba người vòng quanh Hoang Tinh bay vài vòng tìm kiếm thích hợp hạ xuống điểm cũng không thể tùy tiện hạ xuống vạn nhất hạ xuống nửa bước vĩnh hẳn cảnh khủng bố hung thu ở bên trong đó chính là muốn chết cuối cùng ba người đã chọn một hạ xuống điểm đáp xuống một tòa hồ lớn một bên chỉ thấy tòa này hồ lớn mênh mông vô biên từng tầng từng tầng sóng lớn ầm ầm sóng dậy như hải dương như thế rầm đột nhiên một cái lớn như núi cá quả vọt ra khỏi mặt nước mạnh mẽ hướng về ba người một cái nuốt đến ngày côn cá giống Cổ tiếu côn ánh mắt sáng ngời, một chút nhận ra được. Ngày côn là so với côn bằng còn càng thêm hiếm thấy chủng tộc, cho dù cá giống kỳ, đều có bất diệt cấp thấp tu vi. Ta muốn. Triển khinh miên rỗi ra một cái tay. Vụ. Mênh ngông tiên lực lan tràn mà ra, trong nháy mắt hóa thành một chỉ tiên lực bàn tay lớn, một phát bắt được ngày côn cá giống. Ô ô ô ô. Ngày côn cá giống ở tiên lực bàn tay lớn bên trong giấy rùa, nhưng không cách nào tránh ra, gào thét lên. Ẩm. Đông nhiên. Một cái khổng lồ màu đen đuôi từ hồ lớn nơi sâu xa dơ lên, mạnh mẽ quật ở tiên lực bàn tay lớn trên, đánh nát tiên lực bàn tay lớn. Ngay côn cá giống thoát vây, một con đâm vào hồ nước nơi sâu xa, biến mất rồi. Ào ào ào. Ngay sau đó, một con khổng lồ vô biên ngày côn chậm rãi bơi mà ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn triển khinh miên, tràn ngập nhắc nhở ý tứ, nhìn chăm chú triển khinh miên nửa ngày thời gian, lúc này mới chìm vào hồ lớn nơi sâu xa. Người suýt chút nữa lại đã gây họa Cổ tiếu quân ánh mắt cổ quái nhìn triển khinh miên, cũng may, này thanh niên ngày còn, còn không có đạt đến nửa bước vĩnh hằng bằng không, chúng ta liền nguy hiểm. Triển khinh miên hơi buồn bực. Long thanh trần từ bộ thú bên trong túi lấy ra một con màu vàng con chuột, để dưới đất, chỉ thấy, này con con chuột, mọc ra sáu cái lỗ thai, ba cái đuôi khá là kỳ lạ. Đi. Hắn lấy ra một cây tiên dược ném cho kim thử. vèo Kim thử cấp tốc ăn đi, ngoắc ngoát cái đuôi chui vào trong rừng rậm biến mất không thấy. Đây là hắn cố ý Tổng Long tộc một cao đảng trưởng lao trong tay mượn tới lần theo thử, chính là vì ở hoang Tinh lần theo tẩy Trần các thiếu các chủ vị trí. Lần theo thử kỳ thực rất ngốc, không có gì lần theo năng lực, có điều, nó cấp bậc cực cao, là thử loại ở trong hàng đầu cấp bậc, có thể hiệu lệnh hết thể thử loại sinh linh, để hết thể thử loại sinh linh cho nó làm cơ sở ngầm, vì lẽ đó, mới bị xưng là lần theo thử. Chương 1193, ai là ai đá mài dao. Chíp chi Đợi năm Sáu canh giờ, Kim Thử mới vừa về, như là chó con như thế lắc ba cái đuôi, déo lên không ngừng, phản phất hướng về Long Thanh Trần tranh công. Tìm được rồi. Long Thanh Trần nói, dẫn đường. Chít chít chi. Kim Thử nhưng không có dẫn đường, vây quanh hắn đi vòng vo vài vòng, ngước đầu, mắt ba ba nhìn hắn. Triển Kinh Miên có chút ngộng, nó nói cái gì? Nó nói, cho nó tiên dược ăn, nó mới có thể dẫn đường, thứ không có tiền đồ. Long Thanh Trần cười mắng, lấy ra một cây tiên dược ném cho kim thử, kim thử nhất thời vui sướng ăn, triển khinh miên ánh mắt dị dạng, liền thử tộc ngôn ngữ ngươi đều có thể nghe hiểu, long thanh trần tức giận nói, thiệt thòi ngươi vẫn là một nửa bức vĩnh hẳng cảnh cao thủ, cùng dị thú câu thông thời điểm, không nhất định phải nắm giữ dị thú ngôn ngữ, chỉ cần sử dụng cảm ứng cùng dị thú câu thông là được, ngươi liền điểm ấy cũng không hiểu sao? triển khinh miên cười mỉa ta đương nhiên biết điểm này, chỉ là ta không biết lần theo thử cũng có cảm ứng năng lực, ăn xong tiên dược sau khi. Kim Thử lúc này mới hài lòng khu vực đường. Long Thanh Trần, triển khinh miên, cổ tiếu quân, đi theo Kim Thử mặt sau. Cấp tốc chạy khoảng 3 canh giờ, Kim Thử ngừng lại, dơ lên một cái móng đuốt, chỉ chỉ phía trước thung lũng, chích chích gọi. Long Thanh Trần minh bạch, nó nói, tẩy trần các thiếu các chủ cùng ba đồng bạn, thì ở phía trước bên trong vùng thung lũng này. Vậy còn chờ gì? Cổ tiếu quân trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, rút ra sau lưng cử kiếm, nhanh chân hướng về bên trong sơn cốc đi đến. Long Thanh Trần và phát triển khinh bông bước nhanh đổi tới. Ba người cùng đi tiến sơn quốc bên trong, chỉ thấy một tóc bạc thanh niên, một dung nhan xinh đẹp tuyệt trần trẻ tuổi nữ tử, một khuôn mặt thiếu niên anh tuấn, một sinh sắn lanh lợi thiếu nữ quanh chân ngồi ở một gốc cây dưới cây cổ thụ, bốn người đều là cả người vết thương đầy dẫy, quần áo nhuốm máu, chính đang chữa thương. Nghe được động tĩnh, bốn người bỗng nhiên mở con mắt ra. Long tộc tộc trưởng, Long Thanh Trần. Không sai, là hắn, ta từng xem qua chân dung của hắn. Long Thanh Trần, ngươi vừa vặn gặp phải chúng ta, vẫn là cố ý tới tìm chúng ta. Bốn người một chút liền nhận ra Long Thanh Trần, có chút bắt đầu nghi hoặc. Long Thanh Trần chẳng muốn vòng go, dừng ở thanh niên tóc bạc, trực tiếp quát hỏi, tẩy trần các thiếu các chủ, có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Hắn biết thanh niên tóc bạc này chính là tẩy trần các thiếu các chủ, bởi vì, Long Hồn Điện cung cấp siêu cấp trí tôn thiên tài danh sách, phủ có chân dung. Mặt khác ba cái, là của ta. Cổ thiếu quân cao giọng nói, Thanh niên tóc bạc cao mày, chúng ta vừa nãy gặp một con bất diệt tột cùng hung thú, bị thương không nhẹ, không tiện tiếp thu khiêu chiến. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, yên tâm, chúng ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chờ các ngươi chữa thương được rồi, chúng ta mới có thể ra tay. Thanh niên tóc bạc cười lạnh, vậy thì chờ xem. Ngươi chọn lựa đối thủ, tẩy trần các thiếu các chủ, tu vi còn có thể, đạt đến bất diệt cao dài viên mãn, là một rất tốt đối thủ. Cổ thiếu quân đối với Long Thanh Trần nói rằng, Hắn nhìn chầm chầm cô gái trẻ, thiếu niên, thiếu nữ nhìn kỹ một chút, thất vọng nói, mặt khác ba cái thì có điểm tranh lệnh, một bất diệt cao dai cùng hai cái bất diệt trung dai, ta thiệt thỏi lớn rồi. Nghe được lời ấy, cô gái trẻ lạnh lùng nói, ngươi theo ta như thế, cũng là bất diệt cao dai tu vi, có tư cách gì coi rẻ ta. Chúng ta tuy rằng tu vi còn không có đạt đến bất diệt cao dai, có điều, chúng ta chỉ ít ở thái sơ vũ trụ kiếm ra một điểm tiếng tăm, ngươi tính là thứ gì, một điểm tiếng tăm đều không có. Chưa từng gặp ngươi, vừa nhìn chính là không có tiếng tâm gì hạ người. Thiếu niên cùng thiếu nữ cũng có chút cam thức. Cổ tiếu quân nghiêm túc nói, chờ một lúc, đánh qua sau khi, các ngươi sẽ cả đời nhớ kỹ tên của ta, cổ tiếu quân. Long Thanh Trần cười nói, ta đây cái đối thủ tuy rằng tu vi cao hơn một chút, thế nhưng, đối thủ của ngươi số lượng nhiều một điểm, còn tăng tạm. Cổ tiếu quân bất mãn nói, vậy chúng ta đổi một hồi đối thủ. Ta tới khiêu chiến tẩy trần các thiếu các chủ, mặt khác ba cái thối cá nát tôm cho ngươi. Thối cá nát tôm. Cô gái trẻ, thiếu niên, thiếu nữ đều là sắc mặt lúng túng, căm tức cổ tiểu quân. Cái này không thể được. Long Thanh Trần cự tuyệt nói, ta muốn đem cái này tẩy trần các thiếu các chủ làm đá mài dao, không thể đổi với ngươi. Tẩy trần các thiếu các chủ lãnh đạm nói, ai là ai đá mài dao, còn chưa chắc chắn đây. Long Thanh Trần, ngươi đừng quá tự tin. Được rồi, ngươi bất nói. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, dành thời gian chữa thương. Tẩy trần các thiếu các chủ hư lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhắm mắt lại, tiếp tục chữa thương. Ba người khác cũng là tiếp tục chữa thương lên. Ngay ở trước mặt chúng ta như vậy chữa thương, bọn họ sẽ không sợ bị chúng ta bỗng nhiên tập kích sao. Triển khinh miên cảm giác có chút kỳ quái. Long thanh trần khẽ mỉm cười, nhìn lướt qua bốn phía, tẩy trần các thiếu các chủ cùng ba cái trí tôn thiên tài, cùng đi hoang tinh nguy hiểm như vậy địa phương rèn luyện, ngươi cảm thấy, không có hộ đạo người theo sao. Triển khinh miên hơi thay đổi sắc mặt, cảnh giác lên, ngay cả ta đều không phát hiện được, xem ra Bốn người hộ đạo người không đơn giản, đoán chừng là nửa bước vĩnh hẳng cảnh cường giả. Sàn sạt, tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ cổ thụ mặt sau chuyển đến, chỉ thấy, một người mặc trường bào lão giả chậm rãi đi ra, bộ trường bào này rất kỳ lạ, theo nhật nguyện tinh thần đồ án, tiên quang lưu chuyển không ngã, vừa nhìn cũng không phải là vật phạm. Chỉ cần là công bằng rất đúng quyết, ta thì sẽ không ra tay can thiệp. Trường bào lao giả ánh mắt bình thản nhìn Long Thanh Trần, Triển Kinh Nguyên, Cổ tiểu Quân. Long Thanh Trần đánh giá cái này trường bào lao giả, ngươi là tẩy trần các bốn vị tổ sư ở trong vị nào. Trường bào lao giả nói, đứng hàng thứ đệ tam. Long Thanh Trần truy hỏi, có đồn đại nói, Luân hồi cổ điện là tẩy trần các một chi nhánh. Trường bào lao giả nói, có thể nói như vậy, bởi vì, luân hồi cổ điện hai cái tổ sư, đã từng là chúng ta tẩy trần các đệ tử, ở thời kỳ viễn cổ, bọn họ đi tới Thái Sơ Vũ Trụ, khai sáng luân hồi cổ điện. Long Thanh Trần cười nhạt nói, Ta đã từng giết luân hồi cổ điện trẻ tuổi Điện Chủ, Lăng Hàn, dẫn đến luân hồi cổ điện vẫn đối với ta có sự thù hận tẩy trần các không dự định vì là luân hồi cổ điện đòi lại một công đạo sao. Ta nói rồi, chỉ cần là công bằng rất đúng quyết, chúng ta tẩy trần cắt thì sẽ không can thiệp. Trường bào lao giả khẽ lắc đầu, luân hồi cổ điện Điện Chủ, Lăng Hàn, với ngươi thuộc về đồng đại, ở phong nguyên khai nguyên hữu nghị luận bản trong đại hội, hắn chết ở trên tay ngươi, chỉ có thể nói rõ hắn tài nghệ không bằng người, không oán được ngươi Chúng ta tẩy trần các đã nhắc nhở quá luân hồi cổ điện, thả xuống oán thù này, vĩnh viễn không được nhắc lại. Vậy thì đa tạ. Long Thanh Trần cười cợt, hắn biết, Tẩy Trần Các tốt như vậy nói chuyện, nhất định là bởi vì Hồng Trần Tiên Tử nguyên nhân, bằng không, Tẩy Trần Các như vậy thế lực lớn siêu cấp, làm sao có khả năng không truy cứu. Đợi hơn một canh giờ, thanh niên tóc bạc, cô gái trẻ, thiếu niên, thiếu nữ từ chữa thương trạng thái tỉnh lại lại đây, thương thế đã khỏi. Có thể bắt đầu rồi chứ? Long Thanh Trần nhìn thanh niên tóc bạc ngáp một cái, đợi hơn một canh giờ, sắp thực cũng là đủ thể nhàn. Thanh niên tóc bạc cười gằn, có thể. Trường bào lao giả nhắc nhở, Long tộc tộc trưởng thực lực rất tốt, trước sau đánh bại Tu La gia tộc Thánh tử, thang Thiên môn Thánh tử, ngươi cũng không thể bất cẩn, ngươi phải nhớ kỹ, làm tẩy trần các thiếu các chủ, thiết yếu làm được đồng đại vô địch. Nếu là bại bởi đồng đại, như vậy cũng là mang ý nghĩa. Ngươi đang ở đây đồng đại ở trong không có thống trị lực, không thích hợp kế thừa các chủ vị trí. Tổ sư, ta rõ ràng. Thanh niên tóc bạc cung kính mà thi lễ một cái, tùy theo, chiến ý vang rội địa rừng ở Long Thanh Trần, đến đây đi. chương 1194, ba người các ngươi, cùng lên đi. Cổ tiếu quân nhìn cô gái trẻ, thiếu niên cùng thiếu nữ. Cô gái trẻ lạnh nhạt nói, ngươi và ta đều là bất diệt cao dai, một đối một tranh tài là được. Trực giác của ta nói cho ta biết, thực lực của ngươi không ra sao. Ta không có hưng thú với ngươi một đối một. Cổ tiếu quân cười to, trong tay hắn cử kiếm liên tục chém đánh ba lần đồng thời công kích cô gái trẻ, thiếu niên cùng thiếu nữ, không cho ba người cơ hội cự tuyệt. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba người bị ép giáng trả, đồng thời với hắn đại chiến. Một mặt khác, Long Thanh Trần cùng thanh niên tóc bạc nhưng là một đối một tranh tài. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hai người đều là trực tiếp hướng về đối phương lao đi, triển khai cận chiến cấp công, bùng nổ ra từng trận vô lượng quan mang, tốc độ xuất thủ cực nhanh, trong nháy mắt, liền giao thủ hơn 700 trê Tại đây hơn 700 trêu ở trong, tẩy trần các thiếu các chủ đánh chúng Long Thanh Trần 21 quyển, mà, Long Thanh Trần đánh chúng thanh niên tóc bạc 34 quyển, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Long Thanh Trần cận chiến kinh nghiệm rất phong phú, chớ cùng hắn cận chiến cước công, người muốn kéo dài khoảng cách, sử dụng chúng ta tẩy trần các tuyệt kỹ đối phó hán, mới có phần thắng. Trường bào lao giả dừng ở tình hình trận chiến, khe cao mày lên, nhắc nhở thanh niên tóc bạc. Triển khinh miên cười lạnh nói, tiền bối, vừa nãy ngươi đã nói. Chỉ cần là công bằng rất đúng quyết, ngươi thì sẽ không can thiệp, như ngươi vậy nhắc nhở, là có ý gì? Trường bào lao giả lạnh nhạt nói, ta chỉ là đơn giản chỉ điểm một chút, cũng không phải can thiệp, nếu như ngươi cảm thấy không công bằng, ngươi cũng có thể chỉ điểm Long Thanh Trần. Triển Kinh Miên buồn không lên tiếng, nàng có thể chỉ điểm không được Long Thanh Trần. Phải biết, Long Thanh Trần ban đầu thực lực mạnh hơn nàng nhiều lắm, nàng chỉ là phục dụng vĩnh hằng tiên linh dược, tu vi đạt đến nửa bước vĩnh hằng cảnh, mới siêu việt Long Thanh Trần muốn nói kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu, nàng khẳng định không bằng Long Thanh Trần. Bèo. Dựa theo trường bào lão giả nhắc nhở, thanh niên tóc bạc cực tốc lui nhanh, kéo dài một khoảng cách. Ầm. Hắn song trưởng tiên lực phun trào, liên tục sử dụng tới tẩy trần các mấy chục loại đỉnh cấp võ kỹ, phảng phất mưa to gió lớn, hướng về Long Thanh Trần nghiền ép mà đi. "Giống." Long Thanh Trần thân thể chấn động, trong cơ thể truyền ra to rõ tiếng rồng âm, bất diệt cao giai viên mãn tu vi bạo phát đến mức tận cùng. Hán tay trái đánh ra thanh long lực lượng, triển khai mới đại tổ long tám đại chiến kỹ trung cực một thức. Tay phải ngưng tụ màu phấn hồng tiên lực, hóa thành một chuôi màu phấn hồng trên kiếm, chém ra kiếm đạo chín thức trung cực một thức. Ầm ầm ầm. Hai người công kích mạnh mẽ va chạm, bùng nổ ra vô lượng quang, không gian chung quanh đã xảy ra đại đổ nát. Cũng may, hoàng tinh là siêu hạng tinh cầu, cùng một loại tinh cầu không giống, nơi này không gian cùng đại địa đều là cực kỳ kiên cố, không có tạo thành quá rộng lớn lực phá hoại. Giết. Thanh niên tóc bạc hai con mắt hóa thành màu bạc, mái tóc màu bạc đống nhiên tăng vọt lên, phản phất từng cây từng cây màu bạc trường mâu, vô cùng sắc bén, xuyên thấu không gian, lít nha lít nhít về phía Long Thanh Trần đâm tới. Phá! Long Thanh Trần triển khai quyền pháp trung cực một thức, trực tiếp một quyền đập ra, đánh ra một đạo khổng lồ ánh quyền. Cong! Cong! Cong! ánh quyền cùng những này sắc bén tóc bạc đụng vào nhau, phản phất kim thiết giao kích, lửa hạt phun ra, mỗi một cái lửa hạt đều sẽ không gian thiêu đốt ra một lỗ thủ lớn đem mặt đất thiêu đốt ra một đèn kỳ thố to. Nên kết thúc. Thanh niên tóc bạc ánh mắt lạnh lẽo. Vũ. Hắn thả ra đạo của chính mình, hóa thành tẩy trần các vĩnh hằng binh khí hình thái, tỏa ra kinh khủng uy thế. Đây là một món rất kỳ lạ vĩnh hằng binh khí, như một màu đen tối say, mặt trên khắp dấu sáu loại đồ án, chia ra làm thiên đạo đồ, tu la đồ, người đồ, xúc sinh đồ, quỷ đói đồ, luyện ngục đồ, được gọi là Lục đạo luân hồi bàn. Hai cánh tay hắn mở ra, trực tiếp ôm Lục đạo luân hồi bàn đông nhiên xông tới mà ra ẩn chứa vô biên uy lực là nên kết thúc long thanh trần thả hồng trần áo nghĩa diễn hóa ra một con mẩu phấn hồng lấy thượng thiên tay một phát bắt được thanh niên tóc bạc đông nhiên nắm chặt giang giác thanh niên tóc bạc thân thể trong nháy mắt đổ nát trở thành mưa máu giang giác lục đạo luân hồi bản cũng là sụp đổ rồi có điều sáu loại đồ án nhưng không có đổ nát bao quanh xương máu mang theo xương máu cấp tốc lui nhanh Vụ. xương máu xoay tròn Thanh niên tóc bạc gây dựng lại thân thể, hắn cười như điên, "Long Thanh Trần, ngươi bị lừa rồi, lại dám đánh nát Lục Đạo Luân Hồi bản, thả ra Lục Đạo Luân Hồi đồ án, Lục Đạo Luân Hồi đồ án uy lực sẽ càng mạnh hơn." Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, "Đây cũng không phải chân chính Lục Đạo Luân Hồi bản, chỉ là ngươi diễn hóa ra tới mà thôi. Ta đã nắm giữ Lục Đạo Luân Hồi bản hàm nghĩa, là đủ phát huy ra Lục Đạo Luân Hồi bản bộ phận uy lực." Thanh niên tóc bạc đống nhiên chém giết tới. "Vụ." Sáu loại đồ án vây quanh hắn, cực tốc xoay tròn. Phảng phất một mặc giáp chiến thần. "Ta quản ngươi cái gì lục đạo luân hồi hàm nghĩa, phá cho ta." Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại. "Ừm." Hắn ba loại hàm nghĩa cũng là trực tiếp bạo phát. Khi hắn phía sau, hiện ra tam đạo cao tới 10 vạn trượng bóng mờ, Thái Thượng Hồng Trần Tôn, Thanh Long Tôn, Cán Thiên Tôn. "Ừm ầm ầm." Thái Thượng Hồng Trần Tôn nhất trượng, trực tiếp quay về thanh niên tóc bạc đè xuống, làm cho thanh niên tóc bạc quanh thân hai loại đồ án trực tiếp án diệt. ầm ầm." Thanh Long Tôn một sông tới, đánh nát hai loại đồ án. ầm ầm ầm. cắn thiên tôn há mồm một một ngót, thả ra thôn phệ chi lực, đem cuối cùng hai loại đồ án cắn nuốt mất rồi. làm thanh niên tóc bạc vọt tới long thanh trần trước mặt thời điểm, lục đạo luân hồi đồ án đã không còn, long thanh trần trong lòng bàn tay hiện ra một âm dương thái cực đồ, ngay mặt chính là một trường. ầm. trong nháy mắt đem thanh niên tóc bạc đánh bay ra ngoài, bay ra ngoài mấy trăm dặm, vẫn là không chịu nổi âm dương thái cực đồ sức mạnh, toàn bộ thân thể bỗng nhiên đổ nát, trở thành mưa máu. Vẹo. Long thanh trần con ngón tay búng một cái, một cây chín màu chân hỏa hướng về xương máu bay đi. Dương tay. Trường bào lao giả bỗng nhiên biến sắc, thân hình loáng một cái, xuất hiện ở xương máu trước mặt, hắn tay hào lớn vung lên, đem chín màu chân hỏa đánh tan. Vụ. Thanh niên tóc bạc lần thứ hai gây dựng lại thân thể, sắp mặt tái nhợt, bị âm dương thái cực đồ đả thương tiên hồn, không có mấy thập niên tu dưỡng, không thể phục hồi như cũ, hắn chết nhìn tròng trọc long thanh trần, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Ngươi thua rồi. Trường Bào lao giả liếc mắt nhìn hắn, không nhịn được thở dài. Ngươi không cách nào làm được đồng đại vô địch. Xem ra, ngươi không thích hợp đảm nhiệm thiếu các chủ vị trí. Sau khi trở về, ta sẽ yêu cầu một lần nữa chọn lựa thiếu các chủ. Thanh niên tóc bạc có chút sợ hãi lên. Tổ sư, ta có thể. Ta nói còn không có đại thành. Chờ ta nói đại thành sau khi lại triển khai lục đạo luân hồi bản hằng nghĩa. Long Thanh Trần liền không tiếp nổi. Trường Bào lao giả khẽ lắc đầu, cho ngươi nói còn không có đại thành. Long Thanh Trần hàm nghĩa cũng còn không có đại thành, thua chính là thua, đừng tìm cớ gì, tuy rằng ngươi mất đi thiếu các chủ vị trí, có điều, lấy thiên phú của ngươi, tương lai đảm nhiệm một thái thượng trưởng lão vị trí, đúng là không có bất cứ vấn đề gì. Vâng. Thanh niên tóc bạc biểu hiện âm u, biết không có cách nào thay đổi tổ sư quyết định, trừ phi, hắn sau đó có thể đánh bại Long Thanh Trần. chương 1195, tận dụng mọi thời cơ. Cực toàn phong trạm. Nhìn thấy Long Thanh Trần đã đánh bại Thanh niên tóc bạc cổ thiếu quân cú lên, hắn trợn quát một tiếng, song trưởng nắm chặt cự kiếm, phảng phất nắm một cái sơn mạch như thế, trầm trọng và cân, cực tốc xoay tròn. ầm, vận tốc quay đặt đến môi tức ngàn vạn lần thời điểm, kiếm ý đạt đến đỉnh điểm, hắn đống nhiên chém đánh mà ra, chém ra một cái khổng lồ ánh kiếm. cô gái trẻ, thiếu niên, thiếu nữ, ba người đều là đống nhiên biến sắc, từng người sử dụng tới tuyệt kỹ. ầm ầm ầm, nhưng mà vẫn là không ngăn được chiêu kiếm này. Ba người tất cả đều bị chém bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu không ngừng, sắc mặt tái nhợt, thân thể che kín vết rách, phản phất sắp đổ nát đổ xứ. Trọng thương. Bản mọ giác, với các ngươi qua mấy chục trời, chỉ là muốn thử xem các ngươi có cái nào tuyệt kỹ, các ngươi vẫn đúng là cho rằng có thể đánh với ta thành hòa nhau. Cổ tiếu quân đem cự kiếm chậm rãi xuyên về sau lưng trong vỏ kiếm, nếu là ta ra tay toàn lực, một chiêu là có thể đánh bại các ngươi. Cô gái trẻ, thiếu niên, thiếu nữ tất cả đều sắc mặt lúng túng. Nhưng không có hề rằng, đối phương thắng chính là thắng, nói cái gì đều là đối với, bọn họ thua chính là thua, nói cái gì cũng giống như là cớ, còn không bằng không nói. Đi thôi, trải qua trận chiến này, tu vi của ta dục già dục dịch, lại xuất hiện tăng lên su thế, ta phải lập tức chạy đi cựu thế tông, khiêu chiến cựu thế tông thánh tử. Long Thanh Trần nói, tận dụng mọi thời cơ, tranh thủ một lần đột phá bất diệt đỉnh cao. Cổ tiếu quân hơi buồn bực nói, người đã tiếp cận bất diệt đỉnh núi, ta còn dừng lại ở bất diệt cao dai còn không có đạt đến bất diệt cao dài viên mãn, ta rơi ở phía sau, đến tăng mạnh chiến đấu. Chờ chút. Thanh niên tóc bạc đống nhiên gọi lại Long Thanh Trần, ngươi đánh bại Thăng Thiên môn Thánh Tử, lại đánh bại ta, ta nghĩ biết, ta cùng Thăng Thiên môn Thánh Tử so với, ai mạnh hơn một ít? Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, ngươi nghĩ nghe nói thật, vẫn là muốn nghe lời nói dối. Thanh niên tóc bạc nói, đương nhiên là nói thật. Nói thật chính là, ta cảm giác Thăng Thiên môn Thánh Tử mạnh hơn ngươi một điểm, bởi vì. Ta với hắn quyết đấu thời điểm, hắn tổn thương tới ta, ta với ngươi quyết đấu, liền một điểm thương cũng không có. Nói xong, Long Thanh Trần hãy cùng cổ tiếu quân, triển khinh miên trực tiếp vượt qua hư không, hướng về cửu thế tông chạy đi. Thanh niên tóc bạc sắc mặt rất khó nhìn, có chút hồn bay phách lạc địa tự lầm bẩm ta đây sao kém sao. Cô gái trẻ an ủi, sư minh, không phải ngươi kém, mà là, cái này Long Thanh Trần quá mạnh mẽ, ta cảm giác, ở tuổi trẻ đại ở trong, đã không ai có thể đánh bại hắn. Đúng đấy. Cái này Long Thanh Trần đã có đồng đại vô địch xu thế, coi như mỗi cái vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài, nhiều nhất cũng chính là với hắn đánh năng tay, không ai có thể đánh bại hắn. Thăng Thiên môn Thánh tử, mượn Thăng Thiên chi môn một điểm sức mạnh mới có thể đả thương Long Thanh Trần. Trên thực tế, Thăng Thiên môn Thánh tử thực lực cùng sư huynh ngươi gần như cũng không có mạnh hơn ngươi. Thiếu niên cùng thiếu nữ cũng là an ủi. Trường bào lao giả vỗ vỗ thanh niên tóc bạc vai, ngươi từ nhỏ đã triển lộ ra tuyệt thế thiên phú, chưa nếm một lần thất bại. Tu luyện quá thuận, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, hiện nay, bị Long Thanh Trần đánh bại, chịu đến một điểm ngăn trở, cũng không phải chuyện xấu gì. Thanh niên tóc bạc ánh mắt kiên định lên, tổ sư cùng ba vị sư đệ sư mội yên tâm, ta sẽ không từ đây thất bại hoàn toàn, ngày hôm nay này một bại, chỉ có thể thúc giục ta, để ta gấp đôi nỗ lực. Trong ngay mắt, Long Thanh Trần, triển Kinh miên, cổ tiếu quân đã đến cửu thế Tông Sơn muôn khẩu. Chỉ thấy, đây là một tòa cao tới ngàn vạn trượng tiên sơn so với một viên hành tinh còn càng to lớn hơn. Toàn bộ đỉnh núi hiện đây lít nha lít nhít rộng lớn tiên điện, điêu long vẽ phượng, câu diêm đầu rác, trên đất trống đủ loại kỳ hoa thụy cỏ, tiên cây tiên quả, còn có một quần quần tiên hạc ở huyện chuyển nhảy múa. Cùng thăng thiên môn, tẩy trần cắt như thế, cửu thế tông cũng là ở ngoài vũ trụ thế lực lớn siêu cấp, ở nơi này trong vũ trụ không có lãnh địa. Vì lẽ đó, cửu thế tông trực tiếp liền từ chính mình vũ trụ mang một tòa tiên sơn lại đây thái sơ vũ trụ trôi nổi ở trong không gian, xem là mình ở thái sơ vũ trụ lâm thời thánh địa. người tới dừng chân. các ngươi là ai, đến chúng ta cửu thế tông để làm gì? sơn môn khẩu bọn thủ vệ nhìn thấy ba người bỗng nhiên xuất hiện, nhất thời cảnh giác lên. đánh tới sơn đi. long thanh trần biểu hiện hờ hững, khoát tay, hóa thành một con tiên lực bàn tay lớn, trực tiếp đánh ra. ầm, bọn thủ vệ tất cả đều bị đánh bay, trong miệng ho ra máu không ngừng, toàn bộ sơn môn càng là sụp đổ rồi, bùi đất mù bù mịt. Cựu Thế Tông biết rõ Hắc Viêm Quân Vương cùng Long tộc có cừu oán, còn dám chiêu nạp Hắc Viêm Quân Vương vì là người ở rể, rõ ràng chính là ở coi rẻ Long tộc. Đã như vậy, Long Thanh Trần đương nhiên cũng sẽ không cùng Cựu Thế Tông khách khí, chính là đến khiêu khích. Hắn theo thềm đá từng bước một lên phía trên đi, trực tiếp hướng về trên núi đi đến. Cổ Tiếu Quân và Phát Triển Khinh Bông bước nhanh đuổi tới, với hắn sóng vai mà đi. Xông vào, Sơn Môn. Lớn mật, dám đến chúng ta Cựu Thế Tông ngang ngược, các ngươi chán sống rồi à? Chờ chút đã kinh động chúng ta cựu thế tông cao tầng, các người muốn đi đều không đi được, chắc chắn phải chết. Bọn thủ vệ trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, một bên lùi về sau, một bên quát mắng. Trên thực tế, bọn họ cũng không nốc, biết thực lực của ba người này rất mạnh, bọn họ đã muốn chạm đích chạy trốn, nhưng là, nằm trong chức trách, chạy trốn cũng sẽ bị tông môn trừng phạt nghiêm khắc, chỉ có thể nhắm mắt ngăn cản ba người. Hồn ào. Long thanh trần vung một cái ống tay áo, tiên lực quần cuộn. Ẩm. Bọn thủ vệ trong nháy mắt bị đánh bay, như là thiên nữ tán hoa như thế, rơi ở thềm đá bên cạnh trên cổ, bọn họ nhìn nhau một chút, tất cả đều ăn ý nhắm hai mắt lại, nằm bất động, làm bộ bất tình đi. Long Thanh Trần cũng không có đối với những thủ vệ này hạ tử thủ, lấy thực lực bây giờ của hắn cùng thân phận, còn khinh thường với giết thủ vệ. Vèo! Vèo! Vèo! Đỉnh núi, lần lượt từng bóng người lao xuống, rõ ràng là một đám lao giả, mỗi một cái đều là khí tức cường thịnh, phải là kiểu thế tông cao tầng. Những lao giả này, mỗi người có không giống. Có tóc trắng xóa, ánh mắt như điện, có hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng hào khác nào trẻ con, có mái tóc đen suôn dài như thác nước, vẫn vẫn là tuổi trẻ dáng vẻ, trong trong mắt nhưng tràn đầy năm tháng tang thương, không biết sống đã bao nhiêu năm. Long tộc tộc trưởng, Long Thanh Trần. Tại đây chút cao tầng cường giả ở trong Hắc Viêm quân vương đã ở, hắn một chút liền nhận ra Long Thanh Trần, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Long Thanh Trần, ngươi đây là ý gì? mạnh mẽ xông vào chúng ta cửu thế tông sân môn ngươi cho chúng ta cửu thế tông không người nào sao ngươi nghĩ bước lên long tộc cùng cửu thế tông chiến tranh sao cao tầng các cường giả tất cả đều là ánh mắt lánh leo, bắt đầu quát mắng long thanh trần biểu hiện hờ hững chỉ chỉ hắc viêm quân vương hỏi ngược lại lên toàn bộ thái sơ vũ trụ đều biết hắc viêm quân vương là chúng ta long tộc tử địch các ngươi cửu thế tông nhưng dám to gan chiêu nạp hắn vì là người ở rẻ hồn nhiên không để ý chúng ta long tộc cảm thụ cửu thế tông là có ý gì Trước 1196, ngươi, thật sự không sợ sao. Cựu thế tông tông chủ là một tóc trang xóa, thân hình vĩ đại lão giả, hắn cười gần, chúng ta cựu thế tông mặc kệ hắc viêm quân vương cùng Long tộc có cái gì thù hận, nếu hắc viêm quân vương ở rể chúng ta cựu thế tông, trở thành chúng ta cựu thế tông một vị thái thượng trưởng lão, như vậy, dĩ nhiên là phải nhận được chúng ta cựu thế tông che chở. Thật là bá đạo cựu thế tông. Long thanh trần ánh mắt bình thản, đã như vậy. Ta cũng không quản nơi này là không phải cựu Thế Tông Sơn Môn, chính là ta cô xông vào, các ngươi có thể đem ta thế nào. Cựu Thế Tông Tông chủ giận dữ, Long Thanh Trần, đừng tưởng rằng có Hồng Trần Tiên Tử chỗ dựa là có thể muốn làm gì thì làm, những thế lực khác e ngại Hồng Trần Tiên Tử, chúng ta cựu Thế Tông không sợ, cút ngay lập tức ra cựu Thế Tông, bằng không, chết, vụ. Đông nhiên, Long Thanh Trần sau lưng không gian, chuyến ra dị động, một bóng người xinh đẹp cất bước mà ra. Tóc dài của nàng như thác nước, Một nửa màu trắng tinh, một nửa đen tuyển, trắng đen rõ ràng. Dung nhan của nàng xinh đẹp, thân hình thức tha, ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ. Vẽ mặt nàng lạnh lạnh, phản phất không có bất cứ chuyện gì có thể gây nên sóng lớn. Ngoại trừ Hồng Trần Tiên Tử, còn có thể là ai? Ngươi, thật sự không sợ sao. Hồng Trần Tiên Tử lệ mâu lạnh nhạt nhìn cửu thế tông tông chủ. cửu thế tông tông chủ cả người run lên, sắc mặt tái nhợt lên, cai chán toát ra đầy mồ hôi hột, không dám lên tiếng. Kiểu thế tông các vị cao tầng tất cả đều ánh mắt dị dạng, nhìn thấu tông chủ căng thẳng. Xì xì. Triển khinh miên không nhịn được cười ra tiếng, ngươi lời mới vừa nói không phải rất rắn giỏi sao, hiện tại như thế cứ như vậy. Cổ tiếu quân cũng là vượt qua nói, ngươi tiếp tục kiên cường A. Ngay ở trước mặt trước mặt nhiều người như vậy ra khíu, kiểu thế tông tông chủ căm tức không ớt, ta tin tưởng, Hồng Trần Tiên Tử cũng là sẽ nói lý. Thật không tiện, ta chưa bao giờ nói lý. Hồng Trần Tiên Tử âm thanh lành lạnh. phù cũng không thấy nàng có hành động gì, một con mẫu phấn hồng tiên lực bản tay lớn bỗng nhiên xuất hiện ở Cựu Thế Tông Tông chủ sau lưng, một phát bắt được Cựu Thế Tông Tông chủ, hơi nắm chặt, Cựu Thế Tông Tông chủ toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến thành cho bụi. Liền gây dựng lại thân thể cơ hội đều không có. Cựu Thế Tông các vị cao tầng tất cả đều ngây dại, cảm giác lạnh cả người, không rét mà run, không nghĩ tới, hồng trần tiên tử dám ở Cựu Thế Tông trong thánh địa liền đem tông chủ giết. Mạnh, quá mạnh mẽ. Triển Khinh Miên ánh mắt hừng hực Trang ngập sùng bái mà nhìn Hồng Trần Tiên tử, đây mới là nửa bước vĩnh hằng nên có uy thế a, ta lúc nào mới có thể đạt đến mức độ này. Vẫn không sợ trời, không sợ đất, Cổ Tiếu Quân cũng là không nhịn được tặc lưỡi lên, Cửu Thế Tông cái này thế lực lớn siêu cấp, hoàn toàn bị nàng không thấy. Sau đó, ta nếu là không thể thành cuối cùng vĩnh hằng, có thể đạt đến nàng thực lực như vậy, cũng coi như là không hưởng công đời này. Hồng Trần Tiên tử, ngươi khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng chúng ta Cửu Thế Tông sợ ngươi? Đỉnh núi chuyên đến từng tiếng quát mắng, chỉ thấy ba bóng người từ đỉnh núi nhảy xuống, rõ ràng là ba cái nửa bước vĩnh hằng cảnh lao giả. bọn họ ánh mắt lánh leo địa nhìn kỹ lấy Hồng Trần Tiên Tử. Hồng Trần Tiên Tử lệ mâu lạnh nhạt nói: Nghe nói, cửu Thế Tông có bốn cái nửa bước vĩnh hằng cảnh tổ sư, trong đó có một mạnh nhất tổ sư đã tu luyện đến thứ trí đời, chỉ có ba người các ngươi đến rồi Thái sơ vũ trụ sao? Đại ca chúng ta đang lúc bế quan, Cựu Thế quý nhất còn chưa tới Thái sơ vũ trụ, bằng không, nào có ngươi cản giữa phần? Ngươi cho rằng chính mình đạt đến nửa bước vĩnh hằng cực hạn liền thiên hạ vô địch sao? Đạt đến nửa bước vĩnh hằng cực hạn người, không ngừng một mình ngươi. Ba cái lao giả cười gần không nớt, hồng trần tiên tử như mày, các ngươi tu luyện đến thứ mấy đời? Đây không phải bí mật gì, nói cho ngươi biết cũng không phương. Ba người chúng ta tu luyện đến đời thứ tám, đời thứ bảy cùng đời thứ năm. Ba người chúng ta đối phó ngươi đã đủ rồi, khả năng còn không cần ta chúng đại ca ra tay. Ba cái lao giả âm thanh lạnh lẽo. Hồng Trần Tiên tử bình thản nói, các ngươi không được, nếu cửu thế tông người mạnh nhất không ở, ta cũng không bắt nạt các ngươi. Hai cái yêu cầu, số một, để cho các ngươi Cựu thế tông thánh tử đi ra, cùng Long Thanh Trần sinh tử quyết đấu, bất luận ai sống ai chết, ta đều sẽ không xuất thủ. Thứ hai, giao ra hắc viêm quân vương, hắn trung quanh quạt gió thổi lửa, ta xem hắn không hợp mắt. Chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi? Các ngươi lập tức rời đi, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Ba cái lao giả căm tức nàng rất căm ghét nàng loại này mệnh lệnh giống nhau khẩu khí, đồng dạng là nửa bước vĩnh hằng cảnh, nàng dựa vào cái gì bộ này cao cao tại thượng dáng vẻ. Ta nói các ngươi không được, chính là không được. Hồng Trần Tiên tử trực tiếp duỗi tay ngọc, cách không hướng về Hắc Viêm Quân Vương chụp tới. Hắc Viêm Quân Vương ra sức phản kháng, nhưng mà, căn bản vô dụng, hắn phát hiện mình thân thể cấp tốc thu nhỏ, như là một con con rối như thế, không bị khống chế về phía Hồng Trần Tiên tử trong tay bay đi, hắn nhất thời kêu lên sợ hãi, "Ba vị tổ sư, cứu ta!" trong ngay mắt, hắc viêm quân vương đã bị hồng trần tiên tử trộn vào trong tay, như là một nho nhỏ con rối người. hồng trần tiên tử, ngươi dám? vung hắn ra, ba cái lao giả giận tí mặt, dồn dập ra tay. ầm, ầm, ầm, đối mặt hồng trần tiên tử như vậy nửa bước vĩnh hằng cực hạn cường giả, bọn họ đương nhiên sẽ không bất cẩn, vừa ra tay liền sử dụng tới từng người tuyệt kỹ. hoa địa vi lao, hồng trần tiên tử cái tay còn lại tùy ý ở chính mình chu vi vẽ một màu phấn hồng vòng tròn ầm ầm ba vị lão giả công kích tàn nhẫn mà đánh vào cái này vòng lên phản phất biển động gặp kiên cố nhất đáng ẩm, không cách nào lay động mảy may hồng trần bức tranh hồng trần tiên tử ống tay áo vung lên hảo hảo hảo một bức mổ phấn hồng bức tranh nhất thời triển khai trong bức tranh bỗng nhiên duỗi ra ba cái hồng trần áo nghĩa dây khóa mở phá ba vị lão giả bỗng nhiên biến sắc điên cuồng công kích nhưng mà căn bản vô dụng không phá ra được hồng trần bức tranh cũng chấn động không ngừng Hồng Trần áo nghĩa dây khóa, bọn họ bị mạnh mẽ kéo vào Hồng Trần trong bức tranh, trở thành Hồng Trần bức tranh mặt trên ba người như. Ba người này như, cùng ba cái lao giả giống nhau như đúc, liền khủng hoảng ánh mắt đều là giống như đúc. Cựu thế tông các vị cao tầng tất cả đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, ở trong mắt bọn họ vô cùng mạnh mẽ ba vị tổ sư, ở Hồng Trần tiên tử trong tay nhưng như là ba cái hài đồng như thế, dễ như ăn cháo đã bị phong ấn. Long Thanh Trần, Triển Kinh Miên Cổ tiếu quân đã sớm từng trải qua Hồng Trần Tiên Tử thủ đoạn, cũng không có cảm thấy bất ngờ, phảng phất sẽ không có nàng đánh không lại người, tối thiểu, mãi đến tận hiện nay mới thôi, là như thế này. rầm Hồng Trần Tiên Tử đem màu phấn hồng bức tranh cất đi, tiện tay ném vào trong không gian giới chỉ. Nàng lại tiện tay một vệ, trực tiếp giết chết hắc viêm quân vương tiên hồn, đem hắc viêm quân vương bản thể ném cho Long Thanh Trần, hắc viêm kim tinh hóa hình mà đến, phải không sai tài liệu luận khí. Ta hai cái yêu cầu, đã đồng ý sao? Nàng chậm rãi nhìn về phía Cựu Thế Tông các vị cao tầng. Chương 1197, đỉnh cao long thanh trận. Cựu Thế Tông các vị cao tầng hai mặt nhìn nhau, tất cả đều trong lòng cay đắng, tông chủ bị giết, Hắc Viêm quân vương bị giết, ba vị tổ sư bị bắt, bọn họ còn có cơ hội lựa chọn sao? Đệ nhất thái thượng trưởng lão vội vàng hướng đại trưởng lão phân phó nói, nhanh đi gọi thánh tử đi ra, tiếp thu Long tộc tộc trưởng khiêu chiến. Đại trưởng lão cười khổ nói, nhưng là, thánh tử đang lúc bế quan, xung kích bất diệt đỉnh cao. Đây là thời kỳ mấu chốt nhất, thời điểm như thế này đánh gây việc tu luyện của hắn, có thể sẽ dẫn đến hắn lên cấp bất diệt đỉnh cao thất bại, thậm chí, ảnh hưởng tu luyện về sau. Đệ nhất thái thượng trưởng lão lường hắn một cái, cho người đi liền đi, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy. Được rồi. Đại trưởng lão bất đắc dĩ, vội và hướng về đỉnh núi bay đi. Sát thực rất bất đắc dĩ, thanh tử là cựu thế tông tuổi trẻ đại người số một, tiềm lực to lớn, tương lai, có hy vọng trở thành nửa bước vĩnh hằng cảnh, thậm chí thành công vì là vĩnh hằng tiềm lực thánh tử tu luyện trọng yếu không trọng yếu đương nhiên trọng yếu nhưng là nếu như không đáp ứng hồng trần tiên tử nói lên yêu cầu cửu thế tông thì có diệt nguy hiểm vì lẽ đó chỉ có thể đánh gãy thánh tử tu luyện Vèo! Vèo! không lâu lắm đại trưởng lão liền mang theo một thanh niên mặc áo trắng từ đỉnh núi bay vọt hạ xuống chỉ thấy thanh niên mặc áo trắng này khí tức cường thịnh phong thần vấn giật khác nào trích tiên chỉ là sắc mặt có chút âm trầm hiển nhiên bế quan tu luyện thời khắc mấu chốt bị cắt đứt rất không cao hứng vị này chính là chúng ta cửu thế tông thánh tử đệ nhất thái thượng trưởng lão cười bồi cho hồng trần tiên tử giới thiệu ngươi nói lên yêu cầu chúng ta cửu thế tông đã đáp ứng rồi ngươi xem có phải là trước thả chúng ta cửu thế tông ba vị tổ sư quyết đấu xong, ta tự nhiên sẽ tha các ngươi tổ sư hồng trần tiên tử lệ mâu hờ hững nàng xem một chút long thanh trần tốt nhất đá mài dao đã đặt tại trước mặt ngươi có thể hay không nhờ vào đó mài rũa chính mình liền nhìn ngươi chính mình được Long Thanh Trần cười cợt thanh niên mặc áo trắng lạnh nhạt nói ngươi đem ta xem là đá mài dao ta làm sao không phải là đưa ngươi xem là đá mài dao Long Thanh Trần lạnh nhạt nói vậy thì tương hỗ là đá mài dao đi Đại trưởng lão cẩn thận nói Hồng Trần Tiên Tử ngươi mới vừa nói qua cuộc tỷ thí này bất luận ai sống ai chết ngươi cũng sẽ không ra tay hy vọng ngươi tuân thủ cam kết Hồng Trần Tiên Tử bình tĩnh nói yên tâm ta từ trước đến giờ nói chuyện giữ lời Vậy liền bắt đầu đi. Thanh niên mặc áo trắng cười lạnh nhìn Long Thanh Trận. Ầm. Hắn bất diệt cao giai viên mãn tu vi bạo phát, trực tiếp sử dụng tới Cửu Thế Tông Tuyệt Kỹ, Cửu Thế Hóa Thân Quyết. Vụ, vụ, vụ. Ở hai bên người hắn hai bên, các xuất hiện bốn đạo hóa thân, tổng cộng tám đạo hóa thân, mỗi một cái hóa thân đều với hắn bản thể giống nhau như lúc, đồng thời, có bản thể hắn giống nhau tu vi. Tám đạo hóa thân thêm vào bản thể hắn, bằng chín cái bất diệt cao giai viên mãn tu vi. Sức chiến đấu trong nháy mắt đạt đến 9 lần. Thật mạnh đối thủ. Cổ tiếu quân ánh mắt tỏa sáng, là một người chiến đấu của nhân, nhìn thấy một đối thủ mạnh mẽ, so với nhìn thấy tuyệt thế mị nữ còn càng cao hứng. Nếu là Long Thanh Trần thất bại, ta hy vọng ta cũng có thể khiêu chiến một hồi hắn. Triển Kinh Miên cũng là không khỏi vì là Long Thanh Trần leo một vệ mồ hôi, ở mỗi cái vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tại ở trong, cái này cựu thế tông thánh tử, hẳn là đứng đầu nhất một trong, hắn có hay không những khác tuyệt ký tạm thời không nói Riêng là cựu thế hóa thân quyết, liền là đủ nghiền ép rất nhiều siêu cấp trí tôn thiên tài. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Thanh niên mặc áo trắng bản thể cùng tám đạo hóa thân, đồng loạt ra tay, từng người sử dụng tới 9 loại bất đồng đỉnh cấp võ kỹ, hướng về long thanh trần nghiền ép mà đến. Long thanh trần biểu hiện nghiêm nghị, không chút nào bất cẩn. Giống. hắn thân thể chấn động, trong cơ thể chuyển ra to rõ tiếng rồng âm, bất diệt cao dài viên mãn tu vi trong nháy mắt bạo phát. Tay trái sử dụng tới mới đại tổ long tám đại chiến kỹ trung cực một thức, ngàn tỷ long lực điên cuồng gào thét mà ra. Tay phải sử dụng kiếm đạo chín thức trung cực một thức, chém ra một cái nhợt nhạt ánh kiếm, nhìn như nhẹ nhàng không có gì sức mạnh. Lại không người có thể lơ là đạo kiếm mang này. Ầm ầm ầm. Thanh niên mặc áo trắng công kích cùng long thanh Trần công kích, mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau, bùng nổ ra chói mắt lóa mắt vô lượng quang mang, năng lượng kinh khủng tám mặt đẩy ra, chu vi vô số bên trong vũ trụ bị đánh nát, đã xảy ra đại đổ nát không gian mảnh vỡ như là đại thác nước như thế rơi, khắc nào diệt thế cảnh tượng. Phụ. Long thanh chuẩn bị đánh bay 10 triệu giảm, trong miệng chảy ra một tia long huyết, bị thương không nhẹ, 9 cái bất diệt cao gia viên mãn tu vi đồng loạt ra tay, sắc thực rất mạnh, ngoài hắn ra trước tiên không nói, năng lượng cấp số liền cao hơn hắn. Phụ. Thanh niên mặc áo trắng đồng dạng bị đánh bay 10 triệu giảm, cũng là không dễ chịu, điều này làm cho hắn có chút giật mình, lấy hắn 9 lần sức chiến đấu, theo lý mà nói nên có thể ung dung nghiền ép Long Thanh Trần. Nhưng là, Long Thanh Trần triển khai ra võ ký cùng kiếm kỹ rất đặc biệt, xem ra không có gì đặc biệt, lại có một loại hóa phức tạp thành đơn giản cảm giác, lực xuyên thấu cực cường. Trở lại, thanh niên mặc áo trắng thả ra hơn vạn loại dị tượng, đồng dạng, hán tám đạo phân thân cũng là từng người thả ra hơn vạn loại dị tượng, gộp lại, tổng cộng đạt đến hơn 9 vạn loại dị tượng. Vù, vù, vù, như là biển động làn sóng như thế, che ngập bầu trời hướng về Long Thanh Trần nghiến ép mà đi. Đây là muốn so với ta hợp lại dị tượng sao. Long Thanh Trần nết miệng lên một tia phạm vi, ngươi cũng không đi cẩn thận hỏi thăm một chút, ta nhưng là có vô số dị tượng người, ngươi bản thể cùng tám đạo phân thân dị tượng gặp lại, cũng không có ta nhiều. Vù, vù, vù. Hắn không lùi mà tiến tới, đi phía trước bước ra một bước, vô số dị tượng nhất thời buộc phát ra. Ẩm ầm ầm, Hơn 9 vạn loại dị tượng cùng vô số dị tượng mạnh mẽ va chạm. Phảng phất tảng lớn mặt trời đồng thời đổ nát, bùng nổ ra vô lượng ánh sáng, phòng trừng mấy vạn cái tinh hệ ở ngoài đều có thể nhìn thấy nơi này tia sáng chói mắt. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Không có chút hồi hộp nào, vô số dị tượng đem hơn 9 vạn loại dị tượng toàn bộ nghiền nát, thanh niên mặc áo trắng lần thứ 2 bị đánh bay, trong miệng phun máu, bị thiệt lớn. Hiển nhiên, hắn cũng không biết Long Thanh Trần có vô số dị tượng, bằng không, thì sẽ không sử dụng dị tượng cùng Long Thanh Trần liều mạng. Cựu thế tông các vị cao tầng tất cả đều trao mày. Chiêu thứ nhất, thánh tử cùng Long Thanh Trần hợp lại lưỡng bại câu thương. Chiêu thứ hai, thánh tử bị thương lần nữa, mà, Long Thanh Trần nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Từ nơi này hai chiêu đến xem, tình huống không tốt lắm. Trở lại, thanh niên mặc áo trắng như dã thú bị thương, tuy rằng bị thương, nhưng càng đánh càng hăng. Ẩm. Hắn thả ra đạo của chính mình, diễn hóa ra một bộ đen kịt quan tài, đống nhiên đánh ra. Ẩm. Ẩm. Ẩm tám đạo phân thân cũng là như thế, từng người diễn hóa ra một bộ đen kịt quan tài, rất quỷ dị. loại này đen kịt quan tài, không phải là phổ thông quan tài, mà là cửu thế tông vĩnh hàng binh khí, cũng chính là tiếng tâm lửng lấy cửu thế hắc quan. thanh niên mặc áo trắng dùng đạo của chính mình diễn hóa ra cửu thế hắc quan, ẩn chứa cửu thế hắc quan một phần hàng nghĩa. đến, long thanh trần thả ra chính mình ba loại hàng nghĩa, hóa thành ba con lấy thượng thiên tay hình thái, một con màu phấn hồng lấy thượng thiên tay, một con màu xanh lấy thượng thiên tay một con chín màu lấy thượng tiền tay trực tiếp đánh ra ầm ầm ầm ba con lấy thượng tiền tay cùng chín bộ cửu thế hắc quan va chạm bộc phát ra năng lượng thực sự quá kinh khủng không gian đã xảy ra đại diện tích đổ nát liền thời gian đều xuất hiện một kia đình trệ Phụ. Phụ. ba con lấy thượng tiền tay cùng chín bộ cửu thế hắc quan triệt tiêu lẫn nhau mà bộc phát ra khủng bố năng lượng nhưng đem thanh niên mặc áo trắng cùng long thanh trần từng người đánh bay mấy chục triệu dặm hai người đều là ho ra máu không ngừng cả người che kín vết rách, phảng phất sắp đổ nát đổ xứ. tất cả mọi người có thể thấy, cựu thế tông thánh tử cùng long thanh trần thực lực rất gần ui, mới có thể tạo thành lưỡng bại cầu thương. chúng ta thánh tử cùng long tộc tộc trưởng đều là cao cấp nhất trí tôn thiên tài, thực lực tương đương, e sợ rất khó phân ra thắng bại. nếu là càng muốn phân ra thắng bại, kết quả cuối cùng chính là đồng quy vô tận. cựu thế tông đệ nhất thái thượng trưởng lão cười nhìn về phía hồng trần Tiên tử, nếu không, ngày hôm nay liền so với tới đây, xem như là hòa nhau. Hồng Trần Tiên Tử nghĩ như thế nào? Không thể hòa nhau, hòa nhau sẽ không có tôi luyện hiệu quả, muốn vẫn tiếp tục đánh, phân ra thắng bại, hoặc là phân ra sinh tử, mới thôi. Hồng Trần Tiên Tử lệ mâu hờ hững. Có nàng ở đây, làm sao có khả năng để Cửu Thế Tông Thánh Tử cùng Long Thanh Trần Đồng Quy Vu Tận. Nếu như Long Thanh Trần thật sự đến bên bờ vực tử vong, nàng nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Vì lẽ đó, nàng chủ trương vẫn tiếp tục đánh, cũng không lo lắng xuất hiện Đồng Quy Vu Tận kết quả. Được rồi, Cựu thế tông đệ nhất thái thượng trưởng lão không thể làm gì, quên quyết định không ở hắn nơi này. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Thanh niên mặc áo trắng cùng long thanh trần đều là đem chính mình từng người tuyệt kỹ không ngừng mà triển khai ra, liều mạng một lần lại một lần, hầu như mỗi lần đều là lưỡng bại câu thương. Đối đầu hơn một ngàn sau khi, hai người đều là sắc mặt tái nhận, thân hình lão đảo muốn ngã, đã bị trọng thương, nhưng ai cũng không có ngừng tay. Như vậy lấu pháp, thực sự quá điên cuồng. Triển khinh miên không nhịn được tật lưỡi. Người tu luyện trong lúc đó chiến đấu, bình thường chia làm 3 loại tình huống. Loại thứ nhất, thực lực chênh lệnh rất lớn, mấy chiêu bên trong, liền đem đối phương đánh bại, chiến đấu kết thúc. Loại thứ hai, thực lực có khoảng cách, thế nhưng, chênh lệnh cũng không phải rất lớn, mấy chục chiêu sau khi đem đối phương đả thường, đối phương biết đánh không lại, sẽ lựa chọn chạy trốn. Loại thứ ba, thực lực không có gì chênh lệnh, đối đầu mấy trăm chiêu trở lên còn phân không ra thắng bại, thời điểm như thế này, song phương sẽ từng người rút đi, dù sao. Người bình thường cũng không muốn đồng quy vô tận. Như cựu thế tông thánh tử cùng Long Thanh Trần tình huống như thế, là rất hiếm thấy, song phương thực lực không có gì chênh lệch, biết có thể sẽ đồng quy vô tận, còn đang liều mạng địa đối đầu xuống, hoàn toàn chính là người điên đấu pháp. Ta yêu thích như vậy đấu pháp. Cổ Tiếu Quân trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, giống như vậy thực lực tương đương đối thủ là rất khó tìm, ta hy vọng dường nào gặp phải một thực lực tương đương đối thủ, đáng tiếc, vẫn không gặp phải. Triển Khinh Miên lật ra một cái liếc mắt liên ngươi loại này hiếu chiến tính cách, sớm muộn có một ngày, sẽ chết ở một cái nào đó cái siêu cấp trí tôn thiên tài trong tay. Cổ tiêu quân nghiêm túc nói, ta có hai cái nguyện vọng, nguyện vọng thứ nhất chính là trở thành vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch, nếu như nguyện vọng thứ nhất không thể thực hiện, như vậy, ta nguyện vọng thứ hai chính là chết ở một cái nào đó siêu cấp trí tôn thiên tài trong tay, cũng là không có gì tiếc đối. Triển khinh miên biểu môi, ngươi triệt để hết thuốc chữa. Ẩm. Thanh niên mặc áo trắng cùng Long Thanh Trần chiến đấu đến hơn 1,500 trêu thời điểm. Thanh niên mặc áo trắng khí tức trên người đột nhiên tăng vọt một đoạn dài. Tu vi của hắn chưa bao giờ diệt cấp cao viên mãn đột phá đến bất diệt đỉnh cao tu vi. Chuyện này, triển khinh miên ngây dại. Cổ tiếu quân cũng là suy nghĩ xuất thần. Long Thanh Trần vận may này quá cóng, cửu thế tông thánh tử ở vào thời điểm này đột phá. Được, quá tốt rồi. Thánh tử không hổ là chúng ta cửu thế tông tuổi trẻ đại người số 1, bế quan bị cắt đứt. Vốn tưởng rằng còn muốn đợi thêm một ít năm mới có thể lên cấp bất diệt đỉnh cao, không nghĩ tới, ở trong chiến đấu đột phá. Từ nay về sau, chúng ta cửu thế tông lại thêm một người bất diệt cường giả tối đỉnh. cửu thế tông các vị cao tầng cũng là sướng sốt một chút, tùy theo, mừng như điên không nớt. Hồng Trần Tiên tử nhíu mày một hồi, cũng chỉ là một hồi, đối với nàng mà nói, cựu thế tông thánh tử bất diệt cao dài viên mãn cùng bất diệt đỉnh cao, cũng không khác nhau gì cả, có điều, đối với Long Thanh Trần tới nói, nhưng có khác nhau rất lớn. Đây chính là bất diệt tổt cùng cảm giác sao? Thanh niên mặc áo trắng nắm thật chặt nắm đấm, cảm thụ lấy trong cơ thể bảnh bái vô biên sức mạnh, trong ánh mắt có chút si mê, tự lầm bẩm. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Long Thanh Trần, cười như điên, ha ha ha, Long Thanh Trần, ngươi còn làm sao đánh với ta? Long Thanh Trần biểu hiện nghiêm nghị tới cực điểm, bất diệt cao dai cùng bất diệt đỉnh cao, đây là chân thật tu vi trên lệnh, coi như thực lực mạnh đến đâu bất diệt cao giai cũng không thể có thể chiến thắng bất diệt đỉnh cao, từ xưa tới nay. Chưa bao giờ có người có thể đánh vỡ cái này võ đạo chuẩn tác. Tu vi thấp thời điểm, rất dễ dàng là có thể vượt qua mấy cái tiểu cấp độ tu vi đánh bại đối thủ, một loại thiên tài đều có thể làm đến. Nhưng là, tu vi cao sau đó, mỗi một cái tiểu cấp trinh lệnh, cái kia đều là lệch trời vực sâu giống nhau trinh lệnh, căn bản không khả năng vượt qua. Tỷ như, nửa bước vĩnh hằng cùng chân chính vĩnh hằng cảnh, hoàn toàn chính là bất đồng cấp độ, coi như nhiều hơn nữa nửa bước vĩnh hằng. Mạnh hơn nửa bước vĩnh hằng cũng không thể có thể chiến thắng chân chính vĩnh hằng, Bất diệt cao dai cùng bất diệt đỉnh cao cũng giống như nhau đạo lý. Tiếp ta một trường thử xem. Thanh niên mặc áo trắng cởi gắn, trực tiếp một trường vỗ ra, không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào cùng hàng nghĩa, chính là đơn giản một trường. Ẩm. Nhưng mà, chính là chỗ này đơn giản một trường, nhưng ẩn chứa vô biên uy lực. Vụ. Long Thanh Trần đem bất diệt cao dai viên mãn tu vi bạo phát đến cực điểm, thả ba loại hàng nghĩa. Hóa thành một bức âm dương thái cực đồ. ầm ầm ầm âm dương thái cực đồ sụp đổ rồi hắn toàn bộ thân thể càng bị đánh bay mấy chục triệu giảm căn bản không ngăn được chết đi thanh niên mặc áo trắng trong con người né qua một tia hàn quang lại là một trưởng vô gia ầm ầm ầm lần này hắn sử dụng cửu thế hóa thân quyết để cho mình sức chiến đấu đạt đến chín lần đồng thời vận dụng cửu thế hắc quan hàng nghĩa một đòn toàn lực hồng trần tiên tử than nhẹ Trong tay Ngọc hiện lên màu phấn hồng tiết lực, đã làm xong ra tay cứu viện chuẩn bị, nàng đã nói, sẽ không can dự cuộc tỷ thí này kết quả, chỉ là ở cuối cùng thời khắc mấu chốt bảo vệ Long Thanh Trần một mạng mà thôi. Đối mặt bất diệt cường giả tối đỉnh một đòn toàn lực, Long Thanh Trần cả người lông tơ nổi lên, có một loại cảm giác của cái chết. Phệ thiên Long Mạch đang rung động. Vậy ngược đang rung động. Hắn cả người mỗi một khối cơ thể, mỗi một khối bộ xương, mỗi một điều kinh mạch đều ở rung động, thậm chí, Long Hồn đã ở rung động. Ấm. Lại như một cái lò xo so, ép tới cực điểm sau khi, sờ để đàn hồi, hắn bất diệt cao dài viên mãn tu vi khác nào núi lửa như thế triệt để bạo phát. Bất diệt đỉnh cao. Chuyện này. Triển khinh miên ngây dại. Cổ tiếu quân con mắt trừng lớn, há to miệng, hoàn toàn có thể tắc hạ một viên trứng gà. Thanh niên mặc áo trắng sắc mặt đều tái rồi, như là ăn sống con rồi như thế. cửu thế tông các vị cao tầng tất cả đều trận tròn mắt, thánh tử đột phá tu vi, vốn tưởng rằng có thể ung dung thắng lợi, không nghĩ tới. Cái này giết Thiên Đao Long Thanh Trần cũng đột phá. Liên Hùng Trần tiên tử đều là trở nên thất thần, Cửu Thế Tông Thánh tử ở trong chiến đấu đột phá tu vi, đây là thi đấu thông thường hiện tượng, nhưng mà, Long Thanh Trần ở Cửu Thế Tông Thánh tử đột phá tu vi áp lực thật lớn bên dưới, cũng theo đột phá tu vi, vậy thì cực kỳ hiếm thấy. Chương 1198, con đường vô địch. Đây chính là bất diệt tổ cùng cảm giác sao? Long Thanh Trần hơi nắm tay, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh Ngông vô biên sức mạnh, hắn liếc mắt nhìn thanh niên mặc áo trắng. Học thanh niên mặc áo trắng vừa nãy dáng vẻ tự lẩm bẩm lên. Thanh niên mặc áo trắng cảm giác trên mặt đau rát, như là bị người mạnh mẽ giật một cái tát như thế. Vừa nãy hắn đột phá đến bất diệt đỉnh cao, coi chính mình chắc chắn thắng, quả thật có chút đắc ý hơi quá, không nghĩ tới Long Thanh Trần theo sát lấy đã đột phá, ưu thế của hắn một hồi sẽ không có, lại nhớ tới đồng dạng Tu Vi rất đúng quyết, có phải là cảm giác mình sắp bay lên? Triển Kinh Miên hé miệng cười khẽ mà nhìn Long Thanh Trần, lúc trước ta dùng vĩnh hằng tiên linh Tu Vi chưa bao giờ diệt cấp cao một hồi tiêu thăng đến nửa bước vĩnh hằng loại tâm tình này, ngươi bây giờ có thể cảm nhận được chứ? Long Thanh Trần khẽ vước cảm, cười nói, xác thực, cảm giác mạnh mẽ thật tốt, mỗi người trở nên mạnh mẽ sau khi, phỏng trừng đều sẽ có chút hiêu. Được rồi, hai người các ngươi cố ý tinh khiết lòng dạ ta là không phải. Cổ tiêu quân nghiến răng nghiến lợi, ở trên trời nguyên vũ trụ thiên hải chi đảo, tổ đội thời điểm, ba người đều là giống nhau Tu Vi, nhưng mà, hiện tại bất động. Triển khinh miên đạt đến nửa bước vĩnh Hằng, Long Thanh Trần cũng là đột phá đến bất diệt đỉnh cao, bước vào chân chính cao thủ nhất lưu trong hàng ngũ, chỉ có hắn còn dừng lại ở bất diệt cao giai, liền bất diệt cao giai viên mãn cũng không đạt đến. Người im miệng, một nho nhỏ bất diệt cao giai, run dế giống nhau nhân vật, không tư cách theo chúng ta nói chuyện. Triển khinh miên ngẩn đầu đỡ ngực, mang trên mặt ý cười, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Long Thanh Trần cười ha ha, không sai, bất diệt cao dai đối với chúng ta tới nói, chính là run dế. Hai người các ngươi chờ cho ta, sớm muộn có một ngày, ta sẽ vượt qua các ngươi. Cổ tiếu quân khỏe miệng co giật, sắc mặt đều đen. Long Thanh Trần nhìn về phía thanh niên mặc áo trắng, lạnh nhạt nói, cửu thế tông thánh tử, chúng ta còn không có phân ra thắng bại, tiếp tục quyết đấu đi, đồng dạng là bất diệt tột cùng tu vi, như vậy mới công bằng. cửu thế tông đệ nhất thái thượng trưởng lão vội vã cười làm lành nói, Long tộc tộc trưởng, có thể hay không nghe ta một lời. Long Thanh Trần nói, nói, Cựu Thế Tông đệ nhất Thái Thượng trưởng lão cười nói, ngươi tới khiêu chiến chúng ta Cựu Thế Tông Thánh Tử là vì cái gì đây? Không phải là vì đột phá tu vi sao? Hiện tại ngươi đã thành công đột phá đến bất diệt tột cùng tu vi, trong thời gian ngắn cũng không thể có thể lại đột phá như vậy, cuộc tỷ thí này đã không có gì ý nghĩa. Ngươi nói là không phải đạo lý này? Đúng vậy, cuộc tỷ thí này đã không cần thiết ta. Chúng ta Thánh Tử cùng ngươi đều là thuận lợi đột phá đến bất diệt đỉnh cao tu vi, đều đại hoan hỉ, cuộc tỷ thí này coi như xong đi, lấy hòa nhau kết cuộc, làm sao? Cựu thế tông các vị cao tầng cũng là dồn dập khuyên bảo lên, hy vọng cuộc tỉ thí này không nên vào được đi xuống. Nếu như tiếp tục tiếp tục đối quyết, Long Thanh Trần đánh thắng thánh tử, như vậy, sẽ ảnh hưởng thánh tử đồng đại vô địch võ đạo niềm tin, thánh tử lúc này mới vừa đột phá đến bất diệt đỉnh Cao Tu Vi, chính là hăng hái thời điểm, đã bị đánh thất bại, loại đả kích này là rất lớn. Phản chi, nếu như thánh tử đánh thắng Long Thanh Trần, sẽ ảnh hưởng Long Thanh Trần Đồng Đại vô địch võ đạo niềm tin, đồng thời, để Hồng Trần Tiên Tử trên mặt tối tăm, phải biết, ba vị tổ sư còn bị Hồng Trần Tiên Tử giam giữ, chọc cho Hồng Trần Tiên Tử không cao hứng, ba vị tổ sư nhưng là nguy hiểm. Vì lẽ đó, đối với cựu thế tông tới nói, cuộc tỉ thí này, lấy hòa nhau kết cuộc, mới là tốt nhất kết quả. Các người nói rất có lý. Long Thanh Trần Thần Tình lạnh nhạt nói, có điều, ta còn là muốn tiếp tục tiếp tục đối quyết, ta nghĩ biết, Là ta cái này bất diệt đỉnh, cao càng mạnh hơn, hay là ngươi chúng thánh tử bất diệt đỉnh, cao càng mạnh hơn? Nghe được lời ấy, cửu thế tông các vị cao tầng tất cả đều vẻ mặt đau khổ, biết không ngăn cản được. Vậy thì đến đây đi. Thanh niên mặc áo trang ánh mắt lánh lếo, đồng dạng là bất diệt đỉnh cao, ai sợ ai? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, đồng dạng là bất diệt đỉnh cao, cũng có sự phân chia mạnh yếu, cũng tỉ như triển khinh miên, dùng vĩnh hằng tiên dược đạt tới nửa bước vĩnh hằng, khẳng định không bằng dựa vào chính mình nỗ lực đạt tới nửa bước vĩnh hằng. Triển khinh miên ha to miệng, cả người đều bồi rối, có một loại muốn chửi má nó kích động, mắc mớ gì đến nàng. Làm gì bắt nàng đến nêu ví dụ. Cổ tiếu quân không nhịn được cười ha hả nhìn nàng ăn quả đáng dáng vẻ, cảm giác chính là thư thái. Hồng Trần Tiên Tử có chút không nói gì mà nhìn Long Thanh Trần, triển khinh miên, cổ tiếu quân này ba cái vai hề, đều là lẫn nhau cười nhạo, không biết người, còn tưởng rằng ba người là tử địch đây, có điều, bằng hữu như thế quan hệ, thường thường mới là tốt nhất. Ẩm. Thanh niên mặc áo trắng bất diệt tột cùng tu vi bộc phát ra, Long Thanh Trần cũng là bất diệt tột cùng tu vi. Lần này, hắn cũng không dám bất cần rồi, trực tiếp vận dụng cửu thế tông tuyệt kỹ, cửu thế hóa thân quyết. Vụ. Vụ. Vụ. Ở hai bên người hắn hai bên, cắt xuất hiện bốn cái hóa thân, mỗi một cái hóa thân đều cùng bản thể như thế, có bất diệt tột cùng tu vi, thêm vào chính hắn, đó chính là 9 người, bằng 9 cái bất diệt cường giả tối đỉnh đồng thời liên thủ. Ấm. Ấm ầm. hắn bản thể cùng tám đạo phân thân đồng thời thả ra chính mình nói, diễn hóa ra cửu thế tông vĩnh hàng binh khí, cửu thế hắc quan, chín bộ cửu thế hắc quan, đồng thời hướng về Long Thanh Trần nghiền ép mà đi, ẩn chứa cực kỳ uy lực khủng bố. Đây là muốn theo ta một đòn phân thắng thua sao? Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, cũng tốt, đánh lâu như vậy, cũng nên có một kết quả. giống. Hắn thân thể chấn động, bất diệt tột cùng tu vi cũng là trong nháy mắt bạo phát, trong cơ thể truyền ra dung trời tiếng rồng âm phảng phất viễn cổ chiến long triệt để thất tỉnh. tay trái đánh ra mới đại tổ long tám đại chiến kỹ trung cực một thức, ngàn tỷ long lực điên cuồng gào thét mà ra tay phải thả ra màu phấn hồng tiên lực hóa thành một chuôi chiến kiếm triển khai kiếm đạo chín thức trung cực một thức, chém ra một cái nhợt nhạt ánh kiếm xem ra không có uy lực gì nhưng kiếm ý vô biên cùng lúc đó khi hắn sau lưng ba vị hàm nghĩa hóa thân tái hiện ra thái thượng hồng trần tôn thanh long tôn cắn thiên tôn mỗi một vị đều là cao tới trăm vạn trượng Trước kia là 10 vạn trượng khoảng trường, trái phải, theo tu vi của hắn tăng tiến, ba vị hàm nghĩa hóa thân uy thế tự nhiên cũng là tăng cường. Trận chiến này, bất luận kết quả làm sao, đều gọi được với tuổi trẻ đại cao nhất tranh tài. Người thắng, sẽ trở thành siêu cấp trí tôn thiên tài ở trong vua không ai, người thua, nhất định là kết thúc lờ mờ. Cảm nhận được hai người buộc phát ra thực lực cường đại, tiểu thế tông các vị cao tầng tất cả đều không nhịn được run dậy mà thán phục lên. Tuy rằng bọn họ cũng là bất diệt tột cùng tu vi, thế nhưng bọn họ bất diệt đỉnh cao cùng loại này siêu cấp trí tôn thiên tài bất diệt đỉnh cao hoàn toàn là khái niệm bất động phải biết bọn họ bất diệt đỉnh cao là dựa vào mấy cái kỷ nguyên tu luyện tích lũy chậm rãi tích lũy gộp lại mà thành mà loại này siêu cấp trí tôn thiên tài bất diệt đỉnh cao nhưng là đạt vô số thiên tài một đường hát vang tiến mạnh đạt đến bất diệt tột cùng thành tựu vì lẽ đó từ hàm kim lượng tới nói bọn họ bất diệt đỉnh cao khẳng định không sánh được siêu cấp chí tôn thiên tài bất diệt đỉnh cao bọn họ bất diệt tuột cùng sức chiến đấu cũng không sánh được siêu cấp trí tôn thiên tài bất diệt tuột cùng sức chiến đấu ầm ầm ầm thanh niên mặc áo trắng công kích cùng long thanh trần công kích mạnh mẽ đụng vào nhau như hai cái tiểu vũ trụ đã xảy ra kịch liệt va chạm bùng nổ ra chói mắt lóa mắt vô lượng quan mang chu vi vô số bên trong vũ trụ bị đánh nát không gian mảnh vỡ như là đại thác nước như thế rơi phảng phất ngày tận thế tới giang giặc giang giặc giang giặc vẹn vẹn rằng cô chốc lát thời gian ngàn tỷ long lực nhật nhạt ánh kiếm Thái thượng Hồng Trần tôn Thanh Long tôn Cán Thiên tôn liền đánh xuyên qua chín bộ cửu thế hắc quan đánh vào thanh niên mặc áo trắng trên người Phụ. thanh niên mặc áo trắng toàn bộ thân thể trong nháy mắt đổ nát trở thành một mảnh xương máu tám đạo hóa thân cũng là tiêu tán Long Thanh Trần hiện lên một nụ cười không có tiếp tục ra tay rồi thắng bại đã phân vù xương máu đấu chuyển thanh niên mặc áo trắng trong nháy mắt gây dựng lại thân thể trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng gào thét lên trở lại Cửu thế tông đệ nhất thái thượng trưởng lão thở dài, thánh tử, người đã thua. Cửu thế tông các vị cao tầng cũng là biểu hiện âm u, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là sự thực đặt tại trước mắt, đúng là Long Thanh Trần càng mạnh hơn một ít. Ta không có thua. Thanh niên mặc áo trăng dít gào, Ẩm. Hắn lại ra tay, sử dụng tới cửu thế hóa thân quyết, đồng thời, thả ra đạo của chính mình, diễn hóa ra cửu thế Hắc quan. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, cũng là lần thứ hai sử dụng tới tuyệt kỹ của chính mình. ầm Ẩm ầm. Kết quả vẫn là như thế, 9 bộ cửu thế hắc quan bị đánh xuyên, thanh niên mặc áo trắng thân thể lần thứ 2 bị nổ nát, trở thành mưa máu. Trở lại, thanh niên mặc áo trắng gây dựng lại thân thể, như là dã thú bị thường, ánh mắt hắn vải bố lóc trong mãn tơm máu, gắt gao nhìn chằm chằm lòng thanh trần, không tiếp thụ được thất bại. Được rồi, cửu thế tông đệ nhất thái thượng trưởng lao quá mắng, thua liền muốn nhận thức, chúng ta cửu thế tông cũng không phải không thua nổi, nếu là tiếp tục tiếp tục đối quyết, ngươi sẽ lần lượt bị đánh nát thân thể. Lần lượt gây dựng lại, không công tiêu hao sức sống của chính mình, đối với tu luyện về sau rất bất lợi. Nghe được lời ấy, thanh niên mặc áo trắng thân thể run rẩy, con mắt hỏa hồng như than, như tẩu hỏa nhập ma như thế địa tự lầm bầm. Ta thua, ta bại bởi đồng đại, ta đồng đại vô địch chiến tích bị đánh vỡ, ta không làm được đồng đại vô địch, ta sống còn có cái gì ý tứ. Cựu thế tông các vị cao tầng nhìn nhau một chút, tất cả đều không nhịn được thở dài, vừa đột phá bất diệt đỉnh cao, đi vào cao thủ nhất Lưu Hàng ngũ đã bị đồng đại cho đánh bại, sự đả kích này đối với Cao Ngạo Thánh tử tới nói, quả thật có chút lớn. Vụ, vụ, vụ. Bọn họ đồng nhiên đồng loạt ra tay, phong phongấn hắn, trước hết để cho hắn tỉnh táo lại lại nói. Hồng Trần Tiên tử, chúng ta Cửu Thế Tông tông chủ bị ngươi giết, Hắc Viêm Quân Vương bị ngươi giết, Thánh tử cũng tiếp nhận rồi Long Thanh Trần khiêu chiến, đồng thời, bị Long Thanh Trần đánh bại, kết quả này, ngươi nên hài lòng chưa? Cửu Thế Tông đệ nhất thái thượng trưởng lão cười khổ nhìn Hồng Trần Tiên tử có thể hay không tuân thủ ngươi vừa nãy cam kết, thả chúng ta ba vị tổ sư. Đương nhiên, Hồng Trần Tiên Tử tay ngọc vung lên, Hồng Trần bức tranh xuất hiện, dầm triển khai, cựu Thế Tông ba vị tổ sư rơi xuống, bức tranh mặt trên ba người như nhất thời biến mất rồi. Hồng Trần Tiên Tử, ngày hôm nay, ba người chúng ta thua tâm phục khẩu phục, từ nay về sau, cựu Thế Tông chắc chắn sẽ không lại với ngươi cùng lòng tộc đối nghịch, có điều, chờ chúng ta đại ca từ bế quan ở trong đi ra, giáng lâm đến thái sơ vũ trụ. Tất nhiên sẽ khiêu chiến ngươi. Đại ca của chúng ta đã tu luyện đến cửu thế quy nhất thành cửu, cũng là nửa bước vĩnh hằng cảnh cực hạn tu vi, tuyệt không yếu hơn ngươi. Cửu thế tông ba vị tổ sư biểu hiện phức tạp nhìn Hồng Trần Tiên Tử, Hồng Trần Tiên Tử sắc thực mạnh, không phục không được. Hồng Trần Tiên Tử lệ mâu bình tĩnh, luôn sẵn sàng tiếp đón. Long Thanh Trần nhàn nhạt nhìn lướt qua cửu thế tông ba vị tổ sư cùng các vị cao tầng, cửu thế tông thu nhận hắc viêm quân vương vì là người ở rẻ, hồn nhiên không đem Long tộc cùng Hồng Trần Tiên Tử để ở trong mắt. Có lỗi trước, ngày hôm nay, chỉ là cho các ngươi cựu Thế Tông một khắc sâu giáo hấn, sau đó, nếu là còn dám treo chọc Long Tộc cùng Hồng Trần Tiên Tử, vậy thì không tốt như vậy nói chuyện. Cựu Thế Tông ba vị tổ sư cùng các vị cao tầng vội và chịu nhận lỗi, hết cách rồi, hình thức so với người mạnh, không thể không túi đầu. Hồng Trần Tiên Tử, Long Thanh Trần, Triển Khinh nguyên, Cổ Tiếu Quân, đồng thời vượt qua Hư Không, trở về Thiên Long Tinh Hệ. Long Tộc sáu vị thủy tổ, năm vị tổ Long. Các vị cao tầng cùng các vị tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, tất cả đều chờ đợi ở trên trời Long Tinh hệ tinh hệ phòng ngự đại trận cửa lớn, vẻ mặt tươi cười điệu nền tiếp bốn người trở về. Đa Tạ Hồng Trần tiên tử chạy đi giúp đỡ, mới có thể ngăn chặn Cửu Thế Tông, có Hồng Trần tiên tử ở, chúng ta Long tộc thực sự là vô tư. Đúng đấy, Hồng Trần tiên tử đã có thiên hạ vô địch phong thái a. Bùi tiểu tử cùng Cửu Thế Tông thánh tử cuộc tỉ thí này quá mạo hiểm, cũng may hữu kinh vô hiểm, thành công lên cấp đến bất diệt đỉnh cao đánh bại cửu thế tông thánh tử từ nơi này một khắc bắt đầu bùi tiểu tử cũng là đi lên vô địch đường bùi tiểu tử đạt đến bất diệt đỉnh cao tích lũy một ít năm thì có khả năng chạm đến vĩnh hằng coi như sung kích vĩnh hằng thất bại cũng sẽ đạt đến nửa bước vĩnh hằng cảnh chúng ta long tộc sắp sửa nên đón người thứ nhất nửa bước vĩnh hằng cái thế cường giả bọn họ đầu tiên cảm tạ hồng trần tiên tử ngay sau đó chính là không ngừng mà khen long thanh trần đem long thanh trần thổi phồng đến mức chóng mặt lâng lâng Hồng Trần Tiên Tử thực sự không chịu được như thế buồn nôn khét tạo, nàng mang theo đạm đài niệm Trần cùng Long Thanh Tư Trần đi rồi, trở về bế quan ơi, dự định tự mình giáo dục đạm đài niệm Trần cùng Long Thanh Tư Trần. Long không lị tự nhiên là cao hứng, có Hồng Trần Tiên Tử như thế một đại cao thủ tự mình giáo dục, con gái Long Thanh Tư Trần không muốn trở thành cường giả cũng khó khăn đi. Các ngươi làm sao ngừng? Tiếp tục khen ta a. Đừng có ngừng. Long Thanh Trần cười cợt, Nê nhân thiên tôn cười vỗ vô bờ vai của hắn gần như là được. Hoàng Kim Tổ Long nghiêm túc nói, sau đó, vẫn là thiếu khen hắn, hắn cũng không phải cấm khen ngợi. Sáu vị Thủy Tổ, mấy vị Tổ Long, các vị cao tầng đều là rất tán thành gật đầu. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, tin tức của các ngươi cũng thật là đủ linh thông, mấy trăm ngàn cái tinh hệ ở ngoài phát sinh chuyện, nhanh như vậy liền biết rồi. Long tím móc ngạo nghe nói, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút chúng ta Long Hồn Điện là đang làm gì, toàn bộ thái sơ vũ trụ, bất kỳ gió thổi cỏ lay Đều tại ta chúng Long Hồn Điện vô số nhãn tuyến giám thị bên dưới. Long Thanh Trần vô vô bờ vai của hắn, nghiêm túc nói, tiểu móc à, ngươi cũng không cấm khen ngợi, sau đó, vẫn là thiếu khen ngươi. Long tím móc mặt tối xâm lại, đã nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta tiểu móc. Long Thanh Trần gật đầu, biết rồi, tiểu móc. Sáu vị thủy tổ, năm vị tổ long, các vị cao tầng cùng các vị trí tôn thiên tài đều là không nhịn được cười vang lên, chuyện cười này là giả cối, kỳ thực không buồn cười, có điều. Bọn họ xác thực tâm tình tốt ta. Gần nhất hơn một vạn năm đến, Long tộc trấn hưng con đường mặc dù có điểm khúc chết, có điều, tổng thể tôi nói, hiện ra mới phát hướng vinh xu thế. Có Hồng Trần tiên tử như vậy siêu cấp cao thủ cùng Long tộc quan hệ mật thiết. Có đại diễn môn, phụ Đồ cung chờ chút kiên định minh hữu thế lực. Có lấy thượng thiên tay như vậy vĩnh hằng binh khí làm đòn sát thủ. Trong Long tộc bối, lao bối tu vi vững bước tăng tiến. Long tộc tuổi trẻ đại càng là thiên tài lớp lớp, kết xuất nhất chính là Long Thanh Trần Đã sừng sững ở tuổi trẻ đại đỉnh cao nhất, đi lên con đường vô địch, lúc nào cũng có thể chạm đến Vĩnh Hằng, thành tựu Long Tộc người thứ nhất nửa bước Vĩnh Hằng. chương 1199, người mở đường, Long Thanh Trần. Long Thanh Trần lên cấp bất diệt đỉnh cao, đánh bại cửu thế tông Thánh Tử. Hồng Trần Tiên Tử lại ra tay, trấn áp thô bạo cửu thế tông ba vị tổ sư. Không ngoài dự đoán, trận chiến này tin tức lại như báo táp lớn như thế, rất nhanh bao phủ toàn bộ thái sơ vũ trụ, lại một lần đưa tới to lớn náo động chước bại tu la gia tộc thánh tử lại bại thăng thiên môn thánh tử lại bại tẩy trần các thiếu chủ liên tục tăng lên lên tới bất diệt tột cùng cựu thế tông thánh tử đều thất bại mỗi cái vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài còn có ai có thể cùng long thanh trần đánh một trận đúng đấy cùng long thanh trần nằm ở đồng nhất cái thời đại quả thực chính là trí tôn thiên tài chúng bi ai bọn họ nhất định phải ảm đạm phai mở bị trở thành làm nền long thanh trần lên cấp bất diệt đỉnh cao khoảng cách nửa bước vĩnh hằng cảnh chỉ có cách xa một bước hắn quật khởi tư thế đã thế không thể đỡ, chân chính điệu bước lên một cái con đường vô địch. Càng đáng sợ chính là, có Hồng Trần tiên tử như vậy chuẩn cường giả vô địch cho hắn hộ đạo, mỗi cái vũ trụ thế lực lớn siêu cấp muốn bóp chết Long Thanh Trần cũng phải ước lượng một hồi hậu quả, tuyệt đối không dám manh động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Thanh Trần quật khởi. Hồng Trần tiên tử sắc thực thật là đáng sợ, ta phòng trừng, nàng chí ít có thể đánh năm cái nửa bước vĩnh hằng. Cái gì? Mới năm cái? Ngươi cũng quá nhỏ nhìn Hồng Trần tiên tử đi, ta phòng trừng Nàng chí ít có thể đánh 10 cái nửa bước vĩnh hằng. Ta đoán, nàng có thể đánh 20 nửa bước vĩnh hằng. Toàn bộ vũ trụ đám người tu luyện đều ở nghị luận Long Thanh Trần cùng Hồng Trần tiên tử, đồng thời, càng truyền càng thái quá, thậm chí có người cho rằng Hồng Trần tiên tử đã chết, bây giờ Hồng Trần tiên tử chính là vũ trụ cổ thái thượng Hồng Trần tôn. Khi này chút lời đồn truyền tới Long tộc thời điểm, Long tộc các vị cao tầng tất cả đều là sắc mặt khó coi, hiển nhiên, mỗi cái vũ trụ thế lực lớn siêu cấp trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Cố ý khuyết đại Long Thanh Trần cùng Hồng Trần Tiên Tử thực lực, nói trắng ra là chính là bưng giết, muốn cho toàn bộ vũ trụ liên hợp lại đối phó Long Thanh Trần cùng Hồng Trần Tiên Tử. Long tộc các vị cao tầng khẩn cấp đem Hồng Trần Tiên Tử từ bế quan nơi mời đi ra, thương nghị đối sách, ứng đối như thế nào những này tin đồn. Hồng Trần Tiên Tử phản ứng rất bình thản, nàng chỉ có một câu nói, muốn trở thành vĩnh hằng, liền muốn có dám cùng toàn bộ vũ trụ là địch quyết đoán. Nghe nàng nói như vậy, Long tộc các vị cao tầng tất cả đều trầm mặc, xác thực không có ai có thể thuận lợi địa trở thành vĩnh hằng, vĩnh hằng nhất định là giết ra tới, giết tới hết thể thế lực lớn siêu cấp thần phục mới thôi. đây chính là vĩnh hằng con đường. trận chiến này tạo thành ảnh hưởng rất sâu xa. cựu thế tông thánh tử đột phá đến bất diệt đỉnh cao, trở thành tuổi trẻ đại ở trong cái thứ nhất lên cấp bất diệt tuột cùng người, khai sáng tuổi trẻ đại trở thành bất diệt tuột cùng tiên lệ. long thanh trần lên cấp bất diệt đỉnh cao, trở thành tuổi trẻ đại ở trong thứ hai trở thành bất diệt tuột cùng người. mang ý nghĩa. Hai người vô hình ở trong liền cất cao siêu cấp trí tôn thiên tài tiêu chuẩn tuyến. Hiện tại, bất diệt cao giai viên mãn tu vi đã không tính là siêu cấp trí tôn thiên tài, chỉ có bất diệt đỉnh cao mới có tư cách xưng là siêu cấp trí tôn thiên tài. Mỗi cái vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài như là bị kích thích như thế, điên cuồng tu luyện, không phải đang tu luyện, chính là đang tu luyện trên đường, thề phải lên cấp bất diệt đỉnh cao. Bất diệt đỉnh cao tính là gì? Chỉ có đạt đến nửa bước vĩnh hằng mới có tư cách xưng là siêu cấp chí tôn thiên tài. Triển khinh miên phi thường bá khí điệu buông lời. Đáng tiếc, không ai để ý tới nàng. Có Long Thanh Trần cùng cổ tiếu quân hai người này miệng rộng ở, dẫn đến toàn bộ vũ trụ đều biết nàng là dùng vĩnh Hằng tiên dược mới tấn thăng nửa bước vĩnh hằng. Mỗi cái vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài đều là trong lòng xem thường nàng, căn bản không coi nàng là thành đối thủ cạnh tranh tới đối xử. Hai năm sau, đến từ chính cổ tháp vũ trụ một thế lực lớn siêu cấp thánh nữ, đột phá đến bất diệt đỉnh cao trở thành tuổi trẻ đại ở trong người thứ ba lên cấp bất diệt tột cùng người. Tin tức này, đưa tới không nhỏ náo động. Lại một năm nữa sau, khổ hải vũ trụ một gia tộc siêu lớn thánh tử, đột phá đến bất diệt đỉnh cao. Mấy năm tiếp theo thời gian trong, mỗi cái vũ trụ siêu cấp trí tôn thiên tài như mọc lên như nấm như thế, dồn dập đột phá đến bất diệt đỉnh cao. Theo lý mà nói, cho dù siêu cấp trí tôn thiên tài, muốn đột phá bất diệt đỉnh cao cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, cần thời gian rất dài. Nhưng là điều thế tông thánh tử cùng long thanh trần trước tiên đột phá bất diệt đỉnh cao cho hết thể siêu cấp trí tôn thiên tài tạo thành áp lực cực lớn tại đây loại dưới áp lực khiến cho siêu cấp trí tôn thiên tài chúng bùng nổ ra tiềm lực của chính mình vì lẽ đó mới có thể dẫn đến nhiều như vậy siêu cấp trí tôn thiên tài chúng sớm lên cấp đến bất diệt đỉnh cao đương nhiên cũng không phải hết thể siêu cấp trí tôn thiên tài đều có thể lên cấp bất diệt đỉnh cao cũng có rất nhiều siêu cấp trí tôn thiên tài thất bại còn dừng lại ở bất diệt cao giai viên mãn thậm chí đang điên cuồng tu luyện ở trong tẩu hỏa nhập ma chết trẻ. đây chính là tu luyện thịnh thế tàn khốc. ở tuổi trẻ đại ở trong, cửu thế tông thánh tử cùng long thanh trần đã đi ở phía trước nhất, lại như hai cái người mở đường. cái khác tuổi trẻ đại đuổi tới người mở đường bước chân, mới có thể vẫn duy trì ở đứng đầu nhất trong hàng ngũ. một khi theo không kịp, vậy thì sẽ bị đào thải. tầm thường địa vượt qua dư sinh. nếu như đem tu luyện thịnh thế so sánh một con sông lớn, như vậy hết thể tuổi trẻ đại chính là trong sông đi ngược dòng nước cá chép. Bất diệt đỉnh cao chính là ngăn ở đại hà bên trong Long Môn, lướt qua Long Môn, mới có thể hóa thành bay lượn trên 9 tầng trời chân Long. Tại đây chút năm ở trong, Long Thanh Trần Tháng ngày đúng là trôi qua rất nhàn nhã, Long tộc sự vụ không cần hắn tự mình xử lý, có thay quyền tộc trưởng, phó tộc trưởng cùng các vị cao tầng phụ trách quản lý, vì lẽ đó, thời gian của hắn rất tự do. Tình cờ tu luyện một hồi, vững chắc bất diệt tột cùng tu vi. Tình cờ làm bạn tiểu thê Mỹ thiếp du sơn ngoan thủy. Tình cờ đi Hoàng Kim Long học viện. Thời gian long học viện, không gian long học viện, thanh long học viện nói một chút khóa, chỉ điểm một chút long tộc tuổi trẻ đại bọn tiểu bối. Có một hiện tượng kỳ quái. Tại đây chút năm ở trong, những kia đột phá đến bất diệt tột cùng siêu cấp trí tôn thiên tài, luân phiên khiêu chiến cựu thế tông thánh tử, đem cựu thế tông thánh tử trở thành đá đập chân, mau đưa cựu thế tông thánh tử đánh khóc, lại không người hướng về hắn khiêu chiến. Những kia lên cấp bất diệt tột cùng trí tôn thiên tài chúng, khiêu chiến cựu thế tông thánh tử người thất bại này. Lại không người khiêu chiến hắn cái này người thắng, có chút chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hiểm nghi. nay cũng không phải như siêu cấp trí tôn thiên tài chúng phong cách. Khả năng hồng trần tiên tử cho các đại siêu cấp thế lực tạo thành áp lực cực lớn, các đại siêu cấp thế lực không muốn đắc tội long tộc, vì lẽ đó, siêu cấp trí tôn thiên tài chúng không ai khiêu chiến hắn. Cũng có thể có thể là thực lực của hắn khá mạnh, siêu cấp trí tôn thiên tài chúng còn không có vững chắc bất diệt tuột cùng tu vi, vì lẽ đó, không chắc chắn chiến thắng hắn, tạm thời không muốn khiêu chiến hắn ngày đó, Long Thanh Trần Chính đang Thanh Long Học Viện, cho Thanh Long Học Viện Thanh Long bọn tiểu bối giảng đạo. Hắn làm tổng tốc trưởng, lại làm Thanh Long tộc tuổi trẻ đại kiệt xuất nhất trí tôn thiên tài. Thanh Long tộc bọn tiểu bối đối với hắn tự nhiên là phi thường sùng bái, mỗi một người đều là ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú nghe giảng. Đống nhiên, toàn bộ Thanh Long Học Viện kỳ hoa thụy của toàn bộ tỏa ra, phảng phất mùa xuân đến rồi. Từng con từng con chim nhỏ càng là bay lên không trung, xếp thành từng cái từng cái phương trận, huyện chuyển mấy múa. Tổng tốc trưởng. Người chạm đến Vĩnh Hằng một vị nữ đệ tử kinh hô lên trận to hai mắt, mắtễ mâu hừng hực mà nhìn hắn tổng tộc trưởng lợi hại a lên cấp bất diệt đỉnh cao vẫn chưa tới 10 năm liền chạm đến Vĩnh Hằng quá tốt rồi coi như tổng tộc trưởng lên cấp Vĩnh Hằng thất bại chí ít cũng sẽ trở thành nửa bước Vĩnh Hằng nhắm lại cho ngươi miệng xui xẻo tổng tộc trưởng sẽ không thất bại một lần sẽ trở thành Vĩnh Hằng đúng đúng đúng ta đây miệng xui xẻo tổng tộc trưởng khẳng định một lần thành công các đệ tử như vỡ tổ như thế Xôi chào lên. Long Thanh Trần có chút lúng túng, không phải ta. Các đệ tử thanh âm của im bật đi, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ảch! Được rồi, cao hứng hụt một hồi. Ngay hôm nay, liền nói tới đây, ta phải đi xem xem, là ai chạm đến vĩnh hằng. Long Thanh Trần từ giảng đạo trên đài đứng lên, một bước bước ra, trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã ở trên trời Long Tinh hệ hội nghị trong đại điện. Vù! vu, Vù! Vù. Sáu vị thủy tổ cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Nê nhân thiên tôn hỏi, thế lực kia người chạm đến vĩnh hằng. Long thanh trần khẽ lắc đầu, tạm thời còn không biết, chờ chút đi, long hồn điện nên chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Không lâu lắm, 5 vị tổ long cùng long tộc các vị cao tầng vội vã tới rồi. Hoàng kim tổ long nói, có muốn hay không đi xin mời hồng trần tiên tử. Thanh liên thiên tôn cười nói, không cần đi, chỉ cần không phải chúng ta long tộc đối địch thế lực, chúng ta long tộc sẽ theo liền tập hợp một tham gia cho vui cho thấy một hồi ngăn cản thái độ là được. Mỗi cái vũ trụ siêu cấp thế lực tự nhiên sẽ ngăn cản người khác xung kích Vĩnh Hằng, không cần chúng ta long tộc làm náo động." Hoàng Kim Tổ long nói, nói cũng đúng, trước hơn 100 năm thời gian trong, tổng cộng có 11 vị chạm đến Vĩnh Hằng, tất cả đều bị mỗi cái vũ trụ thế lực lớn siêu cấp cho ngăn trở, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Vụ. Đợi thời gian uống cạn chén trà, Long Thanh Trần tổng tộc trưởng lệnh bài liền rung động, hắn nhìn một chút lệnh bài ấn ký phía trên, biết đây là long hồn điện chủ, long tím móc truyền âm, hắn đánh ra mật ấn, rơi vào lệnh bài trên, tiếp thông truyền âm, trực tiếp hỏi lên, tiểu à, có tin tức không có, thế lực kia người chạm đến vĩnh hằng, chạm đến vĩnh hằng, động tĩnh lớn như vậy, làm sao có khả năng che giấu chúng ta long hồn điện cơ sở ngầm, long tím móc ngạo nghe nói, đã có tin tức xác thật, là hoàng thiên vũ trụ phục linh gia tộc tộc trưởng chạm đến vĩnh hằng, mỗi cái vũ trụ thế lực lớn siêu cấp đã phái cường giả trôi qua, được, tiếp tục giám thị. Long Thanh Trần tắt đi truyền âm, hỏi, cái này Phục Linh gia tộc, theo chúng ta Long tộc quan hệ, thế nào? Thay quyền tộc trưởng, huyền nhất Long Đế cười nói, Phục Linh gia tộc theo chúng ta Long tộc quan hệ, cũng tạm được, mấy chục năm trước, Phục Linh gia tộc từ Hoàng Thiên Vũ trụ Giáng Lâm đến Thái Sơ Vũ trụ thời điểm, cái thứ nhất liền bài phong chúng ta Long tộc, đồng thời, đưa tới có giá trị không nhỏ quà tặng. này trong mấy thập niên, cũng là theo chúng ta Long tộc thường thường có lui tới, tựa hồ có ý định giao hảo chúng ta Long tộc. Nê nhân thiên tôn liếc mắt nhìn hắn, có ý định giao hảo, không phải là chính là minh hữu, điểm này, hay là muốn phân rõ ràng. Huyền nhất Long Đế gật đầu, ta biết, các đại siêu cấp thế lực trong lúc đó, ngoại trừ từ địch ở ngoài, ít nhiều gì đều có điểm tới hướng về, đương nhiên chỉ là ở bề ngoài giao hảo, không thể coi là thật. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, đã như vậy, chúng ta Long Tộc sẽ theo mắc đi cầu từ một hồi, tùy tiện phái cái sứ giả đi qua tập hợp tham gia trò vui là được, không nên ngăn cản, cũng không cần hỗ trợ sáu vị thủy tổ, 5 vị tổ long cùng long tộc các vị cao tầng đều là nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng. Hoàng kim tổ long cười nói, ngươi đi đi, ngược lại ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Long thanh trần lật ra một cái lướt mắt, thật giống các ngươi rất bận như thế, ngoại trừ thay quyền tộc trưởng, phó tộc trưởng, đảm nhiệm chức vụ trưởng lao ở ngoài, cái khác đều là rất rảnh rỗi. Hoàng kim tổ long tức giận nói, các đại siêu cấp thế lực đi ngăn cả người, chí ít cũng là bất diệt tột cùng tu vi chúng ta long tộc đương nhiên cũng phải phái một bất diệt đỉnh cao qua xem một chút, ngoại trừ sáu vị thủy tổ ở ngoài, chỉ có ngươi là bất diệt đỉnh cao, ngươi không đi chân chạy, lẽ nào để sáu vị thủy tổ đi chân chạy? được rồi, long thanh Trần bất đắc dĩ, ai bảo hắn bối phận tiểu đây, bối phận tiểu chính là chân chạy mệnh. Vụ. hắn một bước bước ra, trực tiếp từ hội nghị trong đại điện biến mất, vượt qua hư không, vượt qua mấy trăm ngàn cái tinh hệ, trong nháy mắt đạt tới khai thiên tông tinh hệ ở ngoài. phục linh gia tộc làm ở ngoài vũ trụ thế lực, ở thế sơ vũ trụ không có lãnh địa, vì lẽ đó liền hướng Khai Thiên Tông thuê một viên cao đẳng tinh cầu làm lâm thời nơi ở. Chỉ thấy toàn bộ Khai Thiên Tông tinh hệ hóng ánh sáng sủa, phảng phất biển ánh sáng, nương theo lấy vô số vĩnh hạng dị tượng tỏa ra, chuyến ra cường đại vĩnh hạng nguy thế. Mỗi cái vũ trụ thế lực lớn siêu cấp cường giả đã sờm đến, đến rồi, lặng lặng mà trôi nổi ở trong không gian, mắt nhìn trầm trầm địa nhìn trầm trầm Khai Thiên Tông tinh hệ, có điều lại không người nóng lòng ra tay ngăn cản. Hiện nhiên đều đang đợi, chờ người khác ra tay ngăn cản. Dù sao, ai xuất thủ trước ngăn cản, ai sẽ đắc tội phục linh gia tộc. Tất cả mọi người không phải người ngu, rất rõ ràng điểm này. Thực sự là não nhiệt ta. Long Thanh Trần nhìn lướt qua mỗi cái vũ trụ thế lực lớn siêu cấp cường giả, phát hiện tới đều là bất diệt cường giả tối đỉnh, nửa bước vĩnh hằng cũng không có tới. Hắn cười nhạt lấy hơi chắp tay báo cho biết một hồi. Vạn bối Long Thanh Trần gặp các vị tiền bối, đã sớm nghe nói qua Long tộc tộc trưởng uy danh. Hôm nay mới nhìn thấy, quả nhiên là là một nhân tài, tuổi nhỏ tài cao. Long tộc tộc trưởng, tuyệt đối là tuổi trẻ đại vương không ngai à, với ngươi so ra, hết thể siêu cấp trí tôn thiên tài đều là ảm đạm phai mở đi. Mỗi cái vũ trụ thế lực lớn siêu cấp cường giả, cũng là dồn dập hướng về hắn chắp tay đáp lễ, cười bắt đầu khen ngợi. Long thanh trần cười nói, chư vị tiền bối, quá khen rồi. Tuy rằng trong lòng đều ước gì đối phương đi chết, nhưng là, những này câu khách sáo vẫn phải nói, thế lực lớn chính là chỗ này sao dối trá. Vẹo. Đông nhiên, một viên cao đẳng tinh cầu từ khai thiên tông trong tinh hệ diện bay ra. Khai thiên tông tổ sư từ trong tinh hệ diện vượt qua hư không đi ra, không ngừng mà hướng về các đại siêu cấp thế lực cường giả chắp tay ra hiệu, chư vị tiền bối cùng đạo hữu, phục linh gia tộc chỉ là chúng ta khai thiên tông tô khách, phục linh tộc trưởng sung kích vĩnh hằng, cũng không phải quan chúng ta khai thiên tông chuyện A, còn hy vọng chư vị không muốn thương tới chúng ta khai thiên tông.